Trường 982, phòng thủ vững chắc hai bên. Trường 982, phòng thủ vững chắc hai bên trên thực tế Lam Lamaz như vậy trước ngôi sao bóng đá dạy học đội ngũ có một cái ưu thế chính là bọn họ đều là có thể rất nhanh xây dựng lên uy tín, đặc biệt là Lamaz ở Chelsea thời điểm có thể gọi chiến công hiền hoà. Dạy học Chelsea liền sát thực càng dễ dàng để các cầu thủ chịu phục một ít. Vì lẽ đó tuy rằng vòng thứ nhất giải đấu thảm bại cho MU để Lamaz bắt đầu cảm nhận được áp lực, nhưng mà trên thực tế Chelsea các cầu thủ cũng không có vì vậy liền lập tức đối với Lam Lamaz nghi vấn. Lời của hắn nói vẫn có rất nhiều người gật nghe. Trọng tài chính sở Tiffany, phất kéo bạn đứng ở bên trong vòng phụ cận, tên này 35 tuổi, nữ trọng tài là cái thứ nhất chấp pháp list một nữ giới trọng tài, ở tháng 7, nàng chấp pháp bóng đá nữ lật cuộc trận chung kết, thành tựu hiện tại nữ giới trọng tài một tên cực tiêu tên này pháp trọng tài có xuất sắc trình độ cùng phán phạt năng lực, mà chấp pháp trận này UEFA suốt tất cuộc trận chung kết, cũng nhất định sẽ làm cho nàng nghề nghiệp cuộc đời trở lên một nước thăng. Hai bên cầu thủ thật không có bởi vì trọng tài chính là nữ giới mà có cái gì xem thường, phất kéo bạn lúc trước Liga cùng bóng đá nữ rất trên đã thể hiện ra thực lực, mà trọng tài chính ở đây trên quyền uy nhưng là không thể nghi ngờ. ở phất kéo phản thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi sau khi hai bên cầu thủ lập tức đem sự chú ý của mình đặt ở thi đấu bên trong. trước tiên mở bóng sau em tần, lập tức liền khởi xướng một lần tấn công. jemziner ở giữa sân không chế bóng, sau đó chuyển cho philip, philip dẫn bóng về phía trước, hắn về phía trước năng lực cũng khá, đủ tới trở ngại sau khi đem bóng chuyển cho lùi lại cầm bóng ăn và dẹt, con nện nhỏ tiếp bóng xoay người, sau đó đem bóng giao cho đường biên bắt đầu cá nhân một phá. sao em bộ này đội hình ra sân bên trong? Hầu như mỗi người đều có không sai đột phá năng lực, đối mặt như vậy tấn công Chelsea toàn thể phòng thủ, vẫn là có vẻ hơi bị động. Ở Hà tỷ lý hệ tạo phòng thủ dưới, vì nhìn sụ vẫn như cũ tìm tới một cái chỗ trống, sau đó đem bóng chuyển cho tới tiếp ứng chỉ lượm, chỉ lượm trực tiếp chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, đổ đủ bay người sả bắn, quả bóng thoáng lệch ra xa nhà cột. Kếm họa bắt đầu la to tổ chức hàng phòng thủ, người đưa biệt hiệu tài chỉ đạo Kepa, ở đây trên nhưng là rất tình nguyện thể hiện ra chính mình năng lực chỉ huy. Bị tần tấn công sợ hết hồn sau khi, Chelsea bắt đầu phản kích, là trung lộ khởi sướng mạnh mẽ tấn công. Mà Chelsea tấn công nhưng là lấy đường biên làm chủ. Vũ lì xì rất nhanh sẽ nhận được đồng đội chuyển bóng giải, dỡ xuống quả bóng sau khi hắn bắt đầu hướng về bên trong vùng cấm chạy nước rút. Hắn bắn bọt tốc độ rất nhanh, dí vợ trước vị trí khá cao, lập tức liền bị hắn đường chéo vọt vào vùng cấm. Nhưng mà A giả ủ hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ bọc lót, hắn ngăn ở Vũ lì xì phía trước, sau đó dùng thân thể đối kháng thắng được bóng quyền, tiếp theo lên chân đem bóng giải vây đi ra ngoài, đẹp đẽ phòng thủ. Gàng nhanh chóng. Bình luận viên hô lớn một tiếng, mà sang em các cổ động viên thì lại bắt đầu dồn dập đập nổi lên lòng bàn tay vì cái này gọn gàng nhanh chóng giải vây mà ủng hộ. GES út gật đầu, ạ dạ ủ rồ tôi tuyệt đối không kém, sức mạnh cùng tốc độ đều là cao cấp nhất, thêm vào kiên nghị tính cách cùng cứng rắn đối kháng năng lực, tuyệt đối là cái trung vệ hạt giống tốt, chính là cần càng nhiều tích lũy kinh nghiệm. hiện tại cái này cái giai đoạn, có lẽ phải giao điểm học phí, nhưng là chờ hắn đá ra, nhất định có thể cho Southampton có đủ nhiều báo lại. đồng thời nếu như cho hắn đầy đủ ổn định ra trận cơ hội lời nói, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, mặc dù sẽ để hắn tiền kỳ xuất hiện càng nhiều sai lầm, nhưng là lấy tiềm lực của hắn, chỉ cần có thể vượt qua đến vậy thì là một cái đỉnh cấp trung vệ. A dạ Udo giải vây bóng bị lùi lại vạn vợt bắt được. Sau đó người Uju với cấp tốc dẫn bóng về phía trước, ở đụng tới trở ngại sau khi liền đem bóng chuyển cho Reber Junior. Reber Junior ở cánh phải cầm bóng, bắt đầu mạnh mẽ dẫn bóng về phía trước, liên tiếp mạnh mẽ sau khi đột phá. Reber Junior đem bóng bấm bóng đến phía sau, trên đường đố đủ cùng ẩn vạ dẹt đồng thời bỏ xuất quả bóng. phía sau vị nhỉnh sụt nhưng có điểm chạy qua. Có điều bờ ra giữ tiểu tử rất nhanh sẽ thể hiện ra thiên phú của hắn cùng tố chất thân. Thể hắn mạnh mẽ một cái rơi xoay người, sau đó chính là một cái ngã người mất bóng tại đây giảm trong chớp mắt, vì nhỉn sủ vẫn là móc câu thành công, quả bóng bay về phía chelsea không thành, cũng còn tốt dù ma ngay ở bên cạnh, bay người đem bóng cho chặn ra đường biên ang. trên khán đài vang lên sang em tần fan bóng đá tiếng thở dài, tiếp theo chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vì cái này đặc sắc móc câu suốt bóng mà khen hay. Vì nhỉn sủ từ dưới đất bò dậy đến, có chút thật không tiện cười cận, vừa mới cái kia móc câu cũng là hắn trong nháy mắt đột nhiên thông suốt kết quả, đáng tiếc à, còn kém như vậy một điểm. tiểu tử này tiên Phú sắc thực xuất sắc, thuộc về có thể thấy loại kia. bờn một bên vỗ tay, vừa hướng gì e -e thú nói. Zsu -e cười đắc ý cười, vì nhìn sự cá nhân kế hoạch huấn luyện nhưng là tiêu tốn hắn 96 cái điểm thành tựu, con số này tuy rằng so với đủ đủ cùng Zebra phải kém một điểm, nhưng là cũng là cao cấp nhất loại kia, phải biết liền ngay cả Lukaku cũng mới bỏ ra 93 cái điểm thành tựu. đương nhiên, hắn hiện tại còn trẻ, còn có rất lớn trưởng thành công gian, làm sao từ một cái khoa chân múa tay thiên tài trẻ tuổi biến thành một cái chân chính thành thuộc đỉnh cấp tấn công hảo thủ? Đây là một nan đề, rất nhiều thiên tài đều là ngã vào bước đi này trên. Messi cùng Cristiano Ronaldo loại này có thể đem chính mình tiên phú chuyển hóa thành thực lực cầu thủ. Kỳ thực không nhiều. Rất nhiều người ở thiếu niên thời điểm có có một không hai thiên phú, nhưng là ở tiến vào thành niên đội sau khi, nhưng lại không biết nên làm sao tiến bộ, hoặc là nói đình chỉ tiến bộ, cho tới phai mở mọi người. GESU chỉ là có tự tin, dưới sự chỉ huy của chính mình, cầu thủ trẻ đều là gặp biểu hiện ra chính mình xuất sắc trình độ. Dù cho là đẹp bẻ lệ loại này cũng không có ở hắn dưới chướng thể hiện ra chân chính tiềm lực cầu thủ, ở Barcelona kỳ thực biểu hiện cũng không kém, chỉ có điều cùng hắn giá trị con người so ra liền có vẻ tương đối kém mà thôi. Southampton đón lấy cái này phạt góc cũng không có khả năng chế tạo ra uy hiếp gì có điều ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ nhưng chiếm cứ trên sân ưu thế, bắt đầu ở giữa sân không chế bóng cơ sở trên, không ngừng khởi sướng tấn công. Van Buren ở cánh phải chế tạo một cái đá phạt, Revere Junior bấm bóng đến bên trong vùng cấm, bị cờ dị thẹn sẹn sớm giải vây. Có điều ở ả lỡ dẹp váy giày dưới hắn cũng không có khả năng giải vây xa, theo vào phi lịp đón rơi xuống quả bóng chính là một cướp sút bóng, bị kẹt vẹt đem bóng thủ thu. Chelsea rất nhanh đánh ra một lần phản kích, đi rút ở trước sân đoạn rơi xuống rì về phía trước bóng, sau đó khởi sướng tấn công, quả bóng chuyển đến Pedro dưới chân. Fabiani ổn hướng ngang dẫn bóng sau khi đánh sút góc xa, quả bóng lệch ra đường biên ngang. Trên sân cục diện có chút giằng co. Rất hiển nhiên chính là hai bên ở phòng thủ trên làm được đều cũng không tệ lắm, tuy rằng ở giải đấu vòng thứ nhất bọn họ hàng phòng thủ đều ra một vài vấn đề, nhưng là vào lúc này, biểu hiện đều tương đương với bằng. Chương 983, kinh nghiệm không đủ muốn cổ vũ chương 983, kinh nghiệm không đủ muốn cổ vũ ở phòng thủ trên, vòng thứ nhất mặc kệ là Southampton hay là Chelsea, sát thực đều ra vấn đề không nhỏ. Southampton là bởi vì Arteta dù tổ còn ở thích ứng bên trong nhưng là này cũng không phải thực lực của hắn có vấn đề gì, thích đứng mà không ngừng thích đứng, đều là gặp tốt đẹp. Manchester nhưng là chiến thuật vấn đề, bản thân hai cái trung vệ cỡ gì kẹn xèn cùng Juve chính là loại kia đối kháng chính diện xuất sắc rũ mánh, nhưng không quá thận trọng trung vệ, ở giữa sân còn cử đi hai cái nhóm kỹ thuật đan hình cầu thủ, có thể không phải bị MU tấn công không ngừng đánh xuyên qua à mà ở trận này thi đấu bên trong, à dạ ủ rũ trạng thái không sai, vừa bắt đầu muốn thích đứng cũng không phải nói mỗi cuộc tranh tài đều sẽ đá được rất tồi tệ, Manchester ở giữa sân gia tăng rồi một cái cả nẹt sau khi liền rất tốt bảo vệ chính diện không trực tiếp bị xung kích Chelsea phòng thủ tự nhiên cũng có vẻ tương đương không sai có điều như vậy dây dưa chắc chắn sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài luôn có một phương gặp từng bước chiếm thượng phong sao em tần ngay ở dây dưa bên trong từ từ chiếm cứ thượng phong tuy rằng bởi vì có cả nẹt ở sao em tần không chế bóng rất khó thuận lợi đánh ra đến hơn nữa dọt gì nổ cùng cụ bài cũng đều không phải loại kia không thể chạy rút đỡ chặn lại cầu thủ bọn họ thành tựu tổ chức hình cầu thủ ánh mắt và chạm vị năng lực vẫn là tương đối không sai ở tại bọn hắn chặn lại dưới. Saampton giữa sân khống chế bóng chiến thuật, kỳ thực chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng mà Saampton nhưng có thể đem thi đấu tiết đấu đánh cho nhanh một chút, ba tên tiền đạo không ngừng chạy lùi lại tiếp ứng, rất nhanh sẽ để Saampton tấn công trở nên càng thêm quy chỉnh lên. Đồ đu một lần lùi lại suýt chút nữa liền chế tạo một cái đi bàn, hắn lùi lại cầm bóng sau khi đưa ra một cước đẹp đẽ truyền thẳng, trước cắm vào bạn vợ bỏ qua rồi đối phương hậu vệ, phản biệt vị sau khi thành công đem bóng chuyển vào trong đến trước cửa, lùi lại cờ gì tẹn xẹn bay người đem bóng giải vây. Cái này giải vây tương đương nguy hiểm nếu như chậm một chút không thể đụng tới quả bóng lời nói như vậy phía sau àn vạ dẹt cùng vì nhịn sụ nhất định sẽ giáo kệ vạ làm người. bất quá lần này cơ hội bỏ qua sau khi sao tân rất nhanh sẽ lại lần nữa sáng tạo một cơ hội giữa sân phía link liên thủ với bạn vợ cấp xuống cổ vài dưới chân bóng. Rebornier cầm bóng sau khi đưa ra bấm bóng đổ đủ trước cắm bảo phản biệt bị thành công. đây là một lần đặc sắc tuyệt luân chuyển chạy phối hợp Chelsea hai cái trung vệ xoay người tốc độ cũng không chậm nhưng cũng trong nháy mắt liền bị đổ đủ cho bỏ lại đằng sau này cố nhiên có đủ đủ khởi động tốc độ cực nhanh nhân tố ở bên trong, cũng có rẽ mở nơ này chân bấm bóng nắm giữ thời cơ tinh diệu nhân tố ở bên trong. đối mặt như vậy một cái có thể chúng cử cùng tháng tốt nhất phối hợp tấn công, kẹp hạ tuy rằng đúng lúc tấn công, nhưng là vẫn như cũ có chút không thể ra sức. đủ đủ dẫn bóng tiếp cận kẹp họa, sau đó ngay lập tức lên chân đẩy bóng. hắn không có làm giả động tác, nhưng là vào lúc này không làm giả động tác, cùng làm giả động tác hiệu quả là như thế. quả bóng cấp tốc ép sát mặt đất bay ra ngoài, kẹp hạ ngã xuống đất chầm một bước, chỉ có thể mắt nhìn quả bóng từ hắn dưới thân bay qua sau đó ép sát mặt đất bay vào bên mình cung thành sau em tần các cổ động viên lập tức phát sinh to lớn tiếng hoan hô đồ đu mở hai tay ra ở đây bên trong bắt đầu rồi bay lượn phía sau truy đuổi các đồng đội nhưng là dồn dập đuổi theo bắt đầu cùng điên cùng chúc mừng trước tiên ở bế tắc bên trong đạt được ghi bàn đây đương nhiên là một chuyện tốt mà đồ đủ dùng như vậy ghi bàn chứng minh đang đối mặt cường địch thời khắc mấu chốt vẫn là hắn tôi đáng tin Chelsea trên dưới tinh thần có chút tủi rũ lang bắt đứng lên bắt đầu đối với trong sân kêu cổ vũ sĩ phí để các cầu thủ càng nhiều lao ra tấn công ở lạc hậu tình huống Đương nhiên đến khỏe mạnh thể hiện ra chính mình tấn công trình độ mới được. Chelsea có một nhóm cầu thủ tốt, đây là không thể nghi ngờ, bọn họ thủ phát những này cầu thủ sẽ không có người hiền lành, mỗi người đều tương đương xuất sắc, mặc dù có chút cầu thủ khá là tuổi trẻ, nhưng mà thiên phú cũng là đặt tại nơi đó. Cầu thủ trẻ phấn chấn tự nhiên cao hơn một chút, vì lẽ đó làm mắt loại này chỉ vì phương thức, bọn họ ngược lại cũng đúng là rất ăn. Vì lẽ đó ở một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ cấp tốc khởi sướng mãnh liệt tấn công. Phụ trách tổ chức tấn công chính là dọn Tuy rằng cổ bài cũng là một cái xuất sắc tổ chức giữa sân, nhưng là dù sao mới đến, Djordjevic đã đến rồi một năm, hắn tổ chức năng lực bản thân liền rất tốt, vì lẽ đó rất tự nhiên thành tổ chức hạt nhân. Một lần nữa mở bóng sau khi hắn cấp tốc liền tổ chức một lần tấn công, ở giữa sân Djordjevic hắn đẹp đẽ bấm bóng trung lộ, đổi vị đến trung lộ bezo tiếp bóng, sau đó chuyển đến cánh trái, đi rút theo vào không giữ bóng trực tiếp xuất bóng, quả bóng lệnh đi xa nhà cột. Hai phút sau khi Chelsea tấn công lại lần nữa khởi xuống, Djordjevic đưa ra một cái đẹp đẽ quá đội đầu, trước cắm vào ghi rút tiếp bóng, có điều ở hắn tiếp bóng thời điểm. Ả dã ủ rồ liền rút về, cường tráng mạnh mẽ cuốn lấy đi rút. Muốn nói đối kháng phương diện, đi rút là không sợ, nhưng là ở Ả dã ủ rồ như vậy áp sát người đối kháng bên trong, hắn lại muốn làm động tác liền khó khăn. Miễn cương khống chế bóng sau khi hắn đem bóng chuyển cho tiếp ứng Vũ Lực Si, người bị trực tiếp lên chân xúc bóng, lại bị bọc lót gieo lịt dùng thân thể giam giữ. Sao em Tân hai cái tuổi trẻ trung vệ sát thực thể hiện ra không sai trạng thái. Manchester Chelsea điên cuồng tấn công thì lại để bọn họ bắt đầu chịu đựng càng nhiều thử thách. Chelsea lần sau tấn công rất nhanh sẽ lại lần nữa quay đầu trở lại, cổ vai giữa sân đưa ra một cái chuyển thẳng. Quả bóng xuyên qua rồi sang em tần hàng phòng thủ, trước cắm vào Beto suýt chút nữa liền hình thành đối mặt không thành. Bất quá lần này River về phòng thủ tương đương nhanh, hắn dùng tốc độ cùng thân thể kẹt lại Beto, sau đó giành trước đem bóng bắt được. Lần này tấn công có vẻ rất mất mặt Beto rất nhanh sẽ sáng tạo một lần cơ hội tốt, hắn tiếp bóng sau khi đem bóng chuyển cho Girod, Girod tựa lưng cầm bóng sau đó đem bóng chuyển về, theo vào Beto tiếp bóng sau khi thuận thế đem bóng mang đến vùng cấm bên trái, sau đó đột nhiên lên chân xúc bóng. Tại đây dạng một góc độ không lớn địa phương lên chân xúc bóng, Á ra liền không thể đúng lúc hoàn thành giam giữ. Quả bóng sau một khắc tầng tầng đánh vào trên sàn ngang đạn trở về vùng gấm, Zealit lập tức chuyển dài dài vây. Vẫn là kinh nghiệm không đủ à? Hắn không nghĩ đến loại này đỉnh cấp tấn công tay, ở bất kỳ tình huống đều có khả năng hoàn thành tấn công. Melly thở dài một tiếng. Đúng đấy, có điều chính là kinh nghiệm không đủ mà thôi, không có gì lớn vấn đề. Jesu khẽ mỉm cười. Dù tuổi trẻ trung bệ, đương nhiên liền muốn chịu đựng kinh nghiệm của bọn họ không đủ, chỉ cần không phải nguyên tắc tính hoặc là về mặt thái độ vấn đề, vậy sẽ phải khỏe mạnh cổ vũ một hồi. Quả nhiên. Rất nhanh ghi rút ở bên trong vùng tấm cũng có một lần đẹp đẽ móc câu sút bóng, ả dạ ủ rồi lần này liền cấp tốc hoàn thành rồi quay giày, cuối cùng ghi rút móc câu lệnh ra xa nhà cột. Làm tốt lắm, tiếp tục duy trì. jsu -e đứng lên đến, thướng về phía trong sân hô hai cổ họng. Đối với cầu thủ trẻ tới nói, như vậy cổ vũ đương nhiên là rất cần phải, mà cái khác cầu thủ cũng sẽ ở đây trên cổ vũ hắn. Dưới tình huống như vậy, hắn trưởng thành không vui, vậy thì có vấn đề trường 984, 7 lần thắng lợi trường 984, 7 lần thắng lợi Chelsea này một làn sóng áp chế tính tấn công thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái cũng chứng minh bọn họ xác thực nắm giữ rất nhiều xuất sắc tấn công tay có điều lấy sangham tần thực lực đương nhiên sẽ không bị bọn họ tiếp tục đè lên đánh vì lẽ đó tại đây một làn sóng áp chế tấn công sau khi liền đến thiên sangham tần phản kích zealit có một lần nhận được mở ra phạt góc cướp gật đầu bóng công môn đáng tiếp cao hơn sang ngang một điểm anh và zen cũng có một lần đánh đầu cẩn thành có điều bị kẹm bạ Sau hem tân này một làn sóng tấn công cũng sáng tạo không ít cơ hội, nhưng mà Chelsea phòng thủ có vẻ rất vững vàng, mà bị đối thủ để lên đánh tình huống, bọn họ cách đá trái lại càng thong dong một điểm, không thể không nói, rất nhiều trong xương đổ vật là không có cách nào thay đổi. Tuy rằng làm bắt tiền nhiệm sau yêu cầu đánh vào công, nhưng là bọn họ vẫn là phòng thủ phản công thời điểm, biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Thi đấu tiến hành tới cùng 36 phút thời điểm, Chelsea hoàn thành rồi một lần hoàn mỹ phản kích, cá nè ở hậu trường đoạn rơi xuống phì về phía trước chuyển bóng, sau đó chính mình dẫn bóng về phía trước, lướt qua giữa sân sau khi hắn đem bóng chuyển cho thủ lì xì nước mỹ tiền đạo cánh dẫn bóng đẩy mạnh đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng, sau đó chuyển chéo vùng cấm, trước cắm vào ghi rút cướp ở ạ dạ u do bọc lót trước lên chân đệm bóng góc xa, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc. chết, mẹ đi cứu thua không kịp. Một một bình, ở đây trên không có bất kỳ dấu hiệu tình huống. Chelsea san bằng tỷ số. cái này san bằng bóng để sang em tần các cổ động viên rất là khó chịu. đang cổ động viên Chelsea thì lại bắt đầu lớn tiếng hò hét lên, bọn họ chúc mừng cái này đi bàn. tin chắc cuộc tranh tài này thắng lợi, nhất định là thuộc về bọn họ. cái này ghi bàn sau khi trận đấu bắt đầu rơi vào bế tắc. Hai bên đều có chút vô lực lại lần nữa phát động tấn công, một một tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. JESSU ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng không nói thêm gì, mà là yêu cầu các cầu thủ ở hiệp 2 gắng giữ tỉnh táo cùng chăm chú độ. Trên phương diện chiến thuật sắc thực không có gì để nói nhiều, sao hem tấn công chế bóng khẳng định là không bằng mùa giải trước, có điều ở tấn công trên, nhưng có thể đánh cho càng thêm linh hoạt một điểm. Đồng thời ở hiệp 2 bắt đầu trước, JESSU lập tức liền dùng mất rồi một cái thay đổi người. Bắt đi lên sân, thay đổi Alvarez. Như vậy một cái lập tức thay đổi người tựa hồ có vẻ hơi nóng có điều gì éo eh, eh, nhưng cũng không quan tâm. dưới cái nhìn của hắn, hắn thay đổi người cũng không phải vì thay đổi người mà thay đổi người. hắn như vậy thay đổi người, đương nhiên là hữu dụng. cho Charsi hàng phòng thủ thật bất và thích ứng. Saem Tần linh hoạt chạy chỗ tấn công. hiện tại nhưng đổi thành một cái càng tiêu chuẩn trung phong ở đây trên, bọn họ ứng phó lên, gặp càng có một ít chứ. sự thực cũng là như thế. hiệp 2 sau khi bắt đầu, Saem Tần rất nhanh sẽ phát động một lần đẹp đẽ tấn công. Reber Junior giao cho Văn Vanber giả bộ dẫn bóng về phía trước, nhưng vừa nhấc chân trực tiếp đem bóng bấm bóng, bóng tiến vào vùng cấm. ở hắn truyền bóng thời điểm. Độ đủ hướng ngang chạy, hấp dẫn một phần sự chú ý, mà bắt đi nhưng là kiên quyết trước cám bảo, là một cái lao tướng, hắn kinh nghiệm phong phú để hắn phán đoán tương đương tinh chuẩn. Đón rơi xuống quả bóng, bắt đi nhẹ nhàng đem bóng một tá, liền trực tiếp đúng rồi thủ môn. Kẹp bạ đúng lúc tấn công, vào lúc này hàng phòng thủ đều còn không lùi lại đây, nhưng mà ngay ở hắn tấn công thời điểm, bắt đi nhưng dưới chân vẫy một cái, đem bóng nằm ngang chuyển ra ngoài. Theo vào vị nhìn sụ đối mặt to lớn một cái khung thành trống, hầu như là không chút nghĩ ngợi lên chân để bóng, quả bóng liền bay vào khung thành trống. Bóng vào. Thật là khiến người ta giật mình. Southampton hiệp 2 mở bóng sau khi tựa hổ là lơ đãng một lần tấn công, liền xé ra Chelsea hàng phòng thủ. Bạn vợ bấm bóng, bắt đi đối mặt không thành, sau đó hắn phân bóng, vì nỉn sụ liền đối mặt không thành chống đạt được ghi bạn. 2-1, Southampton dẫn trước. Cái này mất bóng để Chelsea trên dưới đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, đặc biệt là Lampard, thiếu kinh nghiệm hắn dưới tình huống như vậy trái lại không biết phải nên làm như thế nào. Chelsea cũng chỉ có thể đấu góc mơ hồ ở đây trên tiếp tục đá thi đấu. Đối mặt đối thủ như vậy, Southampton các cầu thủ đương nhiên sẽ không khách khí, bọn họ cấp tốc liền bắt đầu áp chế Chelsea tiếp tục không ngừng phát động tấn công, tìm cơ hội. bị sang tần đầy đủ áp chế sau mười mấy phút, Chelsea mới tìm được cơ hội phản kích. mà vào lúc này, hai bên thể năng cũng đã lượng lớn giảm xuống, chạy không có trước như vậy tích cực. hiệp một lẫn nhau tiêu hao, đối với song phương tới nói đều là to lớn ảnh hưởng. Lam bắt lúc này rốt cục di chuyển, hắn một hơi thay đổi hai người, Mohunter cùng hạp giả lên sân, thay đổi cổ và miệng cùng đi rút, tăng mạnh tấn công. tuy rằng ghi rút tiến vào một cái bóng, có điều ở em tần hậu vệ bất cướp bên dưới, hắn thể năng sắc thực cũng đã tiêu hao khá lớn. ZS nhưng là đồng dạng dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, thiệu thiết khắp thay đổi Philip linh, thay đổi vi tăng cường giữa sân chạy cùng năng lực khống chế. Cùng ZS lão luyện thay đổi người so ra, lang phát sát thực vẫn là có vẻ non một chút. Ở sau đó dây dưa bên trong, sao em tần lại lần nữa dựa vào giữa sân năng lực khống chế chiếm cứ thượng phòng, trái lại Chelsea bởi vì cột vải ra sân, dẫn đến bọn họ ở giữa sân sức khống chế giảm xuống, chỉ có thể càng nhiều thông qua tấn công nhanh đến khởi xướng tấn công. Điểm số có ưu thế, tình cảnh trên cũng có ưu thế, tại đây dạng dưới cục diện. Southampton hầu như không thể sẽ làm thắng lợi từ trong tay bọn họ trốn. Hiệp 1 rằng có để Southampton tìm tới Chelsea có thể bị lợi dụng địa phương, mà hiệp 1 lẫn nhau tiêu hào, cũng làm cho toàn thể phối hợp phải kém một ít Chelsea, ở hiệp 2 có vẻ càng thêm yếu đuối. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 75 thời điểm, Southampton trước sân lại lần nữa hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp, đổ đủ đổi vị đến cánh trái cầm bóng, sau đó chuyển thẳng vùng cấm, trước cắm vào bắt đi tiếp bóng sau khi thuận thế hất bóng đến đường biên ngang phụ cận, sau đó đem bóng đảo tam giác chuyển vào trong trở về. Theo bảo đúng chỗ ung dung lên chân đệm bóng dứt điểm. 3-1, Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế. Chelsea đổi giữa sân bạc cơ lì tiếp tục tăng mạnh tấn công, rốt cục ở bù giờ giai đoạn, Pedro chuyển vào trong đến bên trong bù cấm, Abraham tiếp bóng đang chuẩn bị sút bóng, bị tấn công mẹn đi nhào tới, trọng tài chính phán phạt đền bóng, Jorginho chủ phạt trong số mệnh, Chelsea đoạt về một phần. Đáng tiếc chính là, lúc này lúc này đã muộn. Trong thời gian còn lại, Southampton bảo vệ bọn họ dẫn trước ưu thế, thông qua không ngừng không chế bóng, tỷ số duy trì đến kết thúc. 3-2, Southampton đánh bại Chelsea điều này làm cho bọn họ bắt được cái thứ bảy UEFA Super Cup của quán quân. Tại đây hạng vinh dự trên xa xa dẫn trước. ở tại bọn hắn phía sau chính là 5 lần thắng lợi AC Milan cùng với 4 lần thắng lợi Barcelona. bất kể là ai, cùng bọn họ đều còn có trên lệnh nhất định. Sao em tần rằng ở Jam Dion số lượng cùng giải đấu quán quân số lượng muốn đạt đến vượt qua người khác mức độ vẫn là rất khó. nhưng mà tại đây chút đối lập không quá trọng yếu thi đấu bên trong đạt được vị trí thứ nhất vẫn là tương đối dễ dàng. UEFA Super Cup bảy cái, UEFA Cup năm cái, này đều là ghi chép, hơn nữa là trong thời gian ngắn không cách nào đánh vỡ loại kia ghi chép. Trường 985, lịch thi đấu làm khó dễ chương 985, lịch thi đấu làm khó dễ UEFA suất bốc cuộc thi đấu kết quả cuối cùng để sau em tận thắng được thi đấu, đồng thời cũng thể hiện ra xuất sắc trạng thái. Có điều Chelsea phương diện cũng không kém, chỉ ít ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ thua cũng không khó coi. Chelsea các cầu thủ thể hiện ra tương đối khá trạng thái cùng trình độ, mà Lam bắt chỉ huy tựa hồ cũng thành thục rất nhiều, lấy Chelsea gốc gác chỉ cần có thể đi tới quỹ đạo như vậy đón lấy không ngừng đạt được thắng lợi, cũng chỉ sẽ là một cái vấn đề thời gian. Nói trắng ra chính là tại đây cái mùa giải mất đi hạt nhân há giận lại đổi cái mới vấn luyện viên trẻ tình huống, mọi người đối với Chelsea yêu cầu vẫn là sẽ tự động điều thấp rất nhiều. Sau trận đấu cùng Jiangsu nắm tay thời điểm, Lampard có chút tiếc nuối, hắn đối với cái quán quân này vẫn là rất khát vọng, là một cái tân nghề nghiệp vấn luyện viên, có một cái quán quân ở trên tay lấp đáy, đều là muốn tốt hơn rất nhiều. Đường xem UEFA Super Cup loại này vinh dự thật giống không sao thế, nhưng là rất nhiều huấn luyện viên chơi một đời, liền như vậy quán quân đều không lấy được. Ở trong thế giới bóng đá, 10 cái á quân cũng không đổi một cái quán quân mặc dù nói từ lợi ích tới nói á quân so với quán quân cũng kém không được bao nhiêu nhưng là thời gian kéo dài hạ xuống lời nói có quán quân câu lạc bộ dĩ nhiên là so với không quán quân câu lạc bộ có càng thâm hậu gốc gác sao thêm tần trước là không có như vậy gốc gác hơn 100 năm chỉ lấy đến một cái cup FA câu lạc bộ có cái dám gốc gác nhưng là hiện tại theo các hạng quán quân càng ngày càng nhiều sao em tần gốc gác tự nhiên cũng là lên chính là bởi vì nguyên nhân này vì lẽ đó cứ việc chỉ là cái UEFA suốt cơ cùn sao thêm tần các cổ động viên vẫn như cũng bắt đầu rồi nhiệt liệt chúc mừng bất luận cái nào quán quân đều là đáng giá chúc mừng Southampton đội chủ lực cũng ở cùng ngày tiến hành rồi chúc mừng, sau đó mới trở lại Southampton, đón lấy nghỉ ngơi sau một ngày, mới sẽ một lần nữa nên đón tập huấn. Điều này cũng bình thường, dù sao bay tới bay lui, người vẫn là rất mệt. Mà như vậy lịch thi đấu, cũng không thể phòng ngừa sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của bọn họ. Giải đấu vòng thứ 2, Southampton đối thủ chính là Liverpool. Đây chính là một cái bi thương cố sự. Lấy Southampton thực lực tới nói, xác thực không cần lo lắng Liverpool, nhưng mà Liverpool không có rèn luyện vấn đề, bọn họ còn cần nhất định thích hướng cùng rèn luyện. Thêm vào tuần này mới vừa đá một hồi thi đấu, chủ lực tiêu hao cũng là không ít. Vào lúc này đụng tới Liverpool, đương nhiên là một cái gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Ở trong mắt Diego, đối thủ lớn nhất đơn giản chính là Liverpool cùng Man City, nhưng là như thế rất sớm đụng tới Liverpool, khẳng định không phải một chuyện tốt. Liverpool cái này mùa hè không có cái gì rất viên, mùa giải trước đội hình càng thêm hiểu ngầm, đặc biệt là một điểm chính là, bọn họ ở mất đi bốn cái quân quân, bắt được hai cái Á quân tình huống, bọn họ muốn báo thù tâm, nhất định sẽ biến thành cực kỳ hài lòng trạng thái dưới tình huống như thế đụng tới Ly và bùn thật giống như một nhánh người ngoại chi sư đối mặt một nhánh sĩ khí đắt đỏ nghỉ ngơi dưỡng sức hơn nữa mang theo báo thủ chi tâm đội ngũ như thế mặc kệ là trạng thái vẫn là sĩ khí trên đều phải kém một đoạn có điều ở lịch thi đấu trên bị người làm có dễ đối với sang em tần tới nói ngược lại cũng không phải một lần hai lần dù sao sang em tần ở gần nhất 6 cái mùa giải bên trong cũng bắt được bốn cái giải đấu quả quân liền bị chelsea cùng man city từng người cướp đi một cái còn lại quả quân đều là thuộc về bọn họ ở trở lại tờ giờ mi ở lịch bảy cái mùa giải bên trong, bọn họ bắt được bốn cái quân quân, số lượng mà thôi không tính thấp. Vì lẽ đó FA ở lịch thi đấu dưới làm khó dễ một hồi Southampton, cũng là một chuyện rất bình thường, hơn nữa như vậy làm khó dễ, cũng là ở Liverpool như vậy đội ngũ, quả thật có thực lực uy hiếp đến Southampton địa vị tình huống, mới sẽ đưa đến tác dụng. Dưới tình huống như thế đến đá chúng ta, các ngươi khỏe ý từ sao? Cùng cờ lốp nắm tay thời điểm, JESU không nhịn được liền nổ nước bọn một câu. Các ngươi rất mạnh a, coi như là dưới tình huống như thế, cũng có khả năng thắng chúng ta a. Đến thời điểm chúng ta mới là trò cười đây, vì lẽ đó chúng ta áp lực không so với các ngươi cả mà. Cơ Lốt cảm thán một tiếng, tương đương vô liêm sỉ. Bất quá đối với điểm này, GESU cũng đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trường, ở ra mặt độ dày trên, kỳ thực cũng cần phải tốn tài năng suất chúng mới được. Bởi vì thể năng vấn đề, vì lẽ đó GESU cuộc tranh tài này đội hình lại có nhất định biến hóa, cảm sẽ lộ trở lại đội hình ra sân, có điều nhậm chức chính là hậu vệ cánh trái, hắn muốn là hai cái hậu vệ cánh đều có thể đánh Chí leo ngồi ở trên ghế dự bị, thủ môn mễn đi bởi vì lúc trước trong khi huấn luyện chịu chút thương, không có cách nào ra trận. Vì lẽ đó Đại Martin lần đầu ra sân đối mặt Liverpool, và đây đối với hắn tới nói cũng là một cái thử thách. Hắn mùa dài trước ra trận tuy rằng cũng có mười trận khoảng trường, trái phải, nhưng là lại không đối mặt quá như vậy đổi mạnh. Giữa sân phương diện, cùng Jebreiner ở giữa sân hợp tác biến thành cỡ lù cùng cản Liter, vợ lì thủ phát sinh mặc cho tiền đạo cánh trái, sẵn cổ tiền đạo cánh phải, đổ đủ đù lù trước. Lee và thủ phát thì lại không cái gì ý mới, liền nhoát xuất một chữ, công. Hàng phòng thủ không có thay đổi, thủ môn Allison, hậu vệ Anon, rõ vợ tờ sổng, Vanek, Matip giữa sân nhưng là ngoại trừ Vách Naan ở ngoài, mặt khác hai cái thủ phát là Trương Mét cùng Niu Nơ, điều này hiển nhiên chính là vì tăng mạnh tấn công, tiền đạo vẫn là mẹn, Salah cùng Firmino. Đây là một cái rất rõ ràng tấn công đội hình, Liverpool muốn thông qua áp chế tính tấn công đến đánh bại Southampton, dù sao ở qua lại xuống kích bên trong, hai bên thể năng đều sẽ giảm xuống đến mức rất nhanh, cứ như vậy, Southampton thể năng thế yếu, liền sẽ phóng to. Đây là hầu như bài cách làm cờ bắt nạt chính là sang em tần toàn đội từ sang em tần bay đến y sở ta sau đó bay trở về trung gian còn đá một hồi kịch liệt thi đấu dưới tình huống như vậy bọn họ thể năng khẳng định chịu đến tổn thất không nhỏ như vậy dây dưa xuống đối với Liverpool bun nói tuyệt đối là có lợi nhưng mà coi như biết rồi điểm này jesu cũng không biện pháp gì đối với Liverpool bun giải đấu rất trọng yếu nhưng là hắn cũng không thể nhìn quán quân không đi nắm không có ai sẽ vì một hồi giải đấu mà từ bỏ bắt được uesha sottercup hy vọng vì lẽ đó jesu chỉ có thể chọn dùng cách làm như thế có thể nắm quán quân trước hết cầm lại nói giải đấu bên trong coi như không phải tốt nhất trạng thái tấn công cũng chỉ có thể như vậy đối với sân nhà sang em tần các cổ động viên tới nói bọn họ cũng không phải quá quan tâm những thứ đồ khác bọn họ chỉ là đang không ngừng hò hét hy vọng có thể nhìn thấy đội ngũ ở sân nhà biểu hiện khá một chút bọn họ biết cuộc tranh tài này sẽ rất khó đá nhưng là ghê vướng quan kết quả cuối cùng là cái gì bọn họ đều là gặp chống đỡ đội ngũ vậy thì đúng rồi như vậy tâm thái cũng có thể để cho sang em tần các cầu thủ càng thêm thả lòng một ít vậy thì đến thử xem đi nếu như liverpool cảm thấy đến thắng chắc chúng ta lời nói vậy chúng ta gặp cho bọn họ mang đến kinh hỉ. GESU e. nói khẽ với vợ mẹo li nói. Vợ mẹo li gật gù. Li vừa kinh địch. khả năng là cuộc tranh tài này sang em tần cần nhất vận dụng địa phương. chương 986 thích đứng lên rất nhanh chương 986 thích đứng lên rất nhanh để sang em tần các cổ động viên tiếc nối chính là. Li vừa các cầu thủ cũng không có kinh địch. bọn họ là đến báo thủ, không phải đến kiếm tiện nghi. hơn nữa bọn họ cũng không tưởng tượng cái kia xuôi sẹo thợ săn như vậy. mỗi lần tới tìm hùng báo thủ đều bị hùng cho bắt nạt. vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ đã được tuy rằng khá là mở ra nhưng vô cùng chăm chú. Southampton thì lại cùng Liverpool bắt đầu rồi ngoan cường đối công. Đồ Đu ở mở màn sau không lâu liền thông qua một lần tập kích, trước tiên vì là Southampton đạt được ghi bàn. Đây là một cái rất trọng yếu ghi bàn, có một cái bóng dẫn trước sau khi, Southampton làm sao đều sẽ đánh cho càng thêm thành thạo điều luyện một ít. Nhưng mà Liverpool trên dưới nhưng không hề bị lay động, vẫn như cũ cùng Southampton không ngừng dây dừa, tìm kiếm Southampton cái hở, đồng thời tiêu hao Southampton thể năng. Làm Liverpool như vậy đội ngũ chủ động hô hào thời điểm, coi như là Southampton cũng chỉ có thể theo đồng thời hô hào. Sala thể hiện ra hắn số một ngôi sao bóng đá bản sắc, ở hiệp 1 tiến hành đến phút thứ 31 thời điểm, thông qua một lần đẹp đẽ sau khi đột phá đánh bắn, vì là Liverpool san bằng tỷ số. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Liverpool ưu thế bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, vì duy trì thể năng, lốt cũng đang không ngừng thay đổi người, Henderson, Adebayo, Sakigi mọi người trước sau bị phái lên sân, duy trì trước sân thể năng cùng lực xung kích. Cứ việc Sangheam cũng đang không ngừng thay đổi người, nhưng là bọn họ cũng bắt đầu thể hiện ra vẻ mòn mệt bệnh. ở phút thứ 51, vì là Liverpool vượt lại điểm số, vì hắn kiến tạo chính làm Mà Firmino thì lại ở phút thứ 71 mở rộng dẫn trước yếu thế, vì hắn kiến tạo chính là mện. Dựa vào tam xoa kích ghi bàn hai bóng dẫn trước sau khi, Klopp liền bắt đầu chuyển đến phòng thủ, hoàn quá một hơi sang khởi sướng mãnh liệt tấn công, đồng thời ở phút thứ 83 do thay thế bổ sung lên sân Bfler đánh bắn dứt điểm, đoạt về một phần. Đáng tiếc chính là, Liverpool cũng không có lại cho Sanghampton ghi bàn cơ hội, bọn họ thành công tỷ số duy trì đến kết thúc, lấy 3-2 ở sân khách đánh bại Southampton. Cái này điểm số, cùng bọn họ ở Champions League trận chung kết bên trong thua trận điểm số, giống như lúc, thậm chí ở ghi bàn trình tự trên cũng là giống như lúc, chỉ có điều điên đảo một hồi mà thôi. Trang đi Olympic trận chung kết là Liverpool rất sớm đi bản, bị Southampton khống chế giữa sân sau khi liền tiến vào ba bóng, hòa nhau một phần cũng là không thể cứu vãn. Cuộc tranh tài này nhưng là Southampton rất sớm đi bản, Liverpool nắm giữ chủ động liền ban ba bóng, Southampton dựa vào thay thế bổ sung hòa nhau một phần tương tự không thể cứu vãn. Liverpool ở sân khách đánh bại Southampton. Nay đã là bọn họ liên tục hai cái mùa giải làm được như vậy chẳng cử. Không thể không nói, Liverpool này mấy cái mùa giải biểu hiện sát thực phi thường xuất tại trên cờ lót mặc cho sau khi. Bọn họ tuy rằng vẫn không có bắt được một cái trọng lượng cấp quả quân, nhưng là cũng đã có thể đang đối mặt bất kỳ đội mạnh thời điểm, đều thể hiện ra cường hãn trạng thái. Bình tĩnh mà xem xét sang Hampton cuộc tranh tài này thua có chút oan uổng, bọn họ chính là thua ở thể năng cùng trạng thái hơi kém về điểm này. Nếu như không phải đá UEFA suất tư cuộc thi đấu, ta nghĩ cuộc tranh tài này bọn họ là rất có khả năng bắt được một hồi thế hòa. Cứ như vậy, sao bắt đầu liền có vẻ rất tồi tệ? Hai trận thi đấu chỉ lấy đến một phần. Có điều này một vòng bên trong, ngoại trừ Arsenal cũng thắng ở ngoài, cái khác đội mạnh cũng đều biểu hiện bình thường. Man City cùng hộp vừa đá cho một một bình, Chelsea cùng M.U đều bị đối thủ bất hòa, Chelsea hiển nhiên cũng là chịu đến UEFA suốt tờ ảnh hưởng, dưới tình huống như vậy, sao em tần bản thân áp lực, đúng là giảm thiểu một ít. Liverpool su thế rất hung manh à, đáng tiếc, chúng ta không thể vào lúc này đứng bước bọn họ, đón lấy cái này mùa giải, không tốt lắm làm. G.E.S.U có chút tiếc người nói. Ta cảm thấy đến cũng còn tốt, Liverpool biểu hiện vẫn không quá ổn định, hiện tại chúng ta cũng là lạc hậu 5 phần, mặt sau vẫn có cơ hội. V.N.E.O thì đúng là rất lạc quan vào lúc này đương nhiên cần duy trì có đủ nhiều tự tin, hơn nữa sao em tần chiến thuật có biến hóa, tại bên trong giải đấu có chút chập trùng cũng bình thường, nhưng là chỉ cần một chút thời gian, liền đầy đủ các cầu thủ thích ứng, này lại không phải cái gì hạt nhân chiến thuật biến hóa thích ứng kỳ muốn giải như thế. được rồi, đại gia không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, chúng ta chỉ là tạm thời trạng thái không tiểu gì mà thôi, đón lấy hảo hảo biểu hiện là được rồi. một hồi thi đấu thất bại mà thôi, ta liền không tin hắn và bun có thể toàn thắng thắng lợi. GESU ở trong đội trong hội nghị nói, các cầu thủ dồn dập nở nụ cười, đúng đấy chỉ cần thời gian sau này bên trong đem điểm đoạt lại không phải đúng rồi mới bắt đầu năm phần chi lệnh sát thực không tính cái gì sau đó một tuần sao em tần bắt đầu rồi nghỉ ngơi trên thực tế cái này cũng là sao em tần các cầu thủ còn không thích hứng như vậy thi đấu phương thức không phải vậy bọn họ thể năng cùng trạng thái cũng sẽ không có vấn đề ngoại trừ hạt nhân ở ngoài phía trước sân lượng lớn thay phiên có thể có cái gì thể năng vấn đề chỉ có điều sao em tần một ít thay thế bổ sung mùa giải trước thi đấu đá được tương đối ít, cần một lần nữa thích đứng, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như vậy dù sao muốn quen thuộc bên người cái khác đồng đội không ngừng biến hóa mà chỉ có đủ đủ cùng reeber junior bất biến, cái này cũng là cần một ít thời gian. chờ sang em tần các cầu thủ quen thuộc như vậy cách đá sau khi, như vậy trong trận đấu, bọn họ là có thể phát huy đến càng tốt hơn, đồng thời lại kịch liệt dày đặc lịch thi đấu, cũng sẽ không để bọn họ thể năng cùng trạng thái chịu đến ảnh hưởng quá lớn. đây là đánh trận chiến dài cách làm, đồng thời cũng có thể để cho cái khác cầu thủ tầm quan trọng suy yếu không ít, coi như bị người nào đi, cũng không đến nỗi xem rỗ gì rời đi như vậy, tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. dù sao nếu như ngoại trừ reeber junior cùng đủ đủ ở ngoài người, mỗi người lên sân. Hiệu quả đều cách biệt không xa lời nói, như vậy thay thế được bọn họ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. ở chính mình tương đối dễ dàng bị thay thế được tình huống, các cầu thủ thi đấu đấu trí cũng sẽ càng thêm có dục vọng một ít. Trải qua này một tuần nghỉ ngơi sau khi, sau em tần ở vòng thứ 3 giải đấu bên trong tấn công, bọn họ sẽ sân khách khiêu chiến bỡ gì tờ tổng. này chi thăng hạng hai năm qua biểu hiện không tầm thường, hiện tại đã là một nhánh tiêu chuẩn tờ giờ mi ở list Chung du đội bóng. ở trận này thi đấu bên trong, G S phái ra một cái tân đội hình, thủ trở lại phục đến 442 thủ môn vẫn là đại Martin, mẹ đi thương còn chưa tốt hậu vệ cản cello, ạ giả ủ rô, -l -l -e giữa sân ghe bờ juiner, thiết khác, goslis, bạn vợ, tiền đạo ả và Z, đủ đủ. như vậy một cái đội hình, có thể xưng là đúng quy đúng củ, giữa sân được tăng mạnh sau khi, sahem tần giữa sân năng lực khống chế bắt đầu áp chế lại đối thủ, mà goslis cùng bạn vợ đường biên đột phá năng lực cũng không kém, dưới tình huống như vậy, bởi Dị tờ tổng giữa sân cùng hậu trưởng hoàn toàn bị sahem tần chế trụ, hầu như có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào chương 987, xem ra yếu kém phân tổ chương 987, xem ra yếu kém phân tổ cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số là 3-0, An Vạn Dẹt biểu hiện tương đương xuất sắc, hắn trong trận đấu một chuyển một bán, lập xuống công lao hắn mã, đổ đủ cũng có một bóng vào sổ, mùa giải bắt đầu tới nay 4 trận thi đấu hắn trận nào cũng đi bàn, thể hiện ra hài lòng trạng thái, còn lại một cái bóng nhưng là đến từ bạn vợ xuất xa. Ba không thủ thắng sang em tần có thể nói là cấp tốc đi tới quý đạo, có điều rất hiển nhiên chính là, trạng thái tốt nhất vẫn là Liverpool, bọn họ sân nhà ba một đánh bại Arsenal, đạt được 3 tháng liên tiếp Phải nói rõ cục 3 thắng liên tiếp cũng không tính cái gì, nhưng mà ở đối thủ bên trong có Southampton cùng Arsenal tình huống còn có thể 3 thắng liên tiếp, đủ để chứng minh tình trạng của bọn họ là cỡ nào xuất sắc. Chelsea cũng từ trong bóng tối đi ra, sân khách 3-2 đánh bại Nốtwit, Man City đồng dạng sân khách thủ thắng, đúng là MU cùng họ vừa bắt đầu tụt dây xích, bọn họ phân biệt bại bởi Celta Vigo cùng Newcastle. Từ 3 vòng hạ xuống thành tích đến xem, ổn định nhất cũng vẫn là Man City cùng Liverpool. Mà đón lấy vòng thứ 4, tựa hồ cũng chứng minh điểm này. Ở vòng thứ tư thi đấu bên trong, Man City 4 không quét ngang bở dị tờ tổng, mà Liverpool nhưng lá sân khách 3 không đánh bại Berlin, Southampton thì lại dừng lại thắng lợi bước tiến, bọn họ ở sân nhà cùng M.U đá cho 1-1, cuộc tranh tài này bên trong M.U thể hiện ra ngoan cường phòng thủ đấu trí, Southampton cuối cùng là dựa vào sẵn cô một lần mạnh mẽ đột phá xé ra M.U phòng thủ, sau đó tiến tạo B.F. đánh ra một cái siêu phẩm mới san bằng tỷ số, nếu không, hiệp một Dani N.G. một lần phản tích đi bàn, nói, không chắc liền giúp M.U ở sân khách bắt được 3 điểm. Mặt khác một hồi cường cường đối thoại bên trong, Bắc luôn derby đến rồi một hồi lưỡng bại câu thương, hỗn vừa cùng Arsenal đã cho 2-2, Chelsea nhưng là cũng hiện ra nguyên hình, bọn họ bị xếp phía United 2-2 bất hòa. Bốn vòng hạ xuống, tựa hồ cũng đã bắt đầu phân biệt rõ ràng, Liverpool hoàn toàn Man City vô cùng chạy ở phía trước, theo ở phía sau nhưng là 8 phần Leicester City cùng 7 phần Crotto Palace, Arsenal đồng dạng là 7 phần tương tự 7 phần còn có Everton cùng West Ham United, M, vừa, Chelsea cùng Southampton đồng dạng 5 phần nhét chung một chỗ, phân biệt chiếm cứ 8, 9, 10 cùng 11 vị trí có vẻ tương đương chi không có thể diện. cùng bắt đầu trạng thái hài lòng liverpool cùng man city so ra cái khác năm chi đội mạnh, tựa hồ cũng đụng tới một chút vấn đề có điều đón lấy là một cái fifa ngày thi đấu những này có vấn đề đội mạnh, đúng là có thể thu được một ít cơ hội thở lấy hơi các cầu thủ phân tán trở lại đội tuyển quốc gia thời điểm jezu thì lại cùng bơm néo ly đồng thời bay về phía monaco chuẩn bị cái này mùa giải trang Tion vòng bảng thi đấu rút thăm thành tiệu trang thi đương kim vô địch sao em tiếp tục là bậc thứ nhất thứ đội ngũ hiện tại uefa trang phân bậc quy định là như vậy mặc kệ người điểm thấp thấp bảo vệ chức vô địch vô địch Trang Diolit bảo vệ chức vô địch UEFA ở Europa Quả Quân cùng Châu Âu điểm sáu vị trí đầu giải đấu Quả Quân đều là bậc thứ nhất thứ đội ngũ, còn lại mới là dựa vào điểm đến xếp hạng vì lẽ đó mùa giải này bậc thứ nhất thứ đội ngũ là Southampton, Chelsea, Man City, Barca, Juve, Bayern, PSG cùng FC Tuttìtờ Bredenit bậc thứ hai thứ đội mạnh liền hơn nhiều Madrid song hùng đều ở bậc thứ hai thứ còn có Trang Diolit Á quân lì và Bun Burnesli Garmen, Cz Anatoly, Luka Jaina thọ mỏ ít dễ bị vị gì Arad ra Liga Benfica. Bậc thứ 3 thứ đội bóng bên trong đáng lưu ý chính là Leverkusen, Valencia, Inter Milan cùng Lyon, bậc thứ 4 thứ đội mạnh lại có Atalanta cùng Leverkusen, mấy năm qua thật xanh đen biểu hiện tương đối khá, coi như là ở châu Âu trên sàn thi đấu, cũng có biểu hiện xuất sắc. Năm nay phải cho chúng ta tập hợp cái bảng tự thần còn thật khó khăn, tuy rằng bậc thứ 2 thứ trong đội ngũ có riêu ai những đội ngũ này, nhưng là coi như đem bọn họ cùng chúng ta đánh ở đồng thời, chúng ta cũng vấn đề không lớn. Chủ yếu là bậc thứ ba, thứ cùng bậc thứ tư, thứ trong đội ngũ không có chân chính có thể đánh. Vì lẽ đó chúng ta nói không chắc gặp đánh vào một cái tương đối nhẹ nhàng vòng bảng đây. Jesu cười nói với vợ nèo ly. Chân chính muốn làm khó chúng ta lời nói, vậy thì là để chúng ta cùng Real, Inter Milan lật dịch đánh vào một vòng bảng. Vợ nèo ly sau khi suy nghĩ một chút nói. Đúng nha, nhưng là chúng ta mấy năm qua cùng rêu đã được quá nhiều rồi, cùng Inter Milan mùa giải trước cũng đã, mà lật dịch khá là thực lực có hạn, coi như là như vậy một vòng bảng. Vừa đến không thể chân chính làm khó dễ chúng ta. Thứ hai không có quá nhiều xem chút. G.E.S.U nhún vai một cái. Kỳ thực cái này cũng là U.E.F.A đau đầu một chuyện, thứ hai thứ ba đẳng cấp bên trong những ngày đội mạnh, xác thực những năm này cùng Southampton đã được quá nhiều rồi, mặc kệ là Magist song hùng vẫn là đất em Southampton những năm này không ý chạm, lại đánh vào đồng thời lời nói, xác thực không có ý gì. Hơn nữa mùa giải trước Magist song hùng biểu hiện đều không sao thế, cái này mùa giải thuộc về là trùng kiến trong quá trình, vào lúc này trong vòng đấu bảng đụng tới Southampton, nói không chắc liền bị Southampton đánh cho tự tin đều không còn, cái kia đến thời điểm còn chơi cái gì. Đội mạnh ở vòng khờ nó đau bên trong đụng tới tần mới là tối có liều sức lực, vì lẽ đó cùng với ở bảng tử thần trên làm văn, còn không bằng để tần đụng tới một ít xa lạ đối thủ, như vậy trái lại càng dễ dàng để tần xuất hiện không thích hướng tình huống. Không thể không nói, GESU hiện tại trong lòng suy đoán năng lực cũng tương đương xuất sắc, UEFA ý nghĩ, bị hắn lấy cái 89/ 10 phần em Southampton cuối cùng bị đánh vào bảng C, mà cùng tổ 3 chi đội ngũ, nhưng là thợ mỏ, đi a mô dạ dẹp cùng Atlanta. Muốn nói tới cái phân tổ, cũng coi như là nhọc lòng. Thợ mò Tuy rằng ở bậc thứ hai thứ đội bóng bên trong xem như là lệnh được nhưng mà đội ngũ này nắm giữ lượng lớn cầu thủ bờ ra vẫn luôn biểu hiện tương đối khá kỹ thuật đội bóng đụng với saoton có thể liệu một trận mà đi amo dạ dẹp Tuy rằng cũng không mạnh nhưng là cờoxy ở bóng đá những năm này có không ít xuất sắc cầu thủ cũng có thể mang đến một ít lực xung kích mà Atlanta nhưng là có thể gọi bậc thứ tư thứ trong đội ngũ mạnh nhất cái kia một nhánh đồng thời này ba chi đội bóng đối với sao tới tôi nói đều là tương đối xa lạ chứ không làm sao giao thủ quá hơn nữa nhìn nhìn bản đồ liền biết từ nước anh mặc kệ là đi Italy Kyrgyzsi ở vẫn là Ukraine, đều khá xa, mà này ba cái quốc gia dù sao muốn gần một ít, Italy cùng Kyrgyzsi ở nhìn nhau từ hai bờ đại dương, Kyrgyzsi ở cùng Ukraine trong lúc đó cũng là cách một cái Hungary, này ba cái đối thủ tuy rằng cũng không tính là rất mạnh, nhưng là ở lịch thi đấu trên, lại có thể cho sang em tần mang đến rất lớn ảnh hưởng cùng trở ngại. Rút thăm kết quả, ta vẫn tương đối thỏa mãn, dù sao không đụng tới Rio, cũng không đụng tới Inter Milan. Có điều này ba cái đối thủ cũng đều là rất xuất sắc đối thủ, tại đây dạng thi đấu bên trong chúng ta vẫn là rất cần cẩn thận lịch thi đấu cùng sân khách sẽ là chúng ta một cái vấn đề lớn Jesu đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cần thận biểu thị lạc quan như vậy một và bảng thắng là hẳn là sẽ không được cái gì khích lệ nếu như biểu hiện không tốt lời nói nhất định liền sẽ mang đến rất nhiều người phê bình chương 988 thang hạng chuẩn bị kinh nghiệm chương 988 thang hạng chuẩn bị kinh nghiệm vòng thứ nhất sân khách đối với thợ mổ thi đấu sẽ rất trọng yếu bất quá bọn hắn cũng chính là dựa vào kỹ thuật cùng lực xung kích ăn cơm chỉ cần chúng ta biểu hiện không có vấn đề gì như vậy đánh bại bọn họ vẫn là không có vấn đề gì chúng ta to lớn nhất khó khăn ở chỗ lịch thi đấu từ sanghem tần bay đến Donetsk, vậy cũng thực sự là một đoạn rất xa xôi khoảng cách à jesu ở đội bóng một lần nữa tập trung thời điểm cảm thán nói một câu các cầu thủ rồn rập nợ đủ cười xác thực u cửa zayna vẫn là quá xa một điểm có điều cái này cũng là ba cái sân khách bên trong xa nhất một cái cái này chỉ cần biểu hiện không thành vấn đề bắt đối thủ như vậy này vào bảng đối với sanghem tần ảnh hưởng cũng là không cái gì vì lẽ đó ở trận này thi đấu trước một hồi giải đấu bên trong jesu phái ra phần lớn thay thế bổ sung thủ môn do khỏi bệnh trở lại men đi đảm nhiệm Hậu vệ cánh phải Dieter, trung vệ do hạ dã đủ cùng chám bờ hợp tác. Hậu vệ cánh trái nhưng là lên tí tờ, Giữa sân rẽ bờ Zinner vẫn như cũ mang băng đội trưởng thủ phát ở bên cạnh hắn phụ trợ chính làm cắn lì tờ cùng Philip, Tiền đạo Đô đủ đủ, Vinh sủ, Sancog. Điều này hiển nhiên là một cái đội hình dự bị. Liền ngay cả trên hàng hậu vệ cũng làm cho ba tên chủ lực không có ra trận. Tuy rằng đối thủ là thăng hạng sẹp phía United, nhưng là đội hình như vậy, thật giống cũng có chút quá đáng. Dù sao sẹp phía United nhưng là ở trên một vòng hai bước hòa Chelsea. Chính là bởi vì bọn họ bước hòa Chelsea, vì lẽ đó khá là bệnh tướng. Chúng ta kiên trì cùng bọn họ nhiều dây dưa, dù dỗ bọn họ cùng chúng ta triển khai bước cấp cùng đối công, đến thời điểm chính là cơ hội của chúng ta. Jessu ở phòng thay đồ bên trong đối với sang hem tần các cầu thủ nói, đối với tuổi trẻ các cầu thủ tới nói, cái này mùa giải, bọn họ thu được ra trận cơ hội, sát thực có vẻ nhiều hơn rất nhiều. Mà trong bọn họ một nhóm người cũng sát thực rất có thực lực, tỷ như cô, mùa giải trước trên căn bản đã là nửa cái chủ lực, mà cái này mùa giải ở tiền đạo cánh vị trí, hắn lại có thể biểu hiện càng thêm sinh động một điểm. Cự United các cầu thủ cuộc tranh tài này sát thực phi thường có đấu trí. Thành tựu thăng hạ, bọn họ trước 4 vòng cũng bắt được 5 phần, cùng Southampton điểm là như thế, bọn họ đánh bại cờ Zito bước hòa Chelsea cùng bước normal, chỉ là bại bởi Leicester City, dưới tình huống như vậy, đối mặt Southampton, Sắp thực gặp có vẻ càng có ý nghĩa một điểm. Tuy rằng bọn họ cũng rõ ràng, Southampton trạng thái không tốt, là tạm thời, mà bọn họ hiện tại cái này cái xếp hạng, cũng là tạm thời, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không có cơ hội, tại đây dạng thi đấu bên trong, từ trên thân Southampton mỏ chút lợi động. Vòng thứ nhất Burley không phải đã tới chưa? có thể tại trên người Sang Hem Tần dù cho chỉ lấy một phần, đều là phúc khí a. Còn thiếu bị Sang Hem Tần đánh đập kinh nghiệm tăng hạng, liền như thế tràn đầy phấn khởi bắt đầu dự định ở chính mình sân nhà, từ trên thân Sang Hem Tần căn xuống một miếng thì đến. Sau đó bọn họ liền bị Sang Hem Tần cho đánh đập. Ở giữa sân dây dưa bên trong, bọn họ cũng không có ở hạ phòng, trái lại tựa hồ còn chiếm một điểm ưu thế, điều này làm cho bọn họ bắt đầu càng thêm tích cực cùng Sang Hem Tần tiến hành rằng có cùng mức cướp, tiêu hao chính mình lượng lớn thể năng. Sau đó ở tại bọn hắn dây dưa đến có chút hý hưởng thời điểm, đỗ đũ một lần lùi lại cầm bóng sau khi chuyền thẳng bóng, liền tìm đến trước cắn vào sàn cô, sàn cô tiếp bóng sau khi đường chéo đột nhập vùng cấm, một tước bình tĩnh để bóng, vì là sang em tần trước tiên ghi bàn. đạt được dẫn trước sau khi sang em tần đã được càng thêm văng dòng, mà có chút lo lắng sẹp phía Unai tụi các cầu thủ bắt đầu càng thêm tích cực bước nhưng không có quá tốt hiệu quả, trái lại là ở hiệp một kết thúc trước, vì nhìn su nhận được đỗ đủ chuyển bóng, ở bên trong vùng cấm liền quá hai người, đánh suốt góc xa dứt điểm. hai cái tuổi trẻ tiền đạo cánh hiệp một đạt được ghi bàn, hiệp 2 liền đến tiên đồ đủ, hiệp 2 vừa mới bắt đầu không lâu, đồ đủ ngay ở bên trong vùng cấm nhận được tì tờ chuyển vào trong sau khi dứt điểm. Đánh vào hắn mùa giải này thứ tư giải đấu đi bàn. Ba 0 sau khi GESU bắt đầu liên tiếp thay đổi người, tận đủ, vàn bơ, Buddy cùng hắn vạ dẹp trước sau bị phái lên sân, lớn như vậy lượng thay đổi người để sau em tấn các cầu thủ thể năng, cũng không có tiêu hao quá nhiều. Mà ở hiệp 2, giữa sân bắt đầu chiếm cư ưu thế tuyệt đối sau hem không ngừng thông qua tấn công xé ra SEPFULMITIT hàng phòng thủ, SEPFULMITIT chỉ có thể ở chính mình sân nhà khổ sở chống đỡ lấy. Nhưng mà đi vẫn là ở hiệp 2 đánh vào một bóng. Southampton 4 không quét ngang xếp phía United, chứng minh thực lực của bọn họ, coi như cử đi phần lớn thay thế bổ sung, cũng không phải một nhánh thăng hạng có thể lay động. Southampton hoàn thành rồi một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi. Có điều lấy thực lực của bọn họ tới nói, làm được điểm này không thể nghi ngờ. Vòng này Liverpool lại lần nữa thủ thắng, năm tháng liên tiếp lấn chạy, mà Man City thì lại bất ngờ 2-3 bại bởi nóit. Bọn họ cũng chính là chuẩn bị chiến đấu trang trí on mà phải ra lượng lớn thay thế bổ sung. Nhưng mà cái này điểm số tựa Hồ Chứng Minh, Man City ở thực lực tổng hợp trên, vẫn là so với Southampton phải kém một điểm, đúng là Liverpool hiện tại khí thế bất người rất có một điểm không ai có thể ngăn cản ráng vẻ, liền không biết bọn họ như vậy trạng thái, có thể kéo dài tới khi nào. Đối với này một vòng đánh giá, các truyền thông dồn dập biểu đạt chính mình ý kiến, này một vòng đội mạnh cũng không tệ, Southampton 40, Liverpool 31. Cuột của nhưng là đánh trước xếp hạng thứ tư Cổ Zito Pellis một cái 4 0 Chelsea sân khách năm hai quét ngang của Bè, MU nhưng là một bóng tiểu thắng Leicester City, so sánh với nhau, thua bóng Man City cũng bị lót đáy đoát phốt bức hòa Arsenal, liền có vẻ rất mất mặt. Đối với này GESU cũng không có nhiều đánh giá, mùa giải bắt đầu giai đoạn, ngoại trừ Liverpool trạng thái rất tốt ở ngoài, cái khác đội bóng có chút chập trùng cũng bình thường, Liverpool là trạng thái trở ra quá sớm, nói không chắc tại hạ nửa mùa giải, bọn họ liền muốn ra một vài vấn đề. GESU luôn luôn là tình nguyện gặp sự cố ở trên nửa mùa giải cũng không muốn là dưới nửa mùa giải, bởi vì giải đấu bên trong tuy rằng không đáng kể, nhưng là tại trang T-On-League bên trong vòng khờ nó theo giai đoạn nhưng là một điểm vấn đề cũng không thể ra. Sao em có thể vẫn ở cuộc thi đấu bên trong cười đến cuối cùng? Cùng bọn họ đều là trên nửa mùa giải điều chỉnh cùng phát hiện vấn đề, dưới nửa mùa giải bắt đầu chạy nước rút các điểm có quan hệ rất lớn. Được rồi, đón lấy chúng ta gặp vượt qua hầu như là toàn bộ châu Âu đại lục, sau đó đi đến Ucraina Donetsk, nơi đó khí trời cùng chúng ta nơi này không giống nhau lắm, có điều hiện tại là mùa hè, vì lẽ đó ảnh hưởng không lớn thật muốn là vòng khở notdao giai đoạn thứ nhất đi Nga hoặc là Ucariana đi thi đấu, đó mới thật gọi chịu tội đây. Leo lên máy bay trước, JESU đầu tiên là cho các cầu thủ làm một hồi tâm lý xây dựng, sau đó mới mang đội leo lên bay về phía Ucariana máy bay. Satadonet, đây là một nhánh gần nhất mấy cái mùa giải thể hiện xuất sắc đội ngũ, Ucariana giải đấu bá chủ, đem đối thủ cũ đi ả mổ kỳ áp chế gắt gao, cũng là on-lit vòng khở notdao khách quen. Hiện tại, Southampton liền muốn đối mặt đối thủ như vậy. Chương 989, thực lực áp chế chương 989. Thực lực áp chế Sata Donetsk đúng là năm gần đây Ukraine giải đấu bên trong mạnh nhất đội ngũ, cùng đi A mổ kỳ không giống, bọn họ quật khởi là ở thế kỷ 21, năm 2002 bắt được cái thứ nhất giải đấu Quan quân, cũng làm cho đi A mổ kỷ liên tiếp 10 quân hy vọng phá diệt, sau khi cùng đi ạ mổ kỷ nhiều lần tranh cướp bên trong, bọn họ dựa vào một làn sóng ngũ liên quan chiếm cư thơ phòng, tuy rằng đón lấy bị đi A mổ kỷ bắt được hai lần giải đấu Quan quân, nhưng là từ 16-17 mùa giải bắt đầu, bọn họ cũng đã bắt được tam liên quan cho tới nay mới tôi bắt được 12 cái giải đấu quán quân, chỉ đứng sau bắt được 15 giải đấu quán quân DIA mùa kỳ. Phải biết ở Ukraine tờ giờ mi ở Lit mới thành lập cái kia giai đoạn, chín vị trí đầu cái giải đấu quán quân toàn bộ đều là DIA mùa kỳ. Vào lúc ấy, DIA mùa kỳ chính là Ukraine bóng đá tự trưng. Hiện tại Sata Donetsk có thể truy đuổi đến lúc này, xác thực đã tương đương không dễ dàng. Giống như Ukraine, bọn họ tại Trang Dion Lit bên trong cũng lũ có hành động tin người, dết vào vòng knockout giai đoạn là chuyện thường như cơm bữa. Nếu như không phải như vậy lời nói, bọn họ cũng sẽ không cấp tốc tích lũy ra như vậy thứ Tuy rằng ở Trang Dion trên sàn thi đấu cũng luôn có thảm án, thì như một VSC gì bại bởi Burn như vậy đội ngũ, nhưng mà phải biết Burn nhưng là thảm án máy sản xuất. Bình thường đội ngũ muốn thắng bọn họ nhưng là rất khó. Nay từ bọn họ tại Trang Dion bên trong đá với Everton ở List sân nhà chiến tích là có thể nhìn ra, bọn họ cho tới nay mới thôi tại Trang Dion bên trong 8 lần sân nhà đá với Everton ở List đạt được 5 thắng 2 bình một phụ thành tích, duy nhất một hồi thua bóng vẫn là mùa giải trước bại bởi Man City. Nói cách khác, ở trên cái mùa giải trước, bọn họ thậm chí duy chỉ đối với Everton ở Lít sân nhà bất bại đi chép làm được điều này, khiếm khi thấy. phải biết tờ giờ mi ở lít đội ngũ ở thế kỷ mới tới nay vẫn rất hung hăng, có thể tại trang Dion Lit bên trong đạt được thành tích như vậy, có chút đáng quý. Có điều mấy năm qua, bọn họ bán đi hảo thủ cũng không ít, tỉ như phe Nam tệ vậy xảy ra, Lucas của ta, những thứ này đều là rất xuất sắc cầu thủ, một ít không chuyển lượng cầu thủ tuổi cũng chậm chậm lớn hơn. dù sao từ bờ ra riu đáy bảng, cũng không phải mỗi lần đều có thể đảo đến hữu hiệu cầu thủ. hiện tại thợ mỏ vẫn là lấy địa phương cầu thủ cùng cầu thủ bờ ra riu làm chủ, có điều ở toàn thể trên, liền có vẻ trinh lệ một ít. Đông Âu cầu thủ kỹ thuật vẫn luôn không sai, cầu thủ bờ ra cũng không cần phải nói. Thêm vào tố chất thân thể cũng đều được. Vì lẽ đó ở đây trên cũng có thể biểu hiện tương đương xuất sắc, nhưng mà đối mặt sang em tần cùng Man City loại này khống chế bóng năng lực xuất sắc đội ngũ, ưu thế của bọn họ thường thường liền rất khó phát huy được. Ở đi đến Newcastle sau khi, ZSú vẫn ở sắp xếp khống chế bóng dây dừa cùng phản công nhanh chiến thuật, loại này chiến thuật đối phó thợ mỏ loại kỹ thuật này hóa, thế nhưng không có toàn thể khống chế bóng năng lực đội ngũ, tương đương hữu hiệu. Thợ mỏ chiến thuật là tấn công, dựa vào toàn thể trợ cùng với trước sân những người kỹ thuật hình cầu thủ năng lực cá nhân đến sáng tạo ra cơ hội. Bọn họ là nhất định phải tấn công, không tấn công lời nói, bọn họ toàn bộ đội ngũ thi đấu cơ sở, liền sẽ không còn tồn tại nữa, cái này cũng là bọn họ sẽ bị đơn đánh bại một nguyên nhân, đội bóng của nước Đức thích nhất loại này nhất định phải tấn công, mà tiến công áp lực vừa không có lớn đến để bọn họ đau đầu đội ngũ. GESU cũng đồng dạng yêu thích như vậy đội ngũ. Cuộc tranh tài này hắn phái ra một cái 442 đội hình, thủ môn Menni đi, hậu vệ Cancelo, giữa sân Geber Júnior, thiết khác, và bờ Gullis, tiền đạo đồ đủ, Bây thở. Đây là một cái lây không chế bóng cùng trước cắm vào công làm chủ đội hình, đối phó, chính là thợ mỏ như vậy đội ngũ. Thợ mỏ sân nhà có thể chứa được bốn vàng người, đây là một cái cấp 4 sân vận động, ở trận này thi đấu bên trong, thợ mỏ cổ động viên không còn chỗ ngồi, bởi vì quá xa, vì lẽ đó dù cho là tràm ti on bên trong đối thủ, đội khách fan bóng đá số lượng cũng sẽ không quá nhiều, vì lẽ đó bọn họ yêu thế sân nhà, thường thường là rất lớn. Sao thêm tần cổ động viên cũng trên căn bản không có đến? quả thật có chút xa, hơn nữa sao em tần câu lạc bộ cũng đều khuyên can các cổ động viên chạy xa như thế. bất quá đối với sao em tần các cầu thủ tới nói, bọn họ cũng không sẽ không bởi vì đều là đội chủ nhà fan bóng đá, mà có cái gì dao động. ra trận sau khi đối mặt trên khán đài truyền đến tiếng reo hò, sao em tần các cầu thủ vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, không hề bị lay động. trang di on lit thất liên quan lời nói sẽ là tư vị gì đây? từ trận này trận đấu bắt đầu, chúng ta liền muốn xung kích trang di on lit thất liên quan. đây là jsu ở trận đấu bắt đầu chưa nói, mà lời nói như vậy cũng là sao em các cầu thủ muốn nghe được. Không sai, thất liên quan, liền từ trận này trận đấu bắt đầu. Liền từ ven vòng bảng bậc thứ 2 thứ đội bóng trước tiên đánh một trận bắt đầu đi. Tòa chấn sân nhà thợ mỏ, khí thế cũng rất đủ, vì lẽ đó từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ rồi cùng Southampton quân quyết lấy nhau, hy vọng có thể cấp tốc sáng tạo ra cơ hội tới. Southampton nhưng là lấy giữa sân không ngừng chạy cùng không chế đến sáng tạo cơ hội, áp xúc đối phương tấn công cơ hội, từng bước nắm giữ trên sân quyền chủ động. Southampton loại này chiến thuật không tính hiếm có, nhưng là coi như là Man City, Liverpool như vậy đội ngũ, đang đối mặt Southampton thời điểm, cũng chỉ có thể chậm rãi bị Sanghamton dùng khống chế bóng chế trụ. Đây là Sanghamton mạnh nhất một điểm, cũng là đối thủ coi như rõ ràng, cũng không cách nào rất tốt đối kháng cái tiêu điểm. Ở tương bước đã khống chế giữa sân sau khi, tần tấn công, cũng bắt đầu từ từ có uy hiếp. Götze ở cánh trái cầm bóng thời điểm bị đối phương giữa sân vấp ngã, Sanghamton thu được một cái đường biên đá phạt, Reber đá phạt chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào Thiệu Thiết khắc hắt đầu cơ môn, quả bóng thoáng lệch đi xa nhà cột. Đây là Sanghamton cuộc tranh tài này cơ thứ nhất có hiếp sút bóng, nhưng mà tần tấn công, lúc này mới mới vừa bắt đầu. Rất nhanh Sanghemtun ở cánh phải cũng chế tạo một cái đá phạt, trước cắm vào cản sẽ lỗ đột phá bị đối phương hậu vệ đẩy ngã, đối mặt Tần đường biên đột phá, Thợ mỏ phòng thủ cũng chỉ có thể không ngừng thông qua phạm quy tới đối phó, này đã chứng minh Thợ mỏ bắt đầu không chống đỡ được Tần tấn công. Tọa chấn sân nhà Thợ mỏ dễ dàng như vậy liền bị Sanghemtun áp chế lại, sát thực cũng là một cái xem ra có chút chuyện khó mà tin nổi. Cản sẽ lỗ mở ra đá phạt, trước cắm vào re lịt xa một chút hất đầu công môn, quả bóng từ góc gần bay ra đường biên ngang. Hai phút sau khi em tuần trước sân lại lần nữa đánh ra đẹp đẽ phối hợp đồ đủ lùi lại sau khi cùng bờ làm một cái hai quá một phối hợp sau đó đem bóng chuyển đến cánh phải trước cắm vào vạn vợ không giữ bóng trực tiếp chuyển vào trong bây ở phía sau gật đầu bóng đưa đỏ trước cắm vào xe bờ không giữ bóng trực tiếp xuất bóng bị đối phương thủ môn ra sức đập ra đường biên an mắt thấy sau em tần tấn công càng ngày càng có uy hiếp, đội chủ nhà các cổ động viên bắt đầu sốt ruột lên bất quá bọn hắn không biết chính là hiện tại sốt ruột còn sớm điểm chờ xong em ghi bàn sau khi lại sốt ruột vậy cũng không được Trường 990, Ung dung thủ thắng sau lưng Trường 990, Ung dung thủ thắng sau lưng Sam tần cái thứ nhất ghi bàn cũng không có để còn ở nước Anh các cổ động viên chờ đợi thời gian quá lâu. Thi đấu phút thứ 20, đồ đủ nhận được cơ dữ liệu chuyển bóng, sau đó đường chéo cắt vào vùng cấm, đang hấp dẫn có đủ nhiều phòng thủ sự chú ý sau khi, hắn đem bóng chuyển về đến vòng ngoài cấm địa, theo vào rẽ bởi Zinner không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng tầng tầng đánh vào bên trái cột dọc lên đạn về vùng cấm, vừa vặn rơi xuống trước cắm vào bê trước người, người bù đào nha ngay lập tức lên chân đá bồi, đem bóng ghi bàn không thành trống. Một không. Southampton trước tiên đạt được dẫn trước ưu thế. Ở dẫn trước sau khi, Southampton cũng không có cho thợ mỏ bao nhiêu cơ hội, bọn họ tiếp tục khống chế trên sân cục diện, điều này làm cho thợ mỏ cổ động viên tương đương phiền muộn, khác biệt thật sự có lớn như vậy sao? Chúng ta dĩ nhiên một điểm phản kích năng lực đều không có. Mùa giải trước ở trong vòng đấu bảng bị Man City xong giết, cũng không có bị áp chế thảm như vậy quá a nhưng mà sự thực đặt tại trước mặt bọn họ, không thể tìm được bọn họ không tin. Chi là truyền bóng rất nhanh cho Guriel chế tạo một lần suất bóng cơ hội. Hắn vùng cấm trước cắt vào bên trong suất bóng bị đối phương thủ môn Titu. Vào lần này sau khi Thợ Mỏ mới từng bước chế tạo một chút uy hiếp, ở một lần phản kích bên trong, thiền đạo Mô diệt tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm suất bóng, lại bị mẹn đi Thần Dung đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Lần này tấn công để Thợ Mỏ trên dưới tinh thần gia tăng rồi một ít, nhưng mà rất nhanh, Sa Phem Thần nhưng lại lần nữa khởi sướng mãnh liệt tấn công. Bên Phờ ở giữa sân tiếp bóng sau khi về phía trước dẫn bóng đột phá hắn mạnh mẽ đột phá để thợ mỏ trên dưới có chút không ứng phó kịp, vẫn đột phá đến vòng ngoài cấm địa mới bị đối phương hậu vệ cho vây lên. vây lập tức lựa chọn chuyển bóng, quả bóng hướng ngang bay ra ngoài rơi xuống tiếp ứng đồ đủ dưới chân, đồ đủ thuận thế một chuyến liền tiến vào vùng cấm. sau đó vừa nhấc chân làm ra suất bóng động tác giả, dù dỗ bọc lót tới được hậu vệ đưa chân, nhưng cấp tốc đem bóng một trụ, liền tránh ra. tên này hậu vệ. sau đó đồ đủ lúc này mới lại lần nữa vung lên chân phải, dùng sức đem bóng bắn ra ngoài, quả bóng ép sát mặt đất bay vào không thành góc chết. thợ mỏ thủ môn tuy rằng làm ra cứu thua độc tác, vẫn như cũng chậm một bước. hay không? Sau ở hiệp một hai bóng rất trước, đồ đủ cùng bê phở ôm nhau, bê phở cũng rất là hứng vấn. Cuộc tranh tài này hắn lần đầu ra sân liền một truyền một bán, rất hiển nhiên, ở sau hắn rốt cục bắt đầu có biểu hiện xuất sắc. Biểu hiện như vậy, đối với hắn đứng vững đội hình chủ lực có giúp đỡ rất lớn. Tuy rằng hắn biết mình đối thủ cạnh tranh không ít, mặc kệ là bắt đi hay là Alvarez, đều đối với đồ đủ hợp tác vị trí mắt nhìn chằm chằm, mà càng trẻ trung vì nhìn sủ cùng sẵn, cổ cũng đồng dạng đang tìm kiếm cơ hội. Này có thể đều là xuất sắc cầu thủ, mà Southampton hiện tại chiến thuật sẽ không ngừng thay phiên, ai có thể ở có hạn ra trận thời gian trong biểu hiện tốt nhất, như vậy ai thì có cơ hội ở mùa giải phần sau giai đoạn chạy nước rút bên trong trở thành chủ lực cầu thủ. Tại trang Dion Lee bên trong có chói mắt biểu hiện, đương nhiên gặp càng thêm bị GSS có trọng. Điểm này nhưng là rất trọng yếu, Southampton hiện tại rất rõ ràng có càng trọng thị trang Dion Lee truyền thống. Đương nhiên, loại này truyền thống cũng không phải bình thường đội ngũ có thể có. Khi một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm Sao em tần cấp cầu thủ ra sân thời điểm có vẻ rất dễ dàng, điểm số rất trước. Hơn nữa ở thi đấu trong quá trình, bọn họ cũng xác thực không cảm thấy đến đối thủ có thể cho mình chế tạo quá nhiều phiền phức. Chúng ta không thể coi thường đối thủ, hiểu chưa? Trước chúng ta chiếm cứ đầy đủ ưu thế, chủ yếu là chúng ta ở giữa sân chiếm cứ ưu thế, để bọn họ tấn công không có cách nào rất tốt đánh ra đến. Bọn họ phòng thủ lại không phải quá vững chắc, vì lẽ đó chúng ta tương đối nhẹ nhàng một điểm, hiệp hai bọn họ nhất định sẽ càng nhiều ép lên tấn công. Chúng ta có chút co rút lại một hồi, sau đó dùng phản kích đến đi bàn, hiểu chưa? GESU ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ dồn dập gật đầu, xác thực, tốt xấu cũng là Champions League thập lục cường khách quen, chúng ta làm sao có thể trong trận đấu xem thường đối thủ đây? Hiệp 1 2 bóng dẫn trước không tính cái gì, hiệp 2 cũng phải duy trì như vậy trạng thái mới được các tại đây dạng tâm thái dưới, hiệp 2, hem tần vẫn như cũ chiếm cư trên sân ưu thế, đồng thời không ngừng chống đối thợ mỏ phản công. Thợ mỏ xác thực ở hiệp 2 khởi sướng một chút không sai tấn công, có điều ở sau hem tần phòng thủ trước mặt, cũng không có đạt được cỡ nào cơ hội tốt, đối lập vút vàng, ạ lạ ủ rồ dụng manh quả cảm sao em tần hai người này tuổi trẻ trung vệ tổ hợp đúng là tương đương hợp phách. hơn nữa hai người bọn họ tốc độ đều không chậm, mặc kệ là ép lên tấn công vẫn là thu về phòng thủ, bọn họ đều có thể ứng phó đến thành thạo điều luyện. hoặc là nói như vậy, bọn họ đang đối mặt càng mạnh hơn đối thủ thời điểm, có thể còn có vẻ không phải quá xuất sắc, nhưng mà đang đối mặt đối lập thiếu một chút đối thủ thời điểm. đặc điểm của bọn họ liền có vẻ tương đương hoàn mỹ. chống lại rồi đối phương điên cuồng tấn công sau khi, sao em tần phản kích cũng tương đương sắc bén, có đủ đủ cái này hàng tiền đạo đao nhọn đỉnh ở mặt trước, phản kích đánh tới đến, thường thường đều có vẻ ung dung rất nhiều cũng đừng nói phía sau còn có Zhe Børjuner phân bóng. Thi đấu phút thứ 66, chính là hai người này đỉnh cấp cầu thủ một lần phối hợp, để Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế, Southampton đánh ra đẹp đẽ phản kích, Zhe giữa sân cầm bóng sau khi liên tục đột phá, sau đó đưa ra chuyển thẳng, Đồ Đủ Tâm Linh thần hội trước cắm vào hình thành đối mặt không thành, thất bóng hai bước liền tiến vào vùng cấm, đón tấn công thủ môn, ung dung đệm bóng dứt điểm, Michael nhịp độ. 3-0, Southampton xa xa dẫn trước. Đạt được ba bóng dẫn trước sau khi, GES U liền bắt đầu thay đổi người, đăng lý tử thay đổi Zhe để hắn nghỉ ngơi cho khỏe đồng thời án và dẹt cùng sẵn, cổ cũng đồng thời lên sân, thay đổi đồ đủ cùng sao bờ. Southampton đây là dự định nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy rằng đồ đủ đã mai khai nhiệt độ, lại đã xuống đi nói không chắc có cái hắt chi. Có điều gì esú nhưng sẽ không bởi vì chuyện như vậy để đồ đủ ở đây trên đang lãng phí thể năng. Đồ đủ ra sân thời điểm cũng không có ý kiến gì, hắn cùng di esú ôm ấp một hồi, sau đó ngồi ở vị trí của mình, cười cùng đồng đội nói gì đó. Mà ba bóng dẫn trước Southampton cũng không hề từ bỏ tấn công. Hai tên thay thế bổ sung cầu thủ liên thủ hoàn thành rồi một lần tấn công, ngắn lìa từ giữa sân chuyển thẳng tìm tới trước cắm vào đồng bào Albares. Con đệm nhỏ đệm bóng rất điểm, tỷ số quá chặt tại trên 4-0. Southampton tấn công càng ngày càng trôi chảy. Đồ đủ cùng re và trận đấu bắt đầu đánh cho tương đối nhiều mũi, mà quay trung quanh ở bên cạnh họ, bất kể là ai, đều là có thể phát huy đến tương đương xuất sắc. Mà trong bọn họ trước sân cầu thủ cũng mỗi người đặc sắc rõ ràng, có cực kỳ xuất sắc thực lực. Cái này mùa giải Sao tiền cảnh hồ muốn so với chúng ta tưởng tượng càng thêm khá hơn một chút. Cái này mùa giải sang em cũng không có trọng yếu dẫn viên nhưng mà chính là cách làm như thế mới giải thích sang em mùa giải trước rèn luyện cầu thủ trẻ đã đến có thể sử dụng mức độ chương 991 cẩn thận một chút mới là then chốt chương 991 cẩn thận một chút mới là then chốt sân khách 4 không nhẹ lấy thợ mỏ, cái này điểm số vẫn có chút chấn động có điều trong nghề người đều có thể nhìn ra sao em có thể hoàn thành thành tích như vậy mấu chốt nhất kỳ thực hay là bọn hắn ở giữa sân áp chế lại đối thủ đối với thợ mỏ loại này đội ngũ tới nói nếu như bọn họ không thể ở tấn công trên áp đảo đối thủ trái lại bị đối thủ áp chế lời nói như vậy bọn họ thảm bại cũng là thành một loại tất nhiên cuộc tranh tài này sao em không chế bóng lên đến 76 sút bóng 19 lần thợ mỏ sút bóng chỉ có chỉ là 4 lần chỉ bị đánh 4 không đã xem như là bọn họ vận khí không tệ thắng được cuộc tranh tài này sau khi sao em toàn đội lập tức bay trở về sao em khoảng cách xa như vậy sân khách cái này mùa giải phòng trừng cũng là như thế một lần bọn họ cũng không muốn ở đây chờ thời gian quá lâu hiện tại ukraine chính cuộc không phải là quá chắc chắn có điều ở bên vòng bảng mà khác một hồi thi đấu bên trong cũng tôn ra một cái ít lưu ý bởi vì Atlante mấy năm qua ở CJA biểu hiện quả thật không tệ vì lẽ đó cứ việc là bậc thứ tư thứ đội ngũ ở thi đấu trước rất nhiều người vẫn là xem trọng bọn họ có thể ở sân khách đạt được không sai thành tích nhưng mà không bị người xem trọng đi Amo dẹp nhưng tuần ra ít lưu ý tỏa chấn sân nhà bọn họ bốn không quét ngang Atlante nay thậm chí là một cái so với Sam Tần không đánh bại thợ mỏ còn muốn lớn hơn ít lưu ý dù sao Sam Tần là trang đi on lit lục liên quan thực lực mà thợ mỏ chỉ là trang đi on thập lục cường thực lực trong lúc này chênh lệch vẫn là tương đối lớn tuy rằng thợ mỏ tỏa sân nhà còn thua thảm như vậy khiến người ta có chút hoài nghi nhân sinh, bất quá bọn hắn cũng không phải không bị bơn đánh đến càng thảm hại hơn quá, vì lẽ đó cũng không tính đặc biệt hiếm có, yêu thích. nhưng mà đi Amo dạ dẹp loại này tiếng tâm cũng không coi là quá lớn đội ngũ, lại có thể đánh bại gần nhất 2 năm thể hiện xuất sắc, lấy tích cực đấu pháp thỉnh hình Cjaa lạn tạ vẫn là bốn như vậy thái quá điểm số, vậy thì quả thật làm cho người có chút giật mình. từng ở Châu Á lăn lộn phải có một vài năm công kích thủ họ gì trong trận đấu trình diễn h chít, đây chính là kinh nghiệm vấn đề a. đối với cuộc tranh tài này cũng rất coi trọng Di ở phục bản sau khi cảm thán nói một câu. Không sai, chính là kinh nghiệm vấn đề. Atlantata nhóm người này là lần thứ nhất đánh trang Dion mà Di Amo giả dẹp tuy rằng không có danh tiếng gì, nhưng mà bọn họ tốt xấu cũng là trang Dion khách quen, về kinh nghiệm cũng khá. Thi đấu quá trình cũng không giống điểm số như vậy nghiêng về một bên, mà là hai phe đều có công thủ, nhưng mà không ngừng ép lên tấn công Atlantata nhưng không thể rất tốt xé ra phòng tuyến của đối phương, nhưng không ngừng bị đối thủ đánh phản kích, thua thảm như vậy là có chút bất ngờ, nhưng là thua bóng, nhưng là chuyện rất bình thường. Atlantata xác thực thiếu hụt đá trang Dion kinh nghiệm. Vòng kế tiếp chúng ta liền muốn đối mặt Di Amo giả dẹp. Vì lẽ đó cuộc tranh tải này ạt lạn tạ giáo hơn chúng ta muốn hấp thụ. jsu nói với các cầu thủ, các cầu thủ rồn rập gật đầu. Xác thực, ai cũng không muốn tại Tram Thi bên trong thua như vậy hảm. Vòng thứ nhất Tram Thi cũng không có quá nhiều ít lưu ý, trên căn bản đều là bình thường điểm số. Có điều DSG ở sân nhà 3 không toàn thắng riêu cùng Napoli sân nhà 2 bóng đánh bại Liverpool khiến người ta có chút giật mình. Liverpool hàng phòng thủ cơ hồ bị Napoli nhanh trong tấn công cho đánh nổ. Này chi đội bóng của CGA mấy năm qua thành tích rất tốt, nhưng là đều là bị lên một đầu. Ở Milan song hùng không sao thế mấy năm qua, cũng chính là Napoli cùng Roma ở cùng Juventus liệu. Mạng. vì lẽ đó đại gia tại Champions League bên trong nhất định phải cẩn thận, không nên cảm thấy tờ giờ mi ở League mùa giải trước ôm đổng châu Âu thi đấu trận chung kết sẽ có cái đó ghê gớm. Liverpool cái này mùa giải tại bên trong giải đấu mạnh như vậy, Champions League bên trong còn chưa là bị cái đội bóng của CJA đánh bại sao? Ở mỗi cuộc tranh tài đều phải cẩn thận cẩn thận, sau đó toàn lực ứng phó, đây mới là tại Champions League bên trong không ngừng thắng lợi then chốt. JESSU nhắc nhở hắn các cầu thủ Southampton lần thứ nhất đá trang Deonlit thời điểm cũng bị thiệt lớn, rõ ràng có không tầm thường thực lực, nhưng ở trong vòng đấu bảng liền bị đào thải, vì lẽ đó ở phía sau sở hữu trang Deonlit thi đấu bên trong, GESU đều làm được so với bất luận người nào đều cẩn thận, lúc này mới mang đến lục liên quan huy hoàng. Bất kỳ huy hoàng đều là dùng mồ hôi và máu cùng cẩn thận, chồng chất lên. Không có mồ hôi và máu, sẽ không có huy hoàng cơ sở, không có cẩn thận, sẽ không có huy hoàng thành công. Trở lại giải đấu sau khi, Southampton nên đón vòng thứ 6 đối thủ, quốc đội ngũ này hiện tại cũng xếp hạng chụt dù có điều rất hiển nhiên chính là lấy sau em tần trạng thái chỉ cần mình không ra vấn đề quá lớn liền không thể thất bại cho đối thủ. Jesu ở trận này thi đấu bên trong chỉ thay phiên một phần cầu thủ trên hàng hậu vệ chủ lực vẫn là duy trì nguyên dạng giữa sân triệu thiết khắc cùng đỡ lù thủ phát tiền đạo thay phiên lên sàn cổ cùng án và dẹt sau em tần biến trận 433 bắt đầu toàn lực tấn công. Bức nở một cái này mùa giải bắt đầu không sai hiện tại xếp hạng thứ 10 hơn nữa bọn họ tấn công cũng đã có không sai vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong bọn họ mặc dù là sân khách vẫn như cũ tương đương tích cực khởi xướng tấn công mở màn vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, bọn họ liền lợi dụng một lần phạt góc ghi bàn. Hà Lan trung vệ ạ kệ nhận được đồng đội mở ra phạt góc ở phía trước đánh đầu dứt điểm. Hắn tuy rằng thân cao chỉ có một m 8 nhưng là dưới chân khả năng di chuyển cùng lực bật nhảy sát thực không tầm thường, để Zelit bọc lót đều có chút không kịp. Bị đối phương trước tiên đạt được ghi bàn sau khi, sao lập tức liền khởi sướng phản kích? Nhưng mà đối phương tuổi trẻ thủ môn dẻm như sơ đi ở nhưng biểu hiện tương đương xuất sắc, liên tục đập ra có uy hiếp số bóng. Trong chi đội ngũ này vẫn còn có chút không sai cầu thủ mà. Jesu cảm thán một câu. Có điều hiện tại tờ Zer Mi ở bên trong thực lực không sai, cầu thủ sát thực rất nhiều, có tiền giải đấu, mặc kệ là đi cái khác giải đấu đào góc tưởng, vẫn là chính mình bồi dưỡng địa phương cầu thủ, đều là tương đối dễ dàng. Zer Mi ở có tiền cũng không phải đột nhiên thì có tiền, mà là thông qua nhiều năm như vậy chậm rãi trở nên có tiền, mà trong quá trình này, cũng có rất nhiều có thấy xa câu lạc bộ bắt đầu đại lực đầu tư vấn luyện cầu thủ trẻ, bồi dưỡng địa phương cầu thủ trẻ, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, xuất sắc cầu thủ trẻ, ngược lại cũng đúng là một vụ tiếp một vụ bắt đầu đi ra. Sao Tần trung tâm vấn luyện cầu thủ trẻ bên trong cũng có rất nhiều người bắt đầu nổi lên, ngoại trừ khoảng cách đội chủ lực chỉ có cách xa một bước liệu gì là ở ngoài, còn có hậu vệ cánh lợi phu kéo cửa thắt, những thứ này đều là bị người xem chọn cầu thủ, rất có cơ hội tiến vào đội chủ lực. Sao bồi dưỡng được đến đương nhiên cũng không ngừng hai người này, chỉ có điều cái khác cầu thủ có không ít đều rất khó phù hợp Sao yêu cầu, dù sao Sao như vậy đỉnh cấp nhà giàu toàn thế giới đào người cũng là bình thường, bọn họ bình thường đều là đi tới cái khác đội bóng, cũng cho Sao mang đến một chút tài chính trên đủ đắp, chứ mình ra bồi dưỡng ở ngoài. Nhìn thấy những cái khác đội bóng nhỏ có xuất sắc cầu thủ, nghĩ biện pháp tiến cử tương tự cũng là một biện pháp hay. Lấy Sanghem Tần hiện tại tiếng tâm cùng tài lực, muốn đào người, kỳ thực vẫn là một chuyện rất đơn giản. Chương 992, Sanghem Tần ghi chép chương 992, Sanghem Tần ghi chép có điều bước nở Mao Đi ở cùng ạ kệ tuy rằng cũng không tệ, nhưng mà em Tần nhưng cũng không thiếu một như vậy cầu thủ, trung vệ vị trí, Zelit cùng Hạ Dạ Ruzo tổ hợp bất động lời nói, 10 năm là có bảo đảm, bọn họ càng cần phải chính là thay thế bổ sung trung vệ, mà thủ môn vị trí càng không cần phải nói, mẹ đi cùng Đại Martin xong bảo hiểm coi như bán đi một người trong đó, Southampton muốn cũng là một cái dự bị thủ môn mà, không phải thủ môn chính, khá là đáng tiếc cả. Jesu ở trong lòng nghĩ, hiện tại điểm số là hầu, hắn còn có thể như thế có nhàn hạ nghị chuyện như vậy, đương nhiên là bởi vì ở đây trên mặt, sao vẫn như cũ có ưu thế thật lớn. Trên sân, sao tấn công sát thực không ngừng đang trùng kích phòng tuyến của đối phương, đã đủ ở Reber Junior bị đối phương nhìn chăm chú phòng thủ thời điểm, chủ động bắt đầu càng nhiều cầm bóng tổ chức, mà Reber Junior trái lại là vọt tới trước sân đi đón bóng đột phá, như vậy một cái đổi vị lập tức liền để đối thủ có chút không quá thích ứng, chính là Reaver Junior ở phút thứ 22 một lần đột phá làm Samem Tần đạt được ghi bàn. Hắn ở đường biên sau khi đột phá chuyển về cho tiếp ứng sảng cô đại lực xuất bóng, quả bóng bay đến trung lộ bị đồ đủ đưa chân chặn lại, cấp tốc biến hướng bay vào không thành gần điểm. Đây là một cái xem ra kiếm lậu ghi bàn, nhưng là đồ đủ bắt giữ cơ hội năng lực một loại thể hiện. bị em Tần san bằng điểm số sau khi, Booker mà không phục khởi sướng mãnh liệt tấn công, bất quá bọn hắn tấn công lại bị em Tần hàng phòng thủ liên tục hóa giải, nhưng mà bọn họ nhưng vẫn là nắm lấy một cơ hội ở hiệp một kết thúc trước tiền vệ cánh Haji sần tiếp bóng sau khi một cước bắn mạnh, quả bóng gào thét bay vào khung thành góc chết, để mẹ Đi đều có chút trợn mắt ngoác mồm cảm giác. Có lầm hay không, loại này bóng đều có thể đánh cho đi ra. mẹ Đi muốn mắng người. Này chân sút xa trên không trung đường vòng cung tương đương quỷ dị, quả bóng đầu tiên là bay về phía khung thành góc trên bên phải, sau đó trên đường biến hướng bay về phía trên góc phải, đã sớm làm ra phản đoán mẹ Đi cũng lại không thể làm gì. Không sao, loại này bóng đều sẽ có người có thể đánh đi ra, vận khí thôi. Hiệp 2 chúng ta dùng tấn công giết chết bọn họ là được, không cần quá mức sốt ruột. G.E.S.U. an ủi một hồi các cầu thủ, sao em tận giữa sân hiện tại vận chuyển là không có mùa giải trước nửa phần sau như vậy trôi chạy, nhưng là trên thực tế đây mới là thái độ bình thường. Mùa giải trước loại kia cách làm, G.E.S.U. cũng là có chút để tâm vào chuyện vụ bạn cũng không quá thích hợp. Dù sao hiện tại cái này loại trong hoàn cảnh, người phí hết tâm tư dạy dỗ toàn đội không chế bóng hạn mức tối đa, đối thủ một cái đào góc tường liền có thể giải quyết người, còn không bằng làm một ít không sợ đào góc tường trí thuật. Bởi vậy mang đến có chút không ổn định, vậy cũng bình thường. Vì lẽ đó vào lúc này, cần chính là cho các cầu thủ giảm sức ép. Hiệp 2 sau khi bắt đầu. Sahem Tần tiếp tục áp chế đối thủ nơi này, nhưng là bọn họ sân nhà, trước bại bởi Liverpool cũng coi như. Nếu như còn bị bước nở mà cho đánh bại, cái kia thật liền đối với sao Tần hình tượng gặp có ảnh hưởng rất lớn a tại đây dạng áp chế tính tấn công bên trong, bước nở mà phòng thủ bắt đầu tan nữa Dù sao bọn họ vốn là phòng thủ liền không ra sao, chủ yếu là dựa vào ạ kệ cùng đi ở cá nhân biểu hiện xuất sắc đến duy trì. Một khi vượt qua cái này hạn mức tối đa, cũng rất dễ dàng bữa bàn. Đồ đu lại lần nữa ở đường biên cầm bóng, chuẩn bị cắt vào bên trong đến bên trong vùng cấm, nhìn thấy a kẽ lại đây phòng thủ chính mình, hắn lập tức lựa chọn chuyển bóng. Trung lộ trước cắm vào tiêu thiết khắc cao cao nhảy lên, nhưng không có hất đầu công môn, mà là đem bóng đội lên hạ xuống, theo vào hẳn vạ và dẹt một cái đẹp đẽ lăng không bắn phá, đem bóng ghi bàn khung thành trống. Tần lại lần nữa san bằng điểm số. Mà vào lần này san bằng điểm số sau khi, Tần sẽ không có cho đối thủ cơ hội gì, GES bắt đầu thông qua thay đổi người đến duy trì trên sân áp chế năng lực, cách làm như thế hắn ở mấy cái mùa giải trước từng làm, giữa sân mỗi cuộc tranh tài đều sẽ đổi mãn hai người, tăng cường chạy, mà hiện tại năm người thay đổi người tiêu chuẩn, nhưng là để hắn có thể càng tốt hơn chọn dùng chiến thuật như vậy. Ngắn lì tở cùng bạn vợ lên sân, quá một trận sau khi, vì nỉn sủ cùng bê tở cũng bị phái lên sân, Southampton tấn công bắt đầu tiếp tục áp chế lại đối thủ. Trận đấu này thể hiện xuất sắc sản cổ rất nhanh thông qua chính mình đột phá chế tạo cái thứ ba ghi bàn. Hắn đến cuối sau khi trượt về, bị trước cắm vào bạn vợ nhận được, người Uju ép sát mặt đất một cướp sút bóng đem bóng ghi bàn không thành góc chết, Southampton hoàn thành vượt lại. Vượt lại sau khi chính là mở rộng điểm số ưu thế, đồ đủ đá phạt trực tiếp dứt điểm ai khai nhị độ, tỷ số quá chặt ở bốn hai trên. Saohemtần các cổ động viên bắt đầu nhiệt liệt chúc mừng lên, như vậy điểm số để bọn họ hài lòng. Trước hai lần lạc hậu thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng cuộc tranh tài này chỉ sợ lại thắng không được đây. Bây giờ nhìn lại, sao khem tần thực lực tổng hợp vẫn như cũ rất xuất sắc, bọn họ hiện tại chỉ là phải từ từ tìm về chính mình kéo giải tính mà thôi. Có điều này một vòng đội mạnh biểu hiện đều không kém, Man City làm người ta giật mình 8 không đánh bại lót gáy mắt phút, này 8 cái bóng do 6 tên cầu thủ đánh bảo, ngoại trừ BC và trình diễn hát chịt ở ngoài, 5 cái khác ghi bản 5 tên cầu thủ đã được, trải rộng tiền trung hậu 3 cái tuyến, thể hiện ra cường hãn nhiều điểm tấn công đội hình. Liverpool nhưng là tại trang Dion Lee bên trong thua bóng sau khi cấp tốc tìm về trạng thái, bọn họ ở sân khách hai một đánh bại Chelsea, để làm phát xoéis vị bắt đầu trở nên lão đà lão đạo lên. Liverpool trận thắng lợi này cũng là bọn họ bắt đầu sau 6 tháng liên tiếp, có điều sang hem tần cổ động viên đối với này rất hờ hứng, đội ngũ của bọn họ nhưng là sáng tạo quá bắt đầu 11 tháng liên tiếp vĩ đại ghi chép, Liverpool muốn sáng tạo tân ghi chép, còn chênh lệch một đoạn đây. Hiện tại tờ Giờ Mi ở League một loạt đỉnh cấp ghi chép đều là sang hem tần sáng tạo, bắt đầu 11 tháng liên tiếp, 17 tháng liên tiếp, 113 trận bất bại, liên tục hai cái mùa giải giải đấu bất bại. Muốn sáng tạo càng nhiều ghi chép, còn cần trạng thái cùng vật khí. Đã xong trận này giải đấu sau khi, Southampton nên đón Lead Cup vòng thứ 3 thi đấu, ở năm rồi, Lead thi đấu, Southampton đều là phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, năm nay trên lý thuyết, cũng sẽ không ngoại lệ. Bọn họ ở trận này thi đấu bên trong đối thủ là Trangton ship đội bóng Birmingham. Birmingham ở mùa giải này, Lead vòng thứ nhất là đánh bại Southampton đối thủ muốn mất một còn bụng. Có điều Potter mù hiện tại đã lưu lạc tới giải hạng 3 anh đi tới, Southampton ở Leeds thời điểm bọn họ ở giờ mi ở Leeds. Chờ sang trở lại. Tờ giờ mi ở League sau khi bọn họ đã giáng cấp. Hiện tại càng là đến giải hạng ba anh. Southampton các cổ động viên hiện tại đều xem thường với cho rằng bọn họ là tử địch. Anh em nhưng là trang Di On lục liên quan đội ngũ tử địch. đều là Real, Barca, Liverpool, Man City, MU như vậy đội ngũ. vật mù liền không nên tới ăn bận. Đào Thải bật mù sau khi. Bọn mỹ ngạm nhưng là Đào Thải đều là trang tần ship đội bóng Quinn trở, Như vậy tiến vào vòng thứ ba. Nhưng mà bọn họ đụng tới Southampton. Tất cả mọi người đều cảm thấy thôi. Cuộc tranh tài này sẽ lại là một hồi qua loa thi đấu mà thôi. Trường 993 có phải là danh xứng với thực? Trường 993 có phải là danh xứng với thực? Làm sao em tận toàn đội đi đến bờ mỹ nam thời điểm các cầu thủ lại cảm giác có chút xa lạ? Trên lý thuyết loại này xa lạ là không nên tồn tại. Bờ mỹ ngạm là tỉnh lần thành phố lớn thứ hai, chỉ đứng sau london. Hơn nữa kinh tế ổn định, giao thông tiện lợi, ở nước anh như vậy quốc gia loại này thành thị thường thường liền mang ý nghĩa bóng đá cũng rất mạnh. Nhưng mà trên thực tế nhưng cũng không là như vậy. Tuy rằng trong lịch sử bờ mỹ ngạm hai chi đội ngũ aston villa cùng bờ mỹ đều có biểu hiện xuất sắc. Aston Villa càng là iền lần đỉnh cấp giải đấu thất trưởng lão một trong, còn năm qua trang Diolit, nhưng là ở năm gần đây, tòa này iền lần thành phố lớn thứ hai bóng đá, nhưng xưa nay không tốt hơn. Birmingham từ lúc 10-11 mùa giải liền hàng vào Championship, sau đó không trở về, Aston Villa cũng ở 15-16 mùa giải giáng cấp, cái này mùa giải mới trở lại giờ Mỹ ở giờ Mi ở vì lẽ đó em Southampton mấy năm qua lại đều chưa từng tới Birmingham, cũng không thể không đối với thành phố này có chút xa lạ. Có điều thành thị phát triển được, cũng không có nghĩa là bóng đá liền nhất định sẽ được, Birmingham thành phố này có thể xưa nay liền không giống London, Manchester Li vừa buôn những thành thị này như vậy, đối với bóng đá cực kỳ nóng lòng. Được rồi, kiên trì chuẩn bị ngày mai thi đấu đi. Và bị ngạm thực lực tổng hợp không sao thế, bất quá bọn hắn trong trận có cái tiểu tử biểu hiện rất tốt. Đại gia ngày mai có thể chú ý một hồi hắn. Jesu lời nói gây nên sao em tần các cầu thủ hứng thú. Dù sao đối với hiện tại Jesu tới nói, có thể bị hắn đặc biệt lôi ra tới nói cầu thủ nhất định sẽ có xuất sắc tiềm lực, mà lại nói bất định ở không lâu sau đó liền sẽ trở thành bọn họ đồng đội đây. Có điều hiện tại tin tức phát đạt các cầu thủ phải tìm được người kia cũng rất dễ dàng. Dùng điện thoại di động tra xét một hồi. Southampton cấp cầu thủ rất nhanh sẽ khóa chặt cái kia để Jesus có hứng thú tiểu tử. Zuberi năm 2003 sinh ra, cùng điều gì lạ cùng năm, năm nay mới 16 tuổi, có điều hắn đã tiến vào bờ mì ngắm đội chủ lực, đồng thời ở tháng 8 một hồi trang tham ship thi đấu bên trong, đánh vào chính mình bàn thắng đầu tiên. Vị trí giữa sân, có thể công thể thủ, thân cao 1m86, dưới chân di động nhưng tương đương không tầm thường, đã có rất nhiều người đem hắn cùng vậy dạ cùng với ra ra tuổi ẹ như vậy đỉnh cấp giữa sân đánh đồng với nhau, cảm thấy cho hắn khả năng là cái kế tiếp hình lần cỡ rát. Xem ra thiên phú rất tốt a chẳng trách thủ lĩnh gặp coi trọng hắn, ngày mai sẽ nhìn hắn có biểu hiện gì đi." Đồ đù cười nói, Sao "Southampton các cầu thủ cũng dồn dập gật đầu. Bọn họ xác thực cũng rất thông mò, bất quá bọn hắn cũng biết trong nước truyền thông đạo đức, địa phương ra cái cầu thủ trẻ liền hướng trên trời một trận mánh rồi, sau đó người ta biểu hiện không tốt liền sẽ lập tức bỏ đá xuống giếng, dưới tình huống như thế, cái này bỡ linh ngạm lớn bao nhiêu phẩm chất, cũng là một cái ẩn số. Có điều DSSU .E nhưng rõ ràng, người này cũng không phải cái gì người yếu, bởi vì hắn cá nhân kế hoạch huấn luyện, gần điểm thành tựu lên đến 90 tầm cái. Giống như liệu gì là mà ngoại trừ đấu đủ ở ngoài, Jesu chỉ có ở Reberziner trên người mới dùng mất rồi 98 cái điểm thành tựu. chuyện này ý nghĩa là hai người này nhất định là cao cấp nhất loại kia thi tài. điều gì là hắn vẫn ở đội thanh niên bên trong rất tốt bảo vệ, cái này mùa giải nói không chắc sẽ làm hắn tiến vào đội chủ lực đá đá thi đấu. hơn nữa ở đội chủ lực huấn luyện, điều gì lạ là, là cái này mùa giải đã bắt đầu rồi, đợi được mùa giải tiếp theo, liền sẽ chính thức tiến vào đội chủ lực. mà bỡ linh làm nếu như thiên phú xuất sắc lời nói, hắn cũng dự định đào lại đây, mặc kệ muốn trả giá bao nhiêu đánh đổi. như vậy người trẻ tuổi. Hảo hảo bồi dưỡng một hồi lời nói, vậy thì là đủ đủ cùng Zebre sau khi đợi kế tiếp. Zebre Junior lập tức 29 tuổi, đủ đủ là 22 tuổi, hai cái 17 tuổi cầu thủ trẻ, có thể thành tiểu dưới một thế đội, đây chính là sang em đón lấy trong mười mấy năm xương bá cơ sở. Vì lẽ đó trận này cũng không đáng chú ý lít Cup thi đấu, cũng là sang em cất bước một cái cơ sở. Là ngày thứ hai trận đấu bắt đầu trước, bắt được sang em tần thủ phát các ký giả đều có chút giật mình. Sang em thay phiên kỳ thực cũng là thay phiên, chí ít ở phía sau hàng phòng thủ trên, thủ môn lại Martin, hậu vệ Dieter, Ziver. Tramper, Jenkinson, đây là tiêu chuẩn đội hình dự bị, nhưng là ở phía trước sân, Zebra Jr. cùng đổ đủ hai cái hạt nhân không ngờ ở hàng ngũ. Tuy rằng ở bên cạnh họ chính là Philip, Glees, Buddy cùng Befler, nhưng là đội hình như vậy, cũng là có thể đi đá giờ mi ở lít tí đấu. Lít mà thôi, Z.E.S.U ngươi như thế thận trọng là muốn ổn ảo loại nào. Vẫn là nói cuộc tranh tài này có cái gì đặc thù mục đích. Các ý giả đều không đúng kẻ ngu si, vỡ lì ngạm khoảng thời gian này cũng rất đứng đầu, vì lẽ đó bọn họ lập tức liền phản đoán ra. ZSÚ -e là muốn dùng chính mình chủ lực quan sát cùng thử thách một hồi bỡ lìng ảm. Cái này suy đoán rất tự nhiên, hơn nữa xác thực cũng rất chính xác. Bỡ lìng ảm ra trận thời điểm, nội tâm của hắn kỳ thực cũng rất kích động. Dù sao Sang Em Tần danh tiếng, ai cũng biết, hắn như vậy cầu thủ trẻ, coi như là đội bóng nhỏ xuất thân, nhưng là là một cái danh xứng với thực thiên tài hắn, đương nhiên hy vọng có thể đạt được càng tốt hơn thành tiệu, đi càng mạnh hơn đội bóng. Sang Em Tần đương nhiên chính là như vậy đội bóng, huấn luyện viên trưởng có thức người chi mình, đội bóng thành tích xuất sắc, vinh dự đầy người. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Sang Em Tần tiếng tâm càng lúc càng lớn. Thu vào càng ngày càng cao, liền ngay cả tiền lương cũng có thể cung cấp rất phong phú. Tuy rằng không giống những cái khác nhà giàu như vậy ra tay hào phóng, nhưng là cũng không kém. Coi như là ở trước mấy đội mạnh bên trong, tổng tiền lương chi ra so với Southampton nhiều, ở Giờ Mi ở League chỉ có MU Uman City, Chelsea Liverpool cùng Southampton tiền lương chi ra gần như, La Liga chỉ có Giobacca, CZR chỉ có một cái Zuber, Bundesliga cũng chỉ có một cái Bayern. hơn nữa một cái Ligue 1 PSG, Southampton tính thế nào, tiền lương chi ra cũng là châu Âu mười vị trí đầu tại đây dạng một nhánh hoàn mỹ đội bóng trước mặt bày ra chính mình, võ linh ngạn tâm tình trên sát thực cũng là có chút xuất sắc. có điều là một cái đỉnh cấp thiên tài, hắn không chế tâm tình mình năng lực vẫn là tương đối xuất sắc, ở đây trên, hắn cũng không có bất kỳ luống uống. sau em tần ba cái giữa sân là reber junior, cùng gervlis, gervlis càng nhiều chính là ở đường biên hoạt động, như vậy võ linh ngạn đứng muối triệu sào, chính là càng nhiều cùng reber cùng với phi đối kháng. phi tố chất thân thể xuất sắc, chạy tích cực, mà reber nhưng là một cái toàn diện giữa sân, thiên phú của hắn tuy rằng càng nhiều là ở tấn công trên, nhưng là phải phòng thủ lên cũng không kém. Mà bỡ linh ảm thì lại đồng dạng là một cái toàn diện giữa sân, chủ yếu vị trí đúng là ở cạnh sau vị trí hoạt động, nhưng mà trước cắm vào cùng năng lực tiến công cũng không có chút nào kém, đây chính là hiện đại giữa sân đặc điểm, có thể công thiệt thủ. Có thể không thể vào rất nhiều bóng, nhưng mà ở giữa sân, hắn nhưng là một cái cực kỳ trọng yếu tồn tại. Chính là bởi vì như vậy đặc điểm, để bỡ linh ảm ở công phòng thủ hai đầu, cũng bắt đầu thể hiện ra thiên phú của chính mình cùng thực lực. chương 994, cớ sao mà không làm chương 994? Cứ song mà không làm hiện trường xem bỡ Lệnh Ngàm Đá sau 20 phút, GSS liền xác định, cái này 16 tuổi tiểu tử, đúng là một cái hiếm thấy thiên tài. Hắn cảm giác tốc tấu, cảm giác bóng, xem thi đấu năng lực, này đều là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, cùng liệu dị là còn chưa cùng, liệu dị là thiên phú là thấy rõ đối phương hàng phòng thủ thiếu hụt, cùng với xuất sắc dưới chân kỹ thuật, điều này làm cho hắn ở cạnh trước vị trí có thể phát huy đến càng tốt hơn, mà bỡ Lệnh Ngàm thì lại có thể bao trùm càng nhiều vị trí. Nếu như bỡ Lệnh Ngàm trưởng thành không có vấn đề quá lớn lời nói, như vậy sang em tần ở tiến cử hắn sau khi tương lai đường trung trực thật là có thể dùng rất nhiều năm. Dodo, liệu gì lạ? Zebra Junior, Bơ Linh Ngạn, Zelit, như vậy đường trung trực, thấy thế nào? đều là trên thế giới cao cấp nhất loại kia. ở phòng thủ Zebra Junior cùng đột phá phi liệp phòng thủ trong quá trình, Bơ Linh Ngạn cũng không có ở hạ phòng, hắn tuy rằng tuổi trẻ, có điều thân thể đối kháng nhưng cũng không là quá vất vả, hơn nữa hắn rất biết lợi dụng chính mình thân thể, cũng bất hòa đối phương đối kháng chính diện, mà là dùng càng thông minh phương pháp tới đối phó đối phương phòng thủ. đây là cần tích lũy kinh nghiệm sau khi mới có thể học được đồ vật, nhưng mà Bơ Linh Ngạn nhưng có chút vô sư tự thông dáng bẻ vậy thì chỉ có thể dùng năng khiếu để giải thích. GESU rất là thỏa mãn gật gật đầu. Có điều ở đây trên, bỡ linh hạng biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng là hắn đồng đội cũng đã bị sao em tần áp chế tương đương thế thảm. vô cùng thế thảm loại kết thảm. thi đấu mới trôi qua 20 phút, Southampton em cũng đã 3-0 dẫn trước. có bờ junior cùng đấu đủ ở đây trên, đối với những ngày tờ giờ mi ở list đối thủ, đúng là nghiền ép thức đặc kích. Đồ đủ thật không có điên cùng theo đuổi đi bàn, hắn càng nhiều chính là lấy chuyển bóng làm chủ, cũng chính là cướp điểm tiến vào một cái bóng, mà vắt đi nhưng là đỉnh đầu chân đá mai khai ni độ, sao em bóng rất trước. Sau đó thi đấu sanghem tần đúng là không có ủng hộ do người. Ở hiệp một sau khi kết thúc, Jesu càng là thay đổi đủ đổ đủ cùng Rea bờ tiếp tục ở giữa sân cùng đối phương dây dưa. Ở Rea bờ ra sân sau khi Bơ ngạm biểu hiện lại tới một đẳng cấp, hắn ở giữa sân bắt đầu không ngừng trước cắm vào tìm cơ hội, dùng sút bóng cùng chuyển bóng đến cho đồng đội chế tạo cơ hội. Ở hắn nỗ lực bên dưới, Bơ bị ngạm rốt cục ở kết thúc trước đoạt về một phần. Tuy rằng cuối cùng vẫn là thua trận thi đấu, nhưng là một ba điểm số, nhưng cũng không toàn mất mặt. Sau trận đấu Jesu còn đặc biệt tìm Bơ Ly hàn nguyên hai câu như vậy màn ảnh bị phát hình ra đi sau khi các ký giả hứng thú thì càng cao bờ linh ngạm hắn đúng là cái xuất sắc cầu thủ trẻ ta đối với sở hữu xuất sắc cầu thủ trẻ đều cảm thấy rất hứng thú có điều bờ linh ngạm là bờ mỹ ngàm cầu thủ xuất phát từ đối với những khác câu lạc bộ tôn trọng ta không thể nói cái gì hơn nữa bờ linh ngạm còn cần ở trang cần siếc khỏe mạnh rèn luyện rèn luyện jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên bị hỏi thời điểm như vậy trả lời nói có điều trên thực tế ở đi đến bờ mỹ ngàm thời điểm jesu cũng đã bí mật cùng bờ mỹ ngàm gặp mặt một lần Sau đó ký rồi một cái xem ra rất thái quá thỏa thuận Thỏa thuận quy định, tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc, ở bở mỹ Ngạn không có thăng cấp Dordr Mi ở Elite thành công, Southampton ra giá đạt đến 2000 vạn bảng Anh tình huống, như vậy bở Lệ Ngạn thuộc về quyền liền sẽ thuộc về Southampton, nếu như Southampton không ra giá hoặc là bở mỹ Ngạn thăng cấp thành công lời nói, cái hiệp nghị này coi như không còn. Đối với bở mỹ Ngạn Vương Diện tới nói, như vậy thỏa thuận đương nhiên có thể ký, bọn họ cũng biết, bọn họ chính là cái trang cần ship đội ngũ, sân khấu đặt tại nơi này, không thể để bở Lệ bồi dưỡng đến càng tốt hơn sau khi bán cái giá cao. Nếu như bọn họ là trợ giờ mi ở list đội ngũ, cái kia 2000 bạn bảng anh không tính cái gì, nhưng là bọn họ chỉ là trang cần ship đội ngũ. Nếu như bọn họ cái này mùa giải có thể thăng cấp giờ giờ mi ở như vậy đương nhiên thì có nhiều cơ hội lưu bợ lệnh ngạm một năm, bợ lệnh ngạm bản thân cũng sẽ rất tình nguyện dưới tình huống như vậy ở trợ giờ mi ở tiếp thu một năm rèn luyện. Nếu như không thể thăng cấp, vậy cũng không cần thiết làm lỡ bợ lệnh ngạm thiên tài như vậy. Như vậy một cái thỏa thuận, có thể nói là thỏa mãn nhiều phương diện yêu cầu. Bợ lệnh ngạm bản thân đều không biết có như thế một cái thỏa thuận, này chủ yếu chính là để hắn có thể an tâm ở trang cần ship đá bóng mà bờ mỹ ngạm câu lạc bộ có này điều đường lui sau khi đương nhiên gặp cho bờ lình ngảm ăn cái định tâm hoàn đừng làm cho cái khác câu lạc bộ đến quấy rầy bờ lình ngảm an tâm lợi dụng một năm này khỏe mạnh tôi luyện chính mình ngươi nói ta muốn không muốn đem điệu di là cũng thuê đến bờ mỹ ngạm để hắn khỏe mạnh rèn luyện một chút trở lại sau em tần trên đường di tìm tới bờ néo ly sau đó nói với hắn một câu bờ néo ly là biết sau em tần đã dự định bờ lình ngảm ở cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút lập tức gõ nhịp khen hay lựa chọn tốt ta điệu di vốn là, là vẫn theo chúng ta đội chủ lực huấn luyện huấn luyện cùng trưởng thành đã đầy đủ thiếu chính là rèn luyện cơ hội, thuê đi ra ngoài cũng đến tìm loại kia đáng tin đội bóng, phó dẹt trước cùng chúng ta quan hệ không tệ, bất quá bọn hắn trong hai năm qua cũng muốn càng nhiều bồi dưỡng mình đội bóng, trái lại là bợ mỹ ngảm không cái gì hùng tâm, lần này cùng bợ mỹ ngảm thành lập không sai quan hệ, tận dụng mọi thời cơ, đem liệu gì là thuê quá khứ, cũng làm cho hắn khỏe, mạnh rèn luyện một chút. Bờ neo đi nói, không sai, mà lại nói bất định hắn còn có thể cùng vợ linh ngảm va chạm ra một điểm đốm lửa đây. Jsu -E cười hí, hí một cái càng ở phía sau một điểm giữa sân, một cái tiêu chuẩn công kích giữa sân hoặc là nói là tiền vệ tấn công, hai người kia ở đây trên tương đối dễ dàng hình thành phối hợp, mùa giải sau trực tiếp cầm về, không nói lập tức liền có thể đá tuyệt đối chủ lực đi, thành tựu Thay Phiên là thừa sức, tích lũy mấy năm kinh nghiệm, lập tức chính là đỉnh cấp cầu thủ. Bờn Nhi cũng lập tức nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt lập tức liền hưng phấn lên. Đến gì ES như vậy địa vị, ý nghĩ của hắn là rất dễ dàng được quán triệt chấp hành. Vì lẽ đó ở Sangham toàn đội trở lại Sangham thời điểm, Bờn Nhi liền đi tìm Điu gì là nói chuyện. Hỏi hắn có nguyện ý hay không bị thuê đi bở mình làm. Thời gian thuê đầu tiên là ba tháng. Nếu như ở nơi đó có cơ hội thi đấu lời nói, liền sẽ tiếp tục thuê lại, mai cho đến cái này mùa giải kết thúc mới thôi. đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn ở lại sau em tần? Có điều tạm thời tới nói, muốn ở đội chủ lực thu được có đủ nhiều ra trận cơ hội vẫn còn có chút khó. Điều gì là vốn là một cái rất có chủ ý cầu thủ trẻ, đang suy tư vài ngày sau, hắn rất nhanh sẽ làm ra hồi phục, đồng ý bị thuê đi ra ngoài, thu được càng nhiều ra trận cơ hội. Trang Cần ship tuy rằng thấp một cấp bậc, nhưng là cũng là chỉ đứng sau tờ Giờ Mi ở Lít giải đấu. Hơn nữa nơi đó có lượng lớn kẻ ra đời, kinh nghiệm phong phú, là một cái rèn luyện cầu thủ trẻ địa phương tốt. Được Niệu Dĩ là đồng ý sau khi, sao em tần Phương Diện bắt đầu cùng bờ Mị Ngạo tiếp xúc, bờ Mị Ngạo Phương Diện đương nhiên cũng vui vẻ trời vì một người tuổi còn trẻ thiên tài, lại nói, sao em tần ở Phương Diện này vẫn rất hào phóng, còn chịu ra tiền bồi dưỡng đây. Dưới tình huống như vậy, cứ sao mà không làm đây. Chương 995, tử thủ cũng không được chương 995, tử thủ cũng không được ở Niệu gì là đi đến bờ Mị Ngạo đưa tin, bắt đầu rồi hắn cùng Bợ Lĩnh Ngạo đón lấy mười mấy năm ân dây dưa thời điểm em tầng vòng thứ bảy giải đấu cũng bắt đầu rồi có điều là trận này thi đấu bên trong những nơi khác tiến triển thuận lợi sang em tầng luyện trong trận đấu tiến triển được không phải quá thuận lợi cuộc tranh tài này sau em tuần là sân khách khiêu chiến hơn vừa hai bên ở đây trên biểu hiện đều rất tốt có điều sao em cần muốn phân tâm đón lấy cái này tuần này trang vì on lead thi đấu hơn của thì lại có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác một điểm hồi vừa thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái mượn lợi thế sân nhà không ngừng áp chế sau em tầng giữa sân sau đó tìm kiếm dứt điểm cơ hội mà sao em cần nhưng là đặt chân giữa sân không ngừng cùng đối phương dây dưa tìm kiếm dứt điểm cơ hội Hội vừa hiện tại ngoại trừ đối đầu Arsenal muốn liều mạng ở ngoài, đối đầu Southampton cũng đến biểu hiện hài lòng, không nói những cái khác, ít nhất cũng phải để bọn họ đội trưởng Ken trong lòng thoải mái một điểm. Dưới tình huống như vậy, bọn họ sát thực thể hiện gia đình cấp trình độ, mùa hè giá cao chuyển lượng mà đến mở lệ ở phút thứ 24 thời điểm nhận được son hở ủng mìn chuyển bóng sau mở tỷ số, có điều rất nhanh, đồ đủ đưa chấp dứt điểm liền giúp Southampton san bằng tỷ số, có thể là chịu đến đồ đủ dứt điểm kích thích, Ken ở hiệp một kết thúc trước đồng dạng đạt được ghi bàn, hắn nhận được e dìp sền chuyển thẳng sau khi ở bên trong vùng tâm bắn phá dứt điểm, hội vừa lại lần nữa dẫn trước nhưng mà hiệp hai sang em nhưng rửa vào không ngừng thay đổi người sau khi đang chạy trên áp chế lại một vua cuối cùng beffer ở vào ngoài cấm địa một cức ép sát mặt đất suốt bóng vì là sang em san bằng tỷ số đáng tiếc chính là một vua phòng thủ thiên đoàn cuộc tranh tài này bên trong đúng là biểu hiện tương đương xuất sắc ở trong khoảng thời gian sau đó cũng không có ra chỗ sơ suất cuối cùng ở sân nhà cùng sang em đã cho hai hai bình trận này thế hòa để sang em tần cùng liverpool sự trên lệ tiến một bước kéo lớn bảy vòng hạ xuống sang em tần bắt được hoàn toàn cùng arsenal còn có west hamul này đặt ngang hàng thứ tư thứ ba leicester city 14 điểm man city 16 điểm Mà Liverpool nhưng là 21 phân linh chạy. Bắt đầu 7 thắng liên tiếp. Liverpool năm nay trạng thái quá tốt rồi, có điều ta rất hoài nghi bọn họ có phải là có thể vẫn kéo dài như vậy nữa. Thật muốn là kéo dài như vậy nữa lời nói, vậy cái này mùa giải giải đấu quả bọn họ sẽ không có vấn đề gì. Có truyền thông cảm thán một tiếng. Đối với này Jesu cũng có chút lo lắng, xem Liverpool xu thế, tựa hồ thật sự chuẩn bị một hơi thắng được đi, có điều lo lắng cũng vô dụng, sao Emton còn ở trong quá trình điều chỉnh, hiện tại cũng không thể cái gì đều mặc kệ bắt đầu phát lực và mạnh. Southampton đón lấy là sân nhà đá với Di Amo dẹp, vòng thứ nhất hai bên đều là đạt được 4-0 đại thắng, này một vòng giao thủ thành vòng bảng đệ nhất đối kháng, điều này cũng làm cho Southampton trên dưới gặp đối với cuộc tranh tài này càng thêm chăm chú lên. Di Amo dẹp vòng thứ nhất có thể 4-0 quét ngang tạ, điểm này tương đương làm người ta giật mình, có điều rất hiển nhiên chính là Di Amo dẹp đối với mình thực lực có tương đương tỉnh táo nhận thức. Ở trận này thi đấu bên trong, GSU chỉ là đối với đội hình điều chỉnh nhỏ một hồi, Southampton tuy rằng hiện tại ngoại trừ hai cái hạt nhân ở ngoài, trước sân cầu thủ thay phiên cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nhưng là dù sao vẫn có cái chủ lực cùng thay thế bổ sung khác nhau không thể nói thay thế bổ sung lên sân hiệu quả cũng cùng chủ lực như thế thủ môn mẹ đi hậu vệ cản cello, ả dạng uzo, zelit cùng chí lẹo giữa sân zebra junior, thiếu thiết khác philip, tiền đạo Đồ đủ đủ, sancô có nhất định thay phiên có điều phần lớn vẫn là chủ lực mà đi amo dạng dẹp thì lại không có cùng vòng thứ nhất như thế phái ra 4-3-3 đội hình trái lại là biến trận năm ba nhiên là ở sân khách đánh một phần chính là yêu tâm tư bọn họ biết rõ Vòng thứ nhất đánh bại Atlanta, cùng với nói là bọn họ biểu hiện đầy đủ xuất sắc, còn không bằng nói là Atlanta kinh nghiệm không đủ chiến thuật sai lầm, thêm vào vật ý, mới có lớn như vậy khác nhau. Mà ở trang Tihonle -Ki kinh nghiệm trên, hiện tại không có đội ngũ có thể cùng sang Em tần lẫn nhau so sánh, lại là ở sân khách, vẫn là đàng hoàng phòng thủ phản công cho thỏa đáng, dù sao vòng thứ nhất thắng, đón lấy hảo hảo đá, vượt qua vòng bảng vẫn có cơ hội. Đội bóng nhỏ ý nghĩ, nói như vậy đều khá là phải cụ thể. Mà bọn họ ở đây trên cũng biểu hiện xác thực đầy đủ cường. Thu về đến mức rất lợi hại bọn họ rất nhanh sẽ để Sang Em Tần đã không chế giữa sân, nhưng mà Sang Em Tần tấn công lại muốn về phía trước thời điểm, liền sẽ gặp phải đối phương hàng phòng ngự dày đã các chế. Điều này làm cho Sang Em Tần tấn công rất là đau đầu, bất quá bọn hắn cũng quen rồi thùng sắt trận, đơn giản chính là kiên trì chuyển bóng đảo chân, không muốn cho đối phương cơ hội phản kích. Sau đó nắm lấy một ít chống rông mà thôi. Chơi không chế bóng, đối phó thùng sắt trận xem như là thái độ bình thường. Sang Em Tần lần thứ nhất tấn công xuất hiện ở phút thứ 13, ba, Sảng Cổ cầm bóng sau khi đột phá hầu như hình thành đối mặt không thành, có điều hắn sút bóng bị đối phương thủ môn ra. Sẵn cố lại lần nữa cầm bóng sau ở đường biên ngang truyền bệ, theo vào rẽ bờ sút bóng bị hậu vệ dâm giữ. Götli lại lần nữa sút bóng cao hơn sáng ngang. Rất nhanh, Saheem tần lại lần nữa khởi sướng tấn công, đủ đủ lùi lại sau khi phân bóng. Götli lại lần nữa ở vùng cấm bên trái đến rồi một cước đánh bắn, quả bóng vẫn là lệch ra xa nhà cột. Sau đó thời gian trong đi Amo dẹp lại lần nữa bắt đầu rồi ngoan cường phòng thủ. Bọn họ thậm chí đang nhìn đến phản kích không cơ hội gì thời điểm, đều không thế nào khởi sướng tấn công, mà là ở bên mình nửa sân bên trong tiếp tục tự thủ, chính là vì một phần mà nỗ lực. Bọn họ loại này không biết tiến thủ phương pháp, nhưng cũng là một loại rất mạnh nỗ lực, dưới tình huống như vậy, Southampton tấn công lại bị bọn họ từng cái chặn lại rồi, sáng tạo ra đến cơ hội cũng không phải quá nhiều, hiện một kết thúc thời điểm, điểm số là 0-0, hai bên đều không thể đạt được ghi bàn, trình cứ tuyệt đối không chế bóng ưu thế Southampton, sút bóng cũng chỉ có chỉ là 7 lần mà thôi. Dưới tình huống như vậy, bọn họ thật là có khả năng từ sân khách mang đi một phần. Có điều rất hiển nhiên chính là, Southampton các cầu thủ cũng sẽ không muốn làm cho đối phương như thế liền lấy đi một phần. Đối mặt trùng sắt trận bọn họ cũng không phải một lần hai lần không có lý do gì lần này bị đối phương thực hiện được hiệp 2 sau khi bắt đầu sao em tần dùng mất rồi một cái thay đổi người tiêu chuẩn beffer thay đổi gary này một thay đổi người rất nhanh sẽ lập tức rõ ràng phía liếc trước cắm vào nhận được rê bờ chuyển bóng sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm trước cắm vào đổ đủ tiếp bóng sau đột phá đến đường biên ngang chuyển vào trong, quả bóng bay đến vùng cấm chúc lộ theo vào beffer không giữ bóng trực tiếp xúc bóng quả bóng đường chéo bay vào khung thành góc trên sao em phá vỡ cục diện bế tắc ghi bàn sau beffer bắt đầu điên cuồng chúc mừng trên khán đài sao các cổ động viên cũng phát sinh to lớn tiếng hoan hô Vào lúc này như vậy một cái đi bàn, đầy đủ, coi như các ngươi tử thủ, chúng ta cũng có đầy đủ sức mạnh, đến xé ra các ngươi hàng phòng thủ. Chương 996, đối với đội mạnh muốn thắng chương 996, đối với đội mạnh muốn thắng sang Em Tần đạt được đi bàn sau khi, đón lấy thi đấu sát thực liền dễ làm, Di Amo giả dẹp muốn phản công, nhưng không, có cái gì phản công năng lực. Ở sang Em Tần đi bàn sau 10 phút, bọn họ liền mở rộng dẫn trước ưu thế, Sang cô ở cánh phải tiếp bóng sau khi đường chéo cắt vào vùng cấm, dẫn tới đối phương thủ môn tấn công, sau đó hắn đem bóng chuyển đến chúc lộ, đối mặt thành trống đủ đủ không khách khi ung dung lên chân dứt điểm. hay không. Hai bóng dẫn trước sau khi Jesu lại lần nữa dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Vì nhìn sụ lên sân thay đổi sảng cổ, an vạ dẹt lên sân thay đổi đồ đủ. để bọn họ nghỉ ngơi thật cho khỏe. Mà mấy phút sau khi các tỉ tở cùng tở lù cũng đều bị phái lên sân thay đổi thiệu thiết khắp cùng jeber junior. Sao em tần trước sân hầu như toàn thay đổi, nhưng là coi như như vậy, bọn họ cũng vẫn là không ngừng áp chế đối thủ. Đồng thời ở bù giờ giai đoạn, bayer ở phản kích bên trong phân bóng. Vì nỉn sụ cắt vào vùng cấm sâu để bóng góc xa dứt điểm. Ba không. Tuy rằng ở hiệp một tao nộ một chút trở ngại, nhưng là Southampton vẫn là toàn thắng đối thủ, hai trận hạ xuống tỉnh thắng bảy bóng, không ném một cái bóng. Tuy rằng này mấy cái đối thủ đối với Southampton tới nói vẫn tương đối xa lạ, nhưng là dựa vào thực lực mạnh mẽ, bọn họ vẫn như cũng có thể trong trận đấu đạt được thắng lợi. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Thợ mỏ trước thua một bóng tình huống lịch chuyển Atlânta, thay thế bổ sung tiền đạo Solomon ở thứ 95 phút ghi bàn trợ giúp bọn họ tuyệt sát đạt hai vòng hạ xuống, Southampton sáu phần, Thợ mỏ cùng đi Amo dẹp ba điểm, Atlânta không điểm lúc đáy. theo như vậy cục diện đến xem sao em tần ung dung từ này vòng bảng bên trong tháng cấp, nên chỉ là một cái vấn đề thời gian. Thắng trận đều là rất cao hứng, bất quá chúng ta hiện tại còn chưa đủ nút vàng, đây là chúng ta đón lấy cần giải quyết vấn đề. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên đúng là có vẻ rất nhẹ miêu nhặt biết. Trang thi vòng bảng thi đấu ra biên trên căn bản là ván đại đóng tuyển, ở đã đi qua xa nhất sân khách sau khi, đón lấy hai vòng thi đấu hầu như có thể xác định bọn họ có thể sớm ra biên. Mà giải đấu bên trong hiện tại đã bị Liverpool bỏ qua rồi chín phần, đúng là một cái khiến người ta đau đầu sự tình. Có điều điều này cần một hồi một hồi đi liệu sau đó hy vọng Liverpool ra chút gì vấn đề. Không đội bằng được. Sau đó một hồi thi đấu Southampton là sân nhà đá với Chelsea, sau đó chính là một cái FIFA ngày thi đấu, sau khi mới là vòng thứ 9 giải đấu cùng với Trang Tee On League vòng thứ 3 thi đấu. Đối với Chelsea thi đấu, Southampton nhưng là nhất định phải bắt, cái này mùa giải bắt đầu tới nay, Southampton đối với đội mạnh thành tích có thể không ra sao, bại bởi Liverpool, bình mờ cùng một vừa, nếu như đối với Chelsea lấy thêm không tới 3 điểm lời nói, cái này mùa giải muốn xung kích quán quân, cũng vẫn như cũng là một câu lời nói xuống. Chelsea hiện tại có thể không tính mạnh, chiến thuật của Lampard đối với bọn họ tới nói vẫn còn có chút không phù hợp lẽ thường, vì lẽ đó GSSU cũng dự định tại trên người Chelsea bắt được này 3 điểm, sau đó dạy dỗ Lampard làm sao làm một cái huấn luyện viên trưởng. Cũng chính là vì chuẩn bị chiến đấu cuộc tranh tài này, GSSU mới ở đại cục đã định tình huống đem dỗ đủ cùng Reberdiner trước sau đội ra sân, chính là vì để bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe, ở đối với Chelsea thi đấu bên trong, biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Trải qua mùa giải bắt đầu giai đoạn đung đưa sau khi, Lampard chủ đánh đội hình bắt đầu cố định ở một trên. Này xem như là một cái chú ý cho si phòng thủ truyền thống cùng hắn tấn công chiến thuật cách làm, bốn hậu vệ cùng cặp tiền vệ phòng ngự có thể rất tốt bảo vệ hàng phòng thủ, mà ở giọt gì nô điều hành bên dưới, hai cái đường biên cùng với năng lực công kích rất mạnh tuổi trẻ tiền vệ tấn công MOURT, có thể cho tiền đạo càng tốt hơn chống đỡ, Hạc Dạ Hèm cùng Bạt Cử hệ gì đều là tốc độ sức mạnh. Đều tốt tuổi trẻ tiền đạo, trong bọn họ ai trên đều là không sai, đi rút gần nhất bị thương, cũng vừa hay để làm phát khỏe mạnh dùng một chút hai người này tuổi trẻ tiền đạo. Lam Vast xuất lĩnh Chelsea tại Premier League bên trong biểu hiện cũng không phải quá tốt, bọn họ tới liền sân nhà bại bởi Valencia, có điều vừa nay quá khứ vòng thứ 2 thi đấu bên trong bọn họ sân khách 2-1 đánh bại lệ, vì lẽ đó Lam Vast vị trí tạm thời vẫn là rất ổn định. Hơn nữa cái này mùa giải bắt đầu tới nay, hắn dẫn đội sân khách thành tích so với sân nhà tốt. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, Lam Vast vẫn rất có tự tin. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Lam Vast phái ra chính là hắn gần nhất quen thuộc dùng 4-2-3-1 đội hình. Thủ môn Kepa, hai cái hậu vệ cánh là Alonso cùng Anty Lilli cùng ta. Trung vệ do tuổi trẻ tổ mò gì cùng Zuma mang tác, cặp tiền vệ phòng ngự cạn nẹ cùng Zino, hai cái đường biên là ồ được cùng William, ả giả hẻm đầu trước. Sao em tần phái ra? Cũng là một cái bốn hai ba một đội hình. Thủ môn mệt đi, hậu vệ cản Celo, ả giả Uro, Zeljic, trí lùi giữa sân thiệu thiết khắc cùng Zebro Junior tha sau. Baffer đầu trước, hai cái đường biên là Vĩ nỉn sủ cùng Văn ở, đội đủ đầu trước. Cái đội hình này thì có chút ý tứ. Sao em tần cái này mùa giải còn không phái ra như vậy tổ ở đây? Lam cùng Jesu nắm tay thời điểm hơi buồn bực. Hắn cảm thấy đến JSU -E có phải hay không cố ý phái ra đội hình như vậy đến nhằm vào hắn đây. Có điều hắn không biết chính là, JSU -E mới sẽ không như thế đại nhạt, hắn phái ra đội hình như vậy, chủ yếu chính là vì trong trận đấu biểu hiện càng xuất sắc một ít. Nhằm vào chủ yếu chính là Chelsea hai cái hậu vệ cánh, cùng với bọn họ trung vệ đối lập vượt trẻ tật xấu, và vợ đang đột phá trên so với sạn cổ phải kém một ít. Có điều hắn tiếp ứng năng lực cũng xuất xa năng lực rồi lại xuất sắc một ít, cá lẽ coi như ở đây trên diện tích che phủ tích xuất sắc, nhưng là hắn cũng bao trùm không được nhiều như vậy, tăng cường một cái ở ngoài vùng cấm đạt được đây. Rất hiển nhiên có thể rất tốt liên lụy tinh lực của hắn. Waffer, Waffer, này đều là suốt xa năng lực rất xuất sắc cầu thủ, trên thực tế mặt sau Zerber-Gener cùng thiệu thiết Asula. Sau Hampton các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên, đá với Chelsea, bọn họ cũng rất tin tưởng, hơn nữa lúc trước giải đấu bên trong đối với đội mạnh không thắng quá, cũng làm cho bọn họ bắt đầu cảm giác được, sắc thực muốn nhiều cấp điểm, không phải vậy tiếp tục như vậy lời nói, Liverpool còn làm sao đội cản? Liverpool 7 vị trí đầu vòng nhưng là trước sau đánh bại South Hampton, Arsenal cùng Chelsea. Như vậy đối với đội mạnh cũng có thể cướp điểm năng lực, mới là đáng sợ nhất. Southampton muốn truy đuổi tới, bắt đầu từ bây giờ, liền không thể tùy tiện mất điểm. Ở Southampton fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, Southampton từ thi đấu vừa bắt đầu, liền khởi sướng tấn công. Đồ đủ lùi lại cầm bóng sau khi giao cho trước cắm bảo Reber cả Cañé lập tức tiến lên đón, Reber dẫn bóng hướng về trái đi, hấp dẫn cả nệ sự chú ý sau khi đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài, theo vào bạn vợ tiếp bóng sau khi thoáng điều chỉnh một chút, quả đoán lên chân xuất xa, quả bóng thoáng sát sả ngang bay ra đường biên ngang. Liền như thế đánh Gessu đối với trên sân dơ ngón tay cái lên, dùng tấn công đến kích thích Chelsea để bọn họ phản công đi ra, chính là Southampton cơ hội. Chiến thuật của Lam bắt cùng Chelsea truyền thống có xung đột, như vậy xung đột, chính là Southampton cơ hội. Chương 997, ghi bàn là cường hạng chương 997, ghi bàn là cường hạng nhìn thấy Southampton tới thì có một cú sút bóng, Lampard lập tức đứng lên, sau đó chỉ huy đội ngũ lập tức liền khởi xướng phản kích. Vào lúc này, cũng không thể thua khí thế. Chelsea các cầu thủ lập tức bắt đầu tấn công, Lampard tiền nhiệm sau khi lượng lớn dùng cầu thủ trẻ, cái này thủ phát bên trong Tố mọ gì, mở họ U nợ cùng ạp dạ hẻm đều là hán tiền nhiệm sau khi tiến vào đội hình chủ lực cầu thủ trẻ, dưới sự chỉ huy của hắn, tự nhiên là chịu nghe lời. Tố đội rất nhanh thông qua một lần đường biên đột phá chế tạo cơ hội, hắn đột nhập vùng cấm sau khi chuyển về, theo vào ạp dạ hẻm nên bóng xuất bóng, bị ạ dạ ủ rổ quay giày một hồi sau khi, mẹ đi đem bóng bắt được. Tiếp tục tấn công. G.E.S.U đối với trong sân làm cái thủ thế. Hắn liền muốn vén Chelsea các cầu thủ để bọn họ bắt đầu khởi xướng tấn công. Khởi sướng tấn công Chelsea cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là phòng thủ phản công Chelsea. Đặc biệt là ở có một đám xuất sắc tấn công tay củng cường hắn phòng thủ tình huống. Sao tần rất nhanh khởi xướng phản kích? Vì nhìn xù ở cánh trái cầm bóng. Sau đó hắn bắt đầu đột phá. Ati lì cụ hệ tạ vừa đánh vừa lui. Hắn là một cái rất vững vàng hậu vệ. Biết dưới tình huống như vậy, không thể đem phía sau bại lộ tại đây cái xuất sắc công kích thủ trước mặt. Nếu không, uy hiếp cũng quá lớn. Thấy không cái gì cơ hội đột phá vi nhìn su một cái rừng khẩn cấp, sau đó nhấc chân đem bóng chuyển về quá khứ, tiến lên tiếp ứng chỉ lựa tiếp bóng sau khi lên chân đem bóng chuyển hướng về vùng cấm. nay chân chuyển vào trong đường vòng cung khá là quá gì, kệ hạ tấn công chuẩn bị tiếp bóng, lại phát hiện quả bóng trực tiếp bay về phía không thành, kinh hại đến biến sắc bên dưới hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem bóng cho cản đi ra ngoài, nhưng mà chặn đi ra ngoài quả bóng nhưng vừa vặn rơi xuống trước cắm vào đố đủ trước người, đố đủ ung dung đón bay tới quả bóng hất đầu công môn, quả bóng liền bay vào không thành trống. trên khán đài lập tức vang lên sang em tần cổ động viên nhiệt tình liệt tiếng hoan hô. một hồi nắm đấm. Cái này ghi bàn làm đến có chút ung dung, tuy rằng cũng cùng hắn xuất sắc chạy chỗ cùng với trước cửa khu giác có quan hệ, nhưng mà nếu như không phải kẻ bạ phán đoán sai lầm lợi nói, cũng là không, cái này bóng. Lam Vast Thiền một nhìn trên sân, thủ môn sai lầm chuyện như vậy hắn vẫn không làm sao cân nhắc, dù sao ở hắn đá bóng thời điểm, cửa phía sau đem nhưng là sét, Cộng hòa Z Golden thần là trên căn bản không sai lầm. Có điều cái này mất bóng, đối với Chelsea các cầu thủ tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Trên sân vẫn có không ít lão tướng, ở tại bọn hắn tỏa trấn tình huống, cầu thủ trẻ tâm đều là gặp vững vàng một ít. Một lần nữa mở bóng sau khi, Chelsea khởi xướng tấn công, bọn họ cầu thủ thực lực đều rất xuất sắc, cũng có thể nói là tài hoa hơn người, dưới tình huống như vậy, khi bọn họ bắt đầu ra sức thời điểm tiến công, cũng có thể sáng tạo ra không ít cơ hội. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 16, Chelsea đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích, lúc đó là Sangheam tận trước sân tổ chức tấn công, Thiệu Thiết cắt chuyển bóng bị ca mẹ trên đường đoạn ở dưới, cầm bóng giật dị nổ đưa ra một cái đẹp đẽ truyền dài, đúng lúc trước tắm vào hạp dạ hẻm hình thành đối mặt không thành, đối mặt tấn công mẹ đi ló bóng. Quả bóng lướt qua mẹ đi đỉnh đầu, bay về phía không thành về phòng thủ ạ dạ ủ rỗ ra sức vọt tới trước cửa, sau đó bay người giải vây, nhưng mà ở hắn giải vây trong nháy mắt, quả bóng đã lướt qua bóng mệt Một một bình, Chelsea san bằng tỷ số. Không thể không nói, cầu thủ trẻ vẫn tương đối phân chấn ổn định. Burnley cảm thán một tiếng. Chelsea gật cú, hiện tại Chelsea trước sân sắt thực rõ ràng càng có sức sống ít, Đặc biệt là bọn họ đang không ngừng khởi sướng tấn công tình huống, tuy rằng bọn họ hàng phòng thủ suy yếu không ít, nhưng là nếu như xem thường bọn họ tấn công lời nói, vẫn là gặp ăn rất lớn thiệt tội. Trên sân, san bằng điểm số sau khi. Chelsea các cầu thủ tinh thần rõ ràng tăng bọn, bọn họ bắt đầu không ngừng bước ước, sau đó không ngừng tìm kiếm cơ hội, liền ngay cả cả nẹ cũng liên tiếp trước cắm bảo, tìm kiếm xuất xa cơ hội. Đây là làm bắt yêu cầu đi, cạ nẹ trước cắm bảo công. Hắn cũng nghĩ ra được. G.E.S.U. ở trong lòng nói thầm một tiếng. Yêu cầu mình cầu thủ biểu hiện càng toàn diện một điểm, đương nhiên không cái gì sai, nhưng là cùng để cạ nẹ tấn công so ra, hắn phòng thủ giá trị, đương nhiên là to lớn nhất. Có điều loại này phi thường tích cực tấn công, vẫn có rất tốt hiệu quả ở san bằng điểm số sau quá 10 phút, Chelsea liền dựa vào một lần nhanh như tia chớp nhanh trong tấn công lại tiến vào một bóng. Jordanie nổ giữa sân cho khe, cầm bóng sau khi William lại lần nữa cho khe, trước cắm vào Mo ở áp dạ hẻm dưới sự che chở trước cắm vào tiếp bóng. Đối mặt Zelit phòng thủ, Mo giả bộ trực tiếp lên chân xúc bóng, dù do Zelit đi cản, nhưng tăng tốc độ, thuận thế bật phá. Zelit bị Mo đột phá, đây chính là hậu vệ triệu thiệt địa phương. Đối mặt loại này động tác giả, hắn nhất định phải cản mới được. Đột phá Zelit phòng thủ sau khi. Mờ hoa u nở tơ cấp tốc lên trần, đem bóng đánh tiến vào khung thành góc xa. Đối mặt cái này khoảng cách gần đánh bắn, mẹ đi tuy rằng làm ra cứu thua động tác, nhưng cũng chậm một bước. 21, Chelsea hoàn thành rồi vượt lại. Trên khán đài Southampton các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng họ hét lên. Đối với kết quả như thế, bọn họ nhưng là tương đương không hài lòng. Dưới tình huống như vậy, Southampton đồng dạng phát động điên cuồng phản công. So với tấn công, chúng ta vẫn đúng là không sợ cái gì đối thủ. Ở Southampton điên cuồng phản công bên dưới, Chelsea cũng bị ép ra bắt đầu thu về. Có điều trước đã công đi ra ngoài bọn họ, muốn lập tức chuyển thành nghiêm phòng thủ tự thủ vẫn như cũng là một cái chuyện không thể nào. Sao tần tấn công ở ngăn ngăn sau 5 phút liền đưa đến hiệu quả. Vinícius thủ canh trái cầm bóng, sau đó hắn hoàn thành rồi một loạt đẹp đẽ đột phá. Hắn đầu tiên là dùng một cái cắt vào bên trong sau đột phá bỏ qua rồi về phòng thủ dọn Dinho, sau đó tại trên đá tí lý cũ hệ tạ đến trước giả bộ chuyển bóng, nhưng lại lần nữa mạnh mẽ cắt vào bên trong, lại lần nữa đột phá. Liên quá hai người sau khi, Chelsea hàng phòng thủ liền bắt đầu rối loạn, tố bỏ gì vô tới phòng thủ Vinícius. Vinícius lúc này lựa chọn chuyền bóng, quả bóng đường chéo bay vào vùng cấm, đồ đủ hướng ngang chạy hấp dẫn dù sự chú ý. Nhưng mà trước cắm vào Thiệu Thiết khắc không người phòng thủ, đón rơi xuống quả bóng người cộng mạc dẹp trực tiếp lên chân để bóng. Quả bóng cấp tốc ép sát mặt đất bay vào khung thành, 2-2, Southampton ở hiệp một kết thúc trước san bằng tỷ số. GESU đối với trên sân dơ ngón tay cái lên, mặc dù là thế hỏa, nhưng là hai bên cũng đã bắt đầu đôi công, ở hiệp 2, Chelsea còn có thể sử dụng đôi công đến vượt qua Southampton sao? Nay nói đến đều là một cái chuyện khó mà tin nổi, Southampton quá khứ mấy cái mùa giải bên trong mỗi cái mùa giải giải đấu ghi bàn đều ở 100 trên dưới, mà Chelsea giải đấu ghi bàn cũng chính là 60, 70 cái mà thôi đây cơ hồ đã là bản chất khác nhau. tuy rằng ở đơn cuộc tranh tài bên trong như vậy số liệu không có quá to lớn ý nghĩa nhưng là chí ít cũng có thể chứng minh so với đi bản vậy thì là sao em tần các cầu thủ cường hạng chương 998 hiểu rõ quy tắc ưu thế chương 998 hiểu rõ quy tắc ưu thế giữa sân lúc nghỉ ngơi gì jrs eh, eh, cũng không nói thêm gì mà là để các cầu thủ càng tốt hơn phát huy ra tấn công trình độ thông qua xung kích cùng đối kháng đến lấy được giữa sân ưu thế sau đó không ngừng tìm cơ hội muốn nói mùa giải mới tới này đối với năm cái thay đổi người tiêu chuẩn quy tắc. An được tối thấu coi như là Jesu, bởi vì trước hắn liền đạn tiếm thử loại này phía trước sân thay phiên cách làm, chỉ có điều ba người thay đổi người thời điểm, còn có lỗ thủng có thể bị người lợi dụng. Mà hiện tại năm cái thay đổi người tiêu chuẩn, có thể để cho hắn càng thêm thể hiện ra chính mình thay đổi người năng lực, cùng với phát huy toàn thể thực lực. Từ góc độ này tôi nói, tạm thời còn không cái gì đội ngũ có thể cùng được với Jesu bước tiến. Chelsea đội hình ra sân thực lực không sai, nhưng là một khi ở hiệp 2 bắt đầu thay đổi người sau khi, bọn họ muốn duy trì trạng thái liền có vẻ có chút khó. Cái này cũng là lam mắt ở hiệp 2 bắt đầu sau không có đội vã thay đổi người nguyên nhân. GESU ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền thay đổi hai người. Dazzu cùng sản cổ lên sân, thay đổi thiệu thiết khắp cùng và Hai người kia ở hiệp một chạy có thể nói là tương đương tích cực. Vào lúc này ra sân thì cũng chẳng có gì lời oán hận. Dazzu lên sân sau khi tương đương tích cực, không ngừng tiếp ứng chạy, thông qua chính mình chạy trợ giúp giữa sân, để Reber Junior cùng Beffer có thể càng thoải mái khởi sướng tấn công. Mà tại trên hắn chàng sau vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, sao liền thu được một vị trí không sai đá phản. chủ phạt quả bóng càng qua bức tường người bay về phía không thành góc chết, kệ mạng làm ra một lần đặc sắc cứu vừa, bay người đem bóng cho cản đi ra ngoài. đội lũ tiếp nối lắc lắc đầu, vừa nay cái này đã phạt hắn cảm giác rất tốt, đáng tiếp vẫn là kém một chút. Chelsea cấp tốc khởi sướng phản kích, Willian bên trong vòng cầm bóng sau khi liên tục đột phá, thoáng qua đội lũ cùng Beffer, sau đó đưa ra cho khe, tổ đói đường biên cắm nghiêng suýt chút nữa hình thành đối mặt không thành, may mà rê lịch đúng lúc bọc lót, đổ đói mạnh mẽ rút bóng bị mẹn đi bay người cho nhào đi ra ngoài. Hiệp hai bắt đầu sau hai bên từng người sáng tạo cơ hội tốt. Tại đây dạng dây dưa cùng đôi công bên trong, ai có thể trước tiên nắm lấy rứt điểm cơ hội, thường thường liền sẽ chiếm cứ tiên cơ. Đang không ngừng xung kích sau khi Chelsea sáng tạo một lần tương đương có uy hiếp cơ hội, Alonso trước cắm vào kiến tạo sau khi chuyển vào trong, quả bóng nhưng bay về phía vòng ngoài tấm điện, trước cắm vào cạ nẻ để sang em tận phòng thủ có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, há tiếp bóng sau khi quả đoán lên chân xuất xa. Quả bóng gào thét bay ra ngoài, mẹ đi làm ra phản đoán, nhưng mà quả bóng bay đến một nửa, nhưng đánh vào bọc lót dã dã rồ trên người, biến tuyến bay về phía không thành mắt khác một bên. Ngay ở đám cổ động viên Chelsea chuẩn bị hoan hô thời điểm, đã làm Ra cứu thua động tác mạnh đi mạnh mẽ dừng lại chính mình thân thể, sau đó cấp tốc một cái xoay người, bay người nào tới, hiểm hiểm ở quả bóng liền muốn bay vào khung thành thời điểm, dùng tay đem bóng cho cản đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên sang em tần các cổ động viên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đặc sắc cứu thua, quá đặc sắc. Mẹ đi lần này cứu thua hầu như là làm được một cái thủ môn cực hạn. ở đã làm ra phản ứng tình huống, mạnh mẽ xoay chuyển chính mình thân thể đánh về phía một mặt khác Quá đặc sắc. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Mẹ đi bỏ lên, sau đó cùng các đồng đội từng cái vỗ tay chúc mừng. Vào lúc này như vậy một lần cứu vua, là có thể đưa đến vô cùng tốt hiệu quả. Sao thêm tần cấp tốc liền khởi xướng một lần tấn công. Giữa sân nhanh chóng lan truyền sau khi, đồ đủ cầm bóng, hắn dẫn bóng bắt đầu đột phá, đang hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi, nhấc chân liền đem bóng phân đến cánh trái. Theo vào vị nhìn sụt tiếp bóng sau khi cũng không có đột phá, mà là nhấc chân đem bóng chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, quả bóng chuẩn xác rơi vào tiểu bên trong vùng cấm, hướng ngang chạy sẵn cổ cấp ở tổ mỏ dỉ phía trước đưa chân chính là một cái đập bắn này chân sút bóng đội vàng cũng không có đánh tới cường độ, góc độ cũng bình thường, nhưng mà đối mặt cái này gần trong gang tất sút bóng, kệm họa nhưng phạm vào một cái sai lầm, hắn đưa tay đón bóng thời điểm, nhưng không có tiếp ổn quả bóng. quả bóng từ trong tay hắn bắn ra, vừa vặn rơi xuống mới vừa đâm bắn xong sàn cổ trước mặt, sàn cổ hầu như là theo bản năng lại lần nữa vừa nhấc chân, đem bóng đá bồi tiến vào khung thành trống, lại một lần gây vó tay. kẹm họa thật là khiến người ta không nói gì. tuy rằng hắn cuộc tranh tài này cũng làm ra mấy lần đặc sắc cứu vua, nhưng là đố đủ cái kia bóng là hắn thuận tay tạo thành, sàn cổ cái này bóng lại là hắn thuận tay tạo thành. Loại biểu hiện này thật là không xứng với hắn 80 triệu giá trị bản thân. Các bình luận viên bắt đầu dồn dập nổ nước bọt lên, bản thân kệ và cao giá trị bản thân chính là một cái dễ dàng bị người nói điểm, hướng hồ cuộc tranh tài này biểu hiện của hắn xác thực không ra sao. Cùng đối diện mẽn đi lần kia đặc sắc cứu thua so ra, hắn liền có vẻ càng thêm thua trị kém em, em. Lại lần nữa dẫn trước sau khi, sao hem trên giới tinh thần bắt đầu càng thêm tăng bọn, mà Chelsea các cầu thủ thì lại khó tránh khỏi bắt đầu xuất hiện đủ rũ tâm tình thấy tình thế không ổn, Lam bắt bắt đầu thông qua thay đổi người đến duy trì trước sân sức sống. Cô bắt cùng củ lì xì lên sân, thay đổi M tờ cùng đòi, Nhưng mà như vậy thay đổi người cũng không có khả năng đưa đến quá tốt hiệu quả. Trái lại là sang em tần ở phút thứ 81 thời điểm, thông qua một lần phản kích quá chặt thắng cục, ở phản kích bên trong, vì nhìn sụ cánh trái nhận được rê bờ Junior chuyển bóng, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước, một đường giết tiến vào vùng cấm sau khi cắt ngang, ngay lập tức lên chân phải đầu ra một cái đường vòng cùng bóng, quả bóng bay ở trên không ra một đạo rõ ràng đường vòng cùng, một đầu đâm vào khung thành bóc xa. bốn Southampton đặt vững thắng cục. Cái này cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số, ở hiệp một thế hòa cùng dây dưa sau khi, hiệp 2 Southampton thông qua toàn thể ưu thế, đánh bại Chelsea, bắt được mùa giải này đối với đội mạnh trận đầu thắng lợi. 42. Southampton đánh bại Chelsea. Bọn họ bắt đầu hướng đi quỹ đạo. Cuộc tranh tài này ở hiệp 2JESU trước sau đổi 5 tên cầu thủ, nhưng là bọn họ trên sân phát huy nhưng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, từ góc độ này tới nói, Southampton toàn thể xuất sắc thực lực, hiện tại có thể rất tốt phát huy được. Tại quá khứ. Southampton có rất nhiều ưu tú cầu thủ chỉ có thể ở cuộc thi đấu bên trong gia trận, bây giờ nhìn lại, sao Southampton sẽ không lại có thêm như vậy tài Nguyên lãng phí. Các bình luận viên dồn dập bình luận cuộc tranh tài này, mọi người đều không phải người ngu, rất hiển nhiên chính là ở UEFA quy định mới xuất hiện sau khi cấp tốc hiểu rõ cái này quy tắc đồng thời bắt đầu rất tốt lợi dụng, chính là JEU. Như vậy hắn có thể dưới tình huống như vậy chiếm chút tiện nghi, vậy cũng là nên, vậy cũng là là đối với có bản lĩnh người một cái ưu đãi. Chelsea biểu hiện kỳ thực không sai, bọn họ cũng có rất nhiều ưu tú cầu thủ trẻ tại quá khứ Chelsea tuổi trẻ các cầu thủ đều là không chiếm được cơ hội gì, mà ở Lam Pat trong tay bọn họ có thể thu được cơ hội, này bản thân liền là một chuyện rất trọng yếu. GESU ở buổi họp báo tin tức trên khích lệ Lam Pat, chương 999, vướng bảng tăng lên chương 999, vướng bảng tăng lên GESU đối với Lam Pat khích lệ, cũng coi như là vì khoa học dưỡng Lan. Lam Pat có hắn xuất sắc địa phương, nhưng là rất hiển nhiên chính là, hắn cũng không phải gì đang người như vậy, thành tựu huấn luyện viên, hắn còn có rất nhiều muốn học tập địa phương. Bao quát sổ sở cũng là như thế, đừng xem hắn mùa giải trước mới làm chủ mở ưu thời điểm thành tích kinh diễm, nhưng mà đón lấy chiến thuật của hắn liền bắt đầu có một ít vấn đề, dù sao trước hắn tuy rằng tích lũy không ít kinh diễm, nhưng là đó chỉ là ở nọ tuổi giải đấu bên trong, như vậy lắng động, kỳ thực là không đủ. Lấy năng lực của bọn họ, kỳ thực ở nhà giàu đội thanh niên bên trong mang mấy năm, sau đó đi trung hạ du đội bóng mang 2 năm, tích lũy kinh diễm cùng hy vọng sau khi lại mang nhà giàu, như vậy liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Danh xoáy trên căn bản đều có như vậy lắng động kỳ, Gadiola cùng đang như vậy là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. G.E.S.U. đương nhiên hy vọng làm bắt có thể nhiều mang một quãng thời gian, ít nhất muốn đem cái này mùa giải mang sau mà. Lời nói như vậy, ở mùa giải này giải đấu bên trong, Chelsea liền không phải cái gì chân chính địch thủ. Mang theo tâm tư như thế, G.E.S.U. cáo biệt các cầu thủ, đó lấy là một cái phi pha ngày thi đấu, mà G.E.S.U. thì lại bắt đầu đem sự chú ý đặt ở đội thanh niên, cùng với đối với bờ mi ngạm quan tâm đi đến. Trang cần ship vào lúc này là liên tục thi đấu, mà rất hiển nhiên chính là, đang bị thuê đến bờ mi ngạm sau khi, điều gì là rất nhanh sẽ thể hiện ra chính mình thiên tài, tuy rằng cầu thủ trẻ coi như là thiên tài ở cấp thấp nghề nghiệp thi đấu cũng cần thích ứng, nhưng là cũng xem là cái gì đẳng cấp thiên tài. Đối với liệu gì là loại thiên tài này tôi nói, coi như là ở Trang Cần Siếp, bọn họ cũng có thể rất nhanh thích ứng. Thật giống như bờ lì nằm như thế. Hiện tại bọn họ hai cái đã thành bờ mịn nằm giữa sân chủ lực, có điều bờ bị nằm thực lực của bản thân có hạn. Ở Trang Cần Siếp cũng chính là cái trụ hạng trình độ. Tuy rằng có hai người này thiên tài, nhưng là thành tích cũng không có đến lập tức rõ ràng liền có thể chuyển biến mức độ. Hoàn cảnh như vậy, có thể làm cho cầu thủ trẻ càng tốt hơn trưởng thành, bởi vì bọn họ nhất định phải ở đây trên càng thêm nỗ lực, đem chính mình tiềm lực từng điểm từng điểm miễn ép đi ra, chủ hạng kinh nghiệm sẽ là phi thường vì giá kinh nghiệm, sao em tần là không có cách nào cho bọn họ cung cấp như vậy kinh nghiệm? ở bờ mỹ ngảm có thể làm được điểm này lời nói cũng không sai à? Jesu ở trong lòng nghĩ, nhìn thấy bờ mỹ ngảm toàn thể biểu hiện không ra sao, Jesu liền yên tâm, dù sao đem liệu gì là thuê cho mượn bờ mỹ ngảm cũng là rất mạo hiểm, Vạn nhất hai người này thiên tài trẻ tuổi nổi cân giận đem bờ mỹ ngảm mang đến cờ giờ mi ở lít, cái kia Jesu coi như là nâng lên tảng đá đánh chân của mình cũng còn tốt, bóng đá là một hạng toàn thể vận động, bờ bị nam mùa giải trước cũng chính là trung du đội bóng trình độ, mùa hè chuyển lượng thời điểm còn bị đào đi rồi thật nhiều chủ lực, không phải vậy bờ Linh nam cùng liệu gì là cũng sẽ không lấy 16 tuổi tuổi liền đánh tới chủ lực, mà cái khác bổ khuyết tiến vào cầu thủ thực lực quá kém, cái này mùa giải bờ mỹ nam rõ ràng chính là hướng về phía trụ hạng mà đi tới, dưới tình huống như vậy, bờ mỹ nam đội chủ lực cũng sẽ càng nghĩ lại hai người này thiên tài, này kỳ thực cũng là một chuyện tốt, tuy rằng như vậy sẽ có chút áp lực, nhưng mà ở trang cần ship áp lực như vậy đều không chịu nổi lời nói, như vậy bọn họ cũng sẽ không có cái gì thì đủ. Nghề nghiệp rơi bóng đá chính là một cái sóng lớn dựa các quá trình, mặc kệ là tố chất thân thể cùng kỹ thuật thiên phú muốn xuất sắc, về tâm tính cũng phải đồng dạng xuất sắc mới được, nếu không liền không xứng làm một cái đỉnh cấp nghề nghiệp cầu thủ. Vì pha ngày thi đấu rất nhanh sẽ trôi qua, Southampton một lần nữa tập trung, đón lấy này một vòng, Southampton là sân khách khiêu chiến của Bennes, mà tiêu điểm chiến nhưng là mở sân nhà đá với Liverpool thi đấu. Hầu như tất cả mọi người đều đang chờ mong mở ưu muốn không chịu thua kém một điểm, dù sao trước Liverpool đã là bắt đầu 8 tháng liên tiếp, khoảng cách sang Southampton ghi chép cũng chỉ còn sót lại 3 trận. Tuy rằng Liverpool đón lấy 4 vòng giải đấu đối thủ đều rất mạnh, đầu tiên là đối với M.U, sau đó là Hoa Villa, Man City, nhưng mà xem Liverpool hiện tại xu thế, bọn họ một hơi sáng tạo một cái tân ghi chép, thật giống cũng không phải việc khó. Đang chăm chú cuộc tranh tài này đồng thời, G.E.S.U cũng bắt đầu chỉ huy đội bóng đi đối phó M.U.S, tuần này có trang ti thi đấu, có điều hắn vẫn là phái ra phần lớn chủ lực, chỉ là thay phiên một phần cầu thủ mà thôi. M.U.S làm một chi trung du đội bóng. Vẫn có không ít xuất sắc cầu thủ, bọn họ xuất sắc nhất là trong bọn họ tràng, Nerves, đang Đông có Lệ, Mù này đều là rất xuất sắc cầu thủ. Sao ở giữa sân không ngừng cùng bọn họ dây dưa, đồng thời cũng phải cẩn thận đối phương nhanh trong tấn công, hiện tại Tờ Giờ Mi ở lít chung du đội bóng trình độ vẫn là rất xuất sắc, hơn nữa đều mỗi người có chính mình một bộ, cặp đôi này đội mạnh tới nói là rất lớn thử thách. Có thể ở chung du đội bóng trên người vững vàng 5 phần, là có thể không thắng lợi than chốt. Mùa giải trước tần chính là ở trung du đội bóng trên người làm mất đi quá nhiều phần, cho tới rất sớm lui ra quán quân tranh cướp, mà cái này mùa giải cũng không thể như vậy. Ở cung đối phương không ngừng dây dưa bên trong, sắp tần cũng đang tìm kiếm dứt điểm cơ hội, đồ đủ ở trước sân không ngừng chạy, chờ đợi cơ hội đến. Mà Reber Júnior cũng không có để hắn chờ thời gian bao lâu, ở thi đấu phút thứ 29, Reber Júnior ở giữa sân đưa ra một cái đẹp đẽ rời đi bóng, quả bóng bay đến đường biên, ở cánh trái Cao tốc xuyên vào Geruisnép và chân rỡ xuống bóng, sau đó ngay lập tức chuyển ngang, theo vào Đồ đủ bay người bắn dứt điểm vì là sao em tần mở ra thắng lợi cánh cổng GESU ở đây dưới thỏa mãn gật gật đầu hắn bộ này thay phiên chiến thuật hạt nhân hay là bởi vì có đủ đủ cùng re mở như vậy hạt nhân cầu thủ bọn họ ở đây trên sao em tần phát huy thì có đường biên an, những người khác cũng có thể không có lo lắng đem chính mình thực lực toàn bộ phát huy được là được không chế tiết tấu có hai người bọn họ đây tuy rằng điều này làm cho trách nhiệm của bọn họ có vẻ nặng rất nhiều nhưng mà trong trận đấu nhưng cũng có thể để bọn họ phát huy đến càng tốt hơn bởi vì các đồng đội gặp càng thêm chặt chẽ đoàn kết ở bên cạnh họ có như vậy địa vị đương nhiên phải trả giá càng nhiều một điểm Trên thực tế Zeper Jr. cùng đổ đủ đối với hiện tại ra trận đều rất hài lòng. Nhiều đá mấy trận làm sao? Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Southampton bắt đầu thoáng thu về, dù dỗ họ vẹt công đi ra, sau đó chính mình chuẩn bị đánh phản kích. Họ vẹt cũng chỉ có thể ép lên tấn công, bọn họ 3-5-2 trận hình vốn là càng thích hợp tấn công, Southampton nếu thu về, bọn họ cũng rất tự nhiên liền để lên. Sau đó chính là Southampton phản công nhanh. Southampton phản kích tốc độ vẫn không phải rất nhanh, chỉ có Lukaku ở thời điểm. Sự phản kích của bọn họ mới đánh cho vô cùng sắc bén, nhưng mà hiện tại bọn họ trước sân ứng kỹ thuật hàm lượng cùng cá nhân đột phá năng lực tương đương xuất sắc, coi như tốc độ chậm một chút, đối phương đội vàng về đề phòng, có thể lộ ra cái hở, cũng đầy đủ để sau hem tần các cầu thủ càng tốt hơn lợi dụng. Đối phó họ về loại này trung du đội ngũ, sao tần hiện tại có thể dùng thủ đoạn, sát thực có thêm rất nhiều, tuy rằng có vẻ vẫn là không quá ổn định, nhưng mà đầy đủ bù đắp giữa sân không chế bóng năng lực giảm xuống tiêu hụt. Chương 1000, vật liệu giác tạo thành đội ngũ chương 1000. Vật liệu giác tạo thành đội ngũ thay thế bổ sung lên sân sản cổ cùng vị nhìn Xu đều có thể cung cấp như vậy đột phá năng lực, bọn họ bản thân liền là đánh thép thùng trận còn có chút không đủ dùng, nhưng mà tại đây có chồng đầy đủ không gian tình huống, phát huy của bọn họ nhưng là khá là cho yếu. Sảng cổ ở hiệp 2 phút thứ 20 vì là sang em tần lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế, hắn nhận được vị nhìn sú phân bóng sau khi ở cánh phải liền quá hai người, đột nhập vùng cấm sau khi chuyển ngang, theo vào đổ đủ ung dung đệm bóng dứt điểm, mai khai nhịp độ. Ở cái kia sau khi đổ đủ cũng bị JES cho thay đổi đi tới nhưng là thay thế bổ sung lên sân đàn vạ dẹt bắt đầu thể hiện ra hắn siêu dự bị bản sắc lên sân sau không lâu liền nhận được vạn vở chuyển bóng ở vòng ngoài cấm địa lao qua đối phương hậu vệ sau đó đại lực suốt bóng gác thủ ba không sao em cần đạt được thắng liên tiếp ở tại hắn thi đấu bên trong Man City cùng Chelsea đều đạt được thắng lợi đúng là hụt búa cùng Arsenal cặp đôi này Nan huynh Nan đệ kéo hồng hụt búa bị lót đáy bắt phốt một, -một bước hòa Arsenal nhưng là không một bại bởi thăng hạng dẹp có vẻ rất không có đội mạnh bản sắc mà ở mắt khác một hồi muốn chú ý thi đấu bên trong MU nhưng cãi một hơi Dưới sự chỉ huy của Sousa, MU thông qua liên quan bước cấp cùng không ngừng phản kích cùng Liverpool đánh cái khó phân thắng bại. Mà vùi giờ ở giữa, Jojo bên trái và bên phải ba trung vệ biểu hiện tương đối khá. Mà hiệp một, Daniel James kiến tạo rất phất vì là MU mở tỷ số. Tiếp theo bọn họ dùng ngoan cường phòng thủ chống đối Liverpool đánh mạnh. Để thiếu hụt Salah Liverpool đều bắt bọn họ không biện pháp gì. Mãi cho đến thi đấu phút thứ 85, Liverpool mới dựa vào thay thế bổ sung lên sân sang em tần cựu tướng lầy lội nà dứt điểm san bằng tỷ số. Nhưng là cũng chính là san bằng mà thôi, cũng không còn năng lực đạt được thắng lợi. Liverpool bắt đầu thắng liên tiếp ghi chép hình ảnh ngắt quãng ở tấm tràng. Trận này thế hòa để toàn những lần vui mừng khôn xiết. Dù sao lấy Liverpool trạng thái, bọn họ lại thắng được đến liền rất khó đã không chế. Tuy rằng bọn họ rất nhiều năm không bắt được quả quân, nhưng mà một cái xu thế như thế cường đội ngũ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp phải cái khác đội ngũ trên ép. Sao em tần quật khởi trong quá trình cũng giống như vậy. Tạm thời vẫn chưa thể cảm thấy đến Liverpool trạng thái hẳn rồi, bởi vì bọn họ chủ yếu là sự chú ý đặt ở đón lấy trang Dion lít bên trong. Dù sao bọn họ vòng thứ nhất bại bởi Napoli. Vòng thứ 2 tháng sát bật cũng là tháng hiểm, ba bóng dẫn trước bị san bằng, nếu không là Sa là tuyệt tuyển sát bọn họ liền bình. Dưới tình huống như vậy, vòng thứ 3 đối với gần thi đấu liền có vẻ rất trọng yếu, đem trọng tâm chuyển đến trang Tion Lee bên trong rất bình thường, hơn nữa ta cảm thấy cho bọn họ trạng thái cũng bắt đầu từ từ khôi phục. GESU ở trong đội thảo luận bên trong nhưng không có duy trì lạc quan, đương nhiên, Southampton lần đón lấy tạm thời không có cùng Liverpool chạm mặt cơ hội, bọn họ mới làm, chính là một chút đem điểm cho tìm trở về. Southampton này một vòng đối thủ là trước hai vòng đều thua bóng Atalanta. Kết quả như thế kỳ thực đối với Atlan tại trên giới đả kích vẫn là rất nghiêm trọng. Dù sao Atlan tại Bang này cầu thủ kỳ thực cũng đều xem như là cây cỏ xuất thân, cũng không có cái gì tuổi trẻ thiên tài. Dưới tình huống như vậy, bọn họ tại trang Dion bên trong tâm thái mất cân bằng kỳ thực cũng bình thường. trước hai vòng thua bóng sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm lo được lo mất. Vì lẽ đó này kỳ thực cũng là Samem Tần có thể lợi dụng một cái điểm. Atlan tại trước hai vòng đều thua, Này rất bình thường. Trang Dion Lit kinh nghiệm rất trọng yếu. Coi như chúng ta mạnh như vậy, lần thứ nhất đá Trang Dion thời điểm tranh tài, vẫn không tính là vòng bảng thi đấu bị nóc cao sao? cái kia mùa giải chúng ta nhưng là bắt được giải đấu quan quân dưới tình huống như vậy đều còn tại trang Dionys bên trong vòng bảng thi đấu bị nó cao đủ để chứng minh kinh nghiệm có cỡ nào trọng yếu ta nghĩ lần sau Atlanta lại đá trang Dionys thời điểm biểu hiện liền sẽ tốt hơn rất nhiều thậm chí bọn họ đón lấy biểu hiện đều sẽ tốt hơn rất nhiều Jesu ở thi đấu trước buổi họp báo tin tức trên đối với Atlanta trên dưới một trận manh hồi phồng, này ngoại trừ để gặp tọa gì nhỉ rất là cảm kích ở ngoài cũng làm cho Atlanta trên dưới từ chiến đến cùng tâm thái trong lúc vô tình suy yếu không ít chúng ta là lần thứ nhất đá trang Dionys biểu hiện không tốt cũng là bình thường mà một khi làm bật làm tạ các cầu thủ như thế nghĩ tới thời điểm bọn họ đấu trí cũng là suy yếu đến gần đủ rồi. Jes chiêu này cũng là đối với lần thứ nhất đá trang Dion list đội ngũ hữu dụng, điều này cũng có thể để Southampton ở sau đó thi đấu bên trong tỉnh điểm khí lực. ở thi đấu một ngày này đến thời điểm Southampton bộ động viên cao giọng hô hét, chờ mong có thể nhìn thấy một hồi đại thắng. bọn họ cũng không có thất vọng. ở trận này thi đấu bên trong, Jes phái ra chính là một cái bốn đội hình, ngoại trừ hàng phòng thủ duy trì hoàn chỉnh cùng Reber Junior đủ đủ thủ phát ở ngoài, cái khác thủ phát thì có chút khiến người ta kinh ngạc. Giữa sân trên chính là liệp cùng tiểu Thiết khác, tiền đạo trên chính là sản Cổ cùng Vinilsu này hai tên 19 tuổi tiểu tướng. Atlantata chiến thuật lấy tấn công làm chủ, quen thuộc nhanh chóng lan chuyển lôi kéo đến tìm cơ hội, vì lẽ đó tương ứng bọn họ hàng phòng thủ kẽ hở khá lớn, trên một hồi đối với họ bè thi đấu kỳ thực coi như là một loại diễn luyện, mà ở trận đó diễn luyện bên trong chứng minh, Vinilsu cùng sản Cổ ở có đầy đủ không gian tình huống, là có thể mang đến to lớn lực sát thương. Mà tử chiến đến cùng Atlantata, ở trận này thi đấu bên trong, cũng phái ra bọn họ quen thuộc 3 dự định ở sân khách cùng sang em tần đánh nhau chết sống. Dù sao hai thất bại liên tiếp sau khi đá với Southampton này hai trận thi đấu, bọn họ xác thực đã không thua nổi. Chỉ ít hai trận thi đấu muốn bắt đến hai phần hoặc là 3 điểm, bọn họ mới có cơ hội thăng cấp. Nếu không, chỉ cần thợ mỏ cùng đi amo giả dẹp hai trận thi đấu có một hồi phân ra thắng bại, bọn họ lại nghĩ thăng cấp đều trên căn bản không có cơ hội gì. Thủ môn Moulany, ba tiền trung vệ To nạo Ải, Djim Siti, Masi lượng, giữa sân hai cánh là gò sèn cùng cả tạ cách bên trong, bên trong rụ lỗ ân cùng thờ lò ren tóc. Hai tên công kích giữa sân là đội trưởng gạo mở cùng Magino ý lì trước. Bộ này trong đội hình kỳ thực không có thiên phú gì xuất sắc cầu thủ, hoặc là nói, trên căn bản đều là nhà giàu chọn còn lại cầu thủ, trong bọn họ nổi danh nhất khả năng cũng chính là gặp nhưng mà tên này Argentina tiền vệ tấn công cũng vẫn luôn không có đặc biệt đại tiếng tăng quá, ở Atlanta, hắn mới thể hiện ra chính mình cao nhất trình độ. Một đám có nhất định thực lực, nhưng không có tiếng tăng, thậm chí đều không có cái gì nhà giàu lý lịch cầu thủ, tổ hợp lên thành một nhánh rất có sức chiến đấu đội ngũ, từ góc độ này tới nói, này chi Atlanta, so với năm đó tàu ngầm vàng vì lạ ở còn tây cỏ. Năm đó cái kia chi vì lạ dô ở tuy rằng đều là trẻ em bị bỏ rơi, nhưng là ghê vớm quản là gì chấm mờ, số dịn, vẫn là dô sờ bọn họ có thể đều là từng có nhà giàu trải qua, dì chân mờ ở baca số xô ở Uber, phỏ ở MU, dô sờ trước sau ở Atletico cùng AC Milan, bọn họ chỉ có điều là ở nhà giàu thất bại, mà không phải không có cơ hội đi nhà giàu. Mà Atlanta đám người này, nhưng là liền nhà giàu đều không cơ hội gì đi, đều là vật liệu rác trương 1001, nắm giữ bọn họ chẳng khác nào nắm giữ tương lai trương 1001, nắm giữ bọn họ chẳng khác nào nắm giữ tương lai cái này cũng là tại sao hạt lặn tạo các cầu thủ tuy rằng hai người này mùa giải biểu hiện tương đối khá để châu âu rất nhiều đội mạnh đều liếc mắt nhưng ở trang tian trước hai trận thua một điểm tính khí đều không có nguyên nhân bởi vì bọn họ những này cầu thủ không có nhà giàu lý lịch tự nhiên cũng không có trang tian kinh nghiệm không giống năm đó gì trận mở bọn họ bọn họ tuy rằng ở nhà giàu thất bại nhưng là tại trang tian bên trong gia trận kinh nghiệm nhưng là không ít gặp phải ngăn trở sau khi rút kinh nghiệm xương máu Do đó sáng tạo thành nhỏ kỳ tích, mà Atlanta đám người này trước trang tí on đều không đá, hoàn toàn không có kinh nghiệm tình huống, đương nhiên cũng sẽ thiệt thòi lớn. Cuộc tranh tài này bọn họ cũng rất liều mạng, nhưng mà ở kinh nghiệm phong phú sang hem tần trước mặt, bọn họ liều mạng liền có vẻ khá là bi kịch. Hai bên mở màn sau khi ở giữa sân triển khai kịch liệt đối kháng, Atlanta các cầu thủ chạy luôn luôn đều là phi thường tích cực, cho tới ở giữa sân cùng sang hem tần liều mạng cái không phân cao thấp, này rơi xuống sang hem tần fan bóng đá trong mắt, liền để bọn họ cảm thấy đến có chút dần mình. Lại có thể làm được điểm này, quả thật làm cho người giận mình. Mà Southampton các cổ động viên nhìn tình cảnh này, không khỏi có chút lo lắng lên. GSU -E nhưng không chút nào hoảng, Atlanta muốn ở giữa sân áp chế lại Southampton, đương nhiên đến trả giá thật lớn, đánh đổi chính là lượng lớn tiêu hao thể năng, mà Atlanta toàn thể độ dày kỳ thực là rất bình thường, dù sao bọn họ tài lực có hạn, dưới tình huống như vậy, bọn họ có thể đánh làm ra một bộ có lực cạnh tranh chủ lực đội hình, đã là Gắt tờ gì nhỉ nỗ lực kết quả, thay thế bổ sung sát thực cũng không có năng lực chế tạo. Đợi được Atlanta đám này chủ lực thể năng giảm xuống sau khi, bọn họ coi như lại muốn dãy rửa, cũng không có sức mạnh có điều anh tạo ở thời khắc cuối cùng bùng nổ ra đấu trí, sát thực cũng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. bọn họ trong trận đấu không ngừng chạy, tìm kiếm cơ hội. ở phút thứ 12 thời điểm, bọn họ suýt chút nữa sáng tạo một lần ghi bàn. hai cái đường biên hoàn thành rồi kết nối, gọ sẹn ở cánh trái mạnh mẽ đột phá sau truyền vào trong, xếp sau xuyên vào cả sát tạo cách bên trong tiểu bên trong vùng cấm xuống đỉnh, cũng còn tốt gieo lịch đúng lúc vấy dày, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. sao thêm tần ở sau đó cũng sáng tạo mấy cái cơ hội biển sủ có vẻ tương đương sinh động, hắn ở cánh trái đột phá sau đó đưa ra truyền vào trong, đáng tiếc cùng đỗ đủ trong lúc đó còn thiếu hiểu ngầm, quả bóng truyền đến đỗ đủ phía sau, đợi được đỗ đủ xoay người không chế lại quả bóng sau khi cơ hội cũng đã mất đi. Sản cổ cũng có một lần mạnh mẽ đột phá đột nhập vùng cấm, bị đối phương hậu vệ phòng thủ dưới ngã trúng gót trọng tài chính nhưng không có phán phạt để bóng. bọn họ hàng phòng thủ đứng phó chúng ta đột phá xung kích, quả thật có chút không thể đứng, khả năng Cria loại này đột phá tấn công tương đối, ý. trên thực tế bọn họ ở trước hai trận trang thi đấu bên trong, cũng ở đối thủ đột phá bên trong ăn quá nhiều thiệt thòi. Bơm eo lì nói với Jesu, Jesu gật gù, một ngày này cũng là trước hắn xem so tài làm ra phán đoán, bây giờ nhìn lại, chỉ có điều là khẳng định điều phán đoán này chính xác tính mà thôi. Có điều cũng chính là không thích đứng đột phá mà thôi, đợi được gạt làm tạ thích đứng lại đây sau khi, bọn họ tại trang Dion bên trong biểu hiện liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Đủ đủ ở sau đó một lần sút bóng bên trong lãng phí cơ hội, hắn nhận được sản cổ cắt vào vùng cấm sau truyền vào trong, nhưng ở bên trong vùng cấm đem bóng đánh cao, cặp đôi này đủ đủ tới nói là rất hiếm thấy sự tình. Hắn ngày hôm nay trạng thái không tốt, bơm eo hơi kinh ngạc cũng chính là chân phong không quá thuận đi. Jsu -e đúng là không có quá để ý cho dù tốt tiền đạo cũng có lỗi quá cơ hội thời điểm, đồ đủ rất ít bỏ qua cơ hội, không có nghĩa là hắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Hơn nữa cuộc tranh tài này đã đến hiện tại hắn đã thông qua chạy trốn năm lấy nhiều lần cơ hội, vậy thì không thể là cái gì trạng thái không tốt lắm. Có điều rất nhanh, Atlan tạ nhưng ở rằng có bên trong đạt được dẫn trước, ý lý nhận được gạo mở chuyển bóng sau khi đột nhập vùng cấm, hướng ngang chụp bóng thời điểm bị bọc lót gelit đẩy ngã, trọng tài chính quả đoán phán phạt để bóng, gelit có chút bực, có điều hắn vừa nãy vì bọc lót. Sắc thực động tác có vẻ lớn hơn không biết, Bernanti cũng là chuyện đương nhiên. Mazino Czekowski chủ phạt đền bóng, một lần là xong, mẹn đi tuy rằng phán đoán đúng rồi phương hướng, vẫn như cũ kém một chút. Southampton là hậu, Atlanta muốn ở thung lộ quật khởi sao? Có bình luận viên hưng phấn hô lên. Rất hiển nhiên chính là, Southampton cũng không muốn để bất kỳ một nhánh đội ngũ dẫm chính mình quật khởi. Bọn họ nhưng là có tự tôn. Vì lẽ đó bọn họ cấp tốc khởi xướng tấn công. Atlanta vẫn như cũng ở giữa sân điên quân mắc cướp, ý đồ ngăn cản Southampton tấn công. Đáng tiếc chính là, ở vừa nãy dây dưa bên trong, Southampton đã quen thuộc bọn họ tiết tấu, đồng thời cũng rõ ràng nên muốn làm sao đối phó bọn họ bức cấp cùng đối kháng. Sevilla hiện tại đúng là toàn bị trí là hậu, tại trên thực tế cũng chính là tăng nhanh một hồi thi đấu tiết tấu, ngay ở Sevilla có vẻ như vậy thoát tục, trên thực tế như vậy nhanh tiết tấu, ở giờ Mi ở lịch trước mặt, nhưng cũng có tính hay không cái gì. Đang không ngừng dây dưa sau khi, Southampton ở phút thứ 34, săn bằng tỉ số. Vì nhìn xu lại lần nữa cánh trái cầm bóng, sau đó hắn hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, ở ra bộ tiếp tục hướng phía trước sau khi hắn nhưng đem bóng kéo trở lại, sau đó lên chân trái đem bóng ép sát mặt đất chuyển chéo đến bên trong vùng cấm. đây là một cái ép sát mặt đất về phía trước chuyển chéo, đồ đủ ở hắn chuyển bóng sau khi bắt đầu khởi động, sau đó đang chạy bên trong bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ chính mình hậu vệ, đón lăn tới được quả bóng, trực tiếp lên chân chính là một cướp sút bóng. một cái chuyển chéo, một lần trước cắm vào, một cướp sút bóng, nhìn như ung dung tấn công xáo lộ, nhưng dễ dàng đạt được ghi bàn. sao em tần san bằng tỷ số, đồ đủ cướp điểm, viên nhỉn sủ kiến tạo, một, một bình, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Đồ Đủ mở hai tay ra chạy hướng về phía Vinicius, gần nhất người bờ ra giữ trạng thái rất tốt, ra trận nhiều đồng thời, cũng bắt đầu không ngừng ở đây trên thể hiện ra chính mình trình độ, đem kỹ thuật của hắn thiên phú bắt đầu triệt để bày ra. Sao bang này cầu thủ trẻ đều có cực kỳ xuất sắc thiên phú, đó là trải qua một đoạn huấn luyện sau khi, là có thể ở đây trên bày ra thiên phú, nắm giữ đám này cầu thủ, chẳng khác nào là nắm giữ tương lai. Mà hiện tại Southampton hoàn toàn không cần thông qua bán người đến duy trì tài chính cân bằng, GESú hoàn toàn có thể ở thêm một ít cầu thủ, sau đó thông qua toàn thể trên ưu thế, bắt càng nhiều thắng lợi. Chúc mừng sau khi kết thúc, Southampton các cầu thủ dồn dập trở lại vị trí của mình, bọn họ đối với lần này tấn công cũng không có có vẻ cỡ nào hơn phấn, trái lại có vẻ rất bình tĩnh, thật giống như đây là chuyện đương nhiên một chuyện như thế. Nay kỳ thực cũng là một cái để đối thủ cảm thấy hoảng sợ cùng đau đầu sự tình, bởi vì tại đây dạng mạnh mẽ tự tin dưới, là bọn họ dùng vô số chiến tích tích lũy lại cơ sở vững chắc. Chương 1002, Chương The ý nghĩa chương 1002, Chương The ý nghĩa bị Southampton san bằng điểm số, đây đối với Atlantea tới nói là cái sự đáng kích không nhỏ dù sao bọn họ ghi bàn có chút thiên tân bạc khổ mà sao em tần thật giống dễ dàng liền san bằng tỷ số. bất quá bọn hắn không biết chính là càng to lớn hơn đã kích vậy còn ở phía sau ở san bằng sau vẹn vẹn 5 phút đồng hồ sao em tần phản kích quay đầu trở lại. jeber junior giữa sân đưa ra diệu chuyển sẵn cô trước cắm vào tiếp ứng sau đó đẹp đẽ chụp quá mà sĩ lược bị thoảng qua mà xì lược theo bản năng ngã xuống đất xóa bóng kết quả trực tiếp đẩy ngã santco trọng tài chính quả đoán phán phạt để bóng cái này phạm quy động tác rất rõ ràng không phán về nanti lời nói hắn liền không xứng làm một cái huấn luyện viên trưởng. độ đủ đứng lên chấm phạt đền. Sao em tần hiện tại người đá Penalty là hắn cùng Rebezier có điều phần lớn thời điểm Penalty vẫn là cho hắn đến chủ phạt. Dù sao hắn thành tựu đạt được tay nhiều tiến vào một hai bóng cũng bình thường. Đủ đủ chủ phạt đến bóng, một lần là xong, không có cho đối phương bất kỳ cứu thua cơ hội. 2-1, sao em tần trong nháy mắt liền hoàn thành rồi vượt lại. Hai người này ghi bàn để Atlante các cầu thủ tỉnh táo lại, bọn họ đối mặt không phải cái gì Czia đội yếu mà là quá khứ trong mấy năm chấn áp toàn bộ châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp đội mạnh. Như vậy đội mạnh tuy rằng bị bọn họ rất trước nhưng là đón lấy phản công nhất định là cực kỳ hung mãng rõ ràng điểm này Atlan các cầu thủ bắt đầu tập trung tinh thần ít nhất không thể ở hiệp một trong thời gian còn lại bị Sao Em Tần lại tiến vào một cái bóng bọn họ nhưng là am hiểu nhất ở đạt được ưu thế sau khi đuổi đánh tới cùng trực tiếp đem đối phương sông vơ mới thôi nhìn thấy đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch giã vẻ, Sao Em Tần các cầu thủ thật không có tiếp tục đuổi đánh tới cùng mà là bắt đầu rồi chạy chặn lại cùng với không chế bóng đem hiệp một thời gian còn lại cho làm hao mòn quá khứ rất tốt hiệp 2 chúng ta ưu thế gặp càng to lớn hơn tiếp tục cùng bọn họ dây dưa hiểu chưa Để bọn họ thể năng đã tiêu hao càng nhiều, sau đó cuộc tranh tài này thắng lợi, tự nhiên cũng chính là chúng ta. GESU thỏa mãn ở phòng thay đồ thảo luận. Mà Atlanta phương diện, đương nhiên cũng rất rõ ràng, đón lấy tình thế, chỉ sợ sẽ vô cùng nghiêm túc. Dù sao đối với Sampton tới nói, một cái bóng dẫn trước ưu thế không an toàn, bọn họ hiệp hai nhất định sẽ tiếp tục khởi xướng tấn công, mà Atlanta cũng cần phản kích mới được, bọn họ ít nhất phải ở sân khách nắm một phần, mới có thể bảo vệ chính mình hy vọng. Vì lẽ đó, Galatasaray đột gì nhị rất nhanh sẽ ở giữa sân liền đổi hai người, trung phong mũ gì ẻn thay đổi đội trưởng Gammer, Argentina tiền vệ tấn công ở trận này thi đấu trước trên người bị tổn thương, thuộc về mang thương lên sân, rất hiển nhiên hiệp một hắn phát huy cũng không ra sao, còn không bằng trước quân đầy đủ sức lực. Đồng thời công kích giữa sân Phạm Mỹ thay đổi hậu vệ mà si lực, Atlanta đội hình trở nên càng thêm có lực công kích, hiện tại tương đương với chỉ có hai cái trung vệ ở phía sau phòng thủ, cái khác đều là xây tấn công tay. Đối mặt muốn liều mạng Atlanta, Southampton các cầu thủ đương nhiên sẽ không dàn đội cùng đối phương liều mạng mà là ở giữa sân bắt đầu cùng đối phương dây dưa, làm hao mòn nhuệ khí của đối phương. Hai bên vẫn dây dưa đến thứ 50 đa phần chúng, át lán tạ trên dưới khí thế cũng bắt đầu tiết xuống. Dưới tình huống như vậy, sao bắt đầu khởi sướng mãnh liệt tấn công. Reberziner nhận được đố đủ truyền bóng sau khi hoàn thành rồi một lần mạnh mẽ đột phá, hắn từ vùng cấm phía bên phải cắt vào vùng cấm, sau đó chuyển ngang cho tiếp ứng Sanko. Cô. cô ở tiểu vùng cấm góc trên tiếp bóng, đối mặt tấn công thủ môn cùng liều mạng lại đây phòng thủ hậu vệ, hắn xào đem bóng lại lần nữa ngang. Quả bóng rơi xuống không người phòng thủ, Vinh dưới chân, người bờ ra di trực tiếp lên chân xuất bóng. Quả bóng không có chút hồi hộp nào vào lưới. Vinh vung bẩy một hồi nằm đấm. Này đã là hắn mùa giải này cái thứ 200 đi on lit đi bàn, trước hắn còn có một lần tiến tạo. Cuộc tranh tài này biểu hiện của hắn, sắp thực tương đương xuất sắc. Mở rộng dẫn trước ưu thế sau khi, Atlante trên dưới quan tâm, liền bắt đầu có chút tan vỡ dáng vẻ. Dù sao xem này xu thế, cuộc tranh tài này bọn họ làm sao cũng không thể lại đạt được thắng lợi. Jesu thì lại bắt đầu rồi thay đổi người. Giữa sân Sacket cùng Philip đồng thời ra sân, thay tới chính là Đỡ lù cùng Cán Lítter, quá một trận sau khi, Đítter cũng bị hắn đổi chàng, thay đổi trí lẻo. Nhưng là coi như như vậy, sao tần tấn công vẫn như cũ không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, vẹn vẹn sau 6 phút, Reber Júnior giữa sân đưa ra một cái chuyền thẳng, sẵn cô phản biệt vị thành công, tiếp bóng sau khi cắt vào vùng cấm, đối mặt tấn công thủ môn quả đoán lên chân sút mạnh, quả bóng lần thứ 2 vào lưới, 4-1. JES tú lại lần nữa liền đổi hai người, Sango cùng đố Lũ đồng thời bị đổi ra sân, lên sân chính là Bfer cùng Alvarez nhưng mà Alves rất nhanh liền hoàn thành rồi một lần kiến tạo, hắn ở cánh phải cầm bóng sau khi chuyển chéo đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào vịn nhìn su khoảng cách gần lăng không đâm bắn, quả bóng vào lưới 5 51. mãi cho đến vào lúc này, sao em tần mới dừng lại bọn họ điên cuồng tấn công bất tiến, bắt đầu có nền nếp ở giữa sân lan truyền, khống chế thi đấu tiếp tấu. có điều Alves cùng bị nhìn su mọi người còn đang tìm kiếm dứt điểm cơ hội, vịn nhìn su ở phút thứ 83 đường biên cầm bóng sau khi chuyển thẳng vùng cấm, Alves trước cắm vào hình thành đối mặt không thành, sau đó đẩy bóng góc gần, quả bóng đánh vào cột dọc phía trong, đạn vào khung thành 61. Southampton quét ngang Atlanta. Southampton 3 tháng liên tiếp. Lại là một hồi đại thắng. Tuy rằng ở trận này thi đấu bên trong Atlanta đạt được một cái đi bản, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ thảm bại ở Southampton dưới chân. Ba vòng hạ xuống, Southampton hào lấy chí phần, trên căn bản đã đặt vững vượt qua vòng bảng tư cách. Mà Atlanta 3 trận và phụ, đối với này chi đội bóng của CZA tới nói, bọn họ trang ti lead lưu chỉnh cũng không có cái gì tốt cảm thụ. Các bình luận viên dồn dập biểu đạt chính mình ý kiến, ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, thợ mỏ ở sân nhà cùng đi dạ dẹp đá cho hai dạ bình điều này cũng làm cho hạt tạ còn duy trì một chút thăng cấp hy vọng, có điều cân nhắc đến bọn họ cuộc kế tiếp vẫn là đối mặt sao em bọn họ hy vọng như thế, cũng tựa hồ cũng chỉ là hy vọng mà thôi. hạt đánh cho rất phân chấn, ta thật coi trọng bọn họ tương lai, chỉ có điều dùng đôi công tới đối phó chúng ta, quả thật có chút bất cần rồi. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, nếu như thay cái khác tình huống, nhất định sẽ khiến người ta cho rằng hắn là đang cố ý chào phúng, có điều hắn lúc này nói chuyện lại tương đương thành thật, hơn nữa hắn cũng không có quen thuộc vô cớ đi chào cái khác đội bóng. Gasteri gật gật đầu. Xác thực, Adlan đã thiếu kinh nghiệm, hắn cũng thiếu kinh nghiệm, chỉ có điều, bọn họ đón lấy còn có thể có cơ hội không. Gattopter gì nhỉ mang theo tâm tình nặng nghề, có điều hắn vẫn là quyết định ở sau đó 3 trận thi đấu bên trong, mặc kệ như thế nào, cũng phải thể hiện ra chính mình trạng thái tốt nhất. Coi như là đã bị đào thải, cũng phải ở còn lại thi đấu bên trong thể hiện ra giá trị của chính mình, đây mới là trang Tion League ý nghĩa. Trương 1003, dựng nên hình tượng rất trọng yếu trương 1003 dựng nên hình tượng rất trọng yếu đánh bại Atlanda cũng không tính là một cái để sang em tần trên dưới vui mừng khôn xiết sự tình ở phân đến này vòng bảng thời điểm bọn họ liền biết trừ phi mình phát huy ra cái gì vấn đề quá lớn nếu không thì vòng bảng này ba cái đối thủ là không có khả năng lắm đối với bọn họ tạo thành tiền với gì quả nhiên ở cái thứ nhất sân khách đánh cho thuận lợi sau khi đón lấy liên tục thắng lợi liền có vẻ thuận lý thành trương mà ba vòng sau cái khác đội ngũ cao nhất cũng chính là bốn phần càng làm cho sang em tần có thể vô tư một điểm sau đó thi đấu lại là một cái sân nhà. Southampton tận chấn sân nhà đá với Leicester City, ở rất nhiều người xem ra, đây là Southampton đem 3 điểm lại lần nữa bỏ vào trong túi một hồi thi đấu. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến chính là Leicester City một đám tương đương xuất sắc cầu thủ, ở trận này thi đấu bên trong thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Barnes, Pepe, Dick Le Montour, Jamie Maddilough, Sabunker, Bất chi bất giác, Leicester City đã tụ tập một đám có xuất sắc năng lực cầu thủ, trong bọn họ không có đặc biệt định cấp siêu sao, nhưng là mỗi người thực lực đều không tầm thường, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng tương đương xuất sắc. Vốn là lấy thực lực của bọn họ, sao chỉ cần biểu hiện bình thường, đánh bại bọn họ vấn đề không lớn. Nhưng mà ở trận này thi đấu bên trong, Southampton tuy rằng biểu hiện bình thường, nhưng là Leicester City trên dưới nhưng tập thể đến rồi một cái bạo phát. Muốn nói tấn công trên sang cũng không có biểu hiện không được, đồ đủ một bắn hai chuyển. Baffer khai nhị độ, sẳn cô một chuyển một bắn, còn có Rebe xuất xa dứt điểm. Bọn họ ở trận này thi đấu bên trong đầy đủ đánh vào năm cái bóng, nhưng mà Leicester City nhưng cũng thông qua liệu mạng tấn công tương tự đánh vào năm cái bóng. vẽ dễ trình diễn H9. định lệch tư một chuyển một bắn. Mà đi dồn một chuyển một bán, Leicester City trong trận đấu đồng dạng đánh vào năm bóng. Cho tới trận đấu kết thúc thời điểm, nhìn năm năm điểm số, liền ngay cả sang em tần cổ động viên cũng vì Leicester City anh dũng biểu hiện mà vỗ tay. Không có mấy chi đội ngũ có thể ở cùng sang em tần đôi công sau khi toàn thân trở ra, nhưng là bọn họ nhưng làm được. Leicester City ngày hôm nay tiến hành rồi một hồi rất có dũ khí thi đấu. Đầy đủ để ta cảm thấy thay đổi sắc mặt, có điều ta cũng rất cao hứng. Tại đây dạng một hồi điên cuồng thi đấu bên trong, chúng ta cầu thủ cũng không kém chút nào, cùng cống hiến ra như vậy một hồi đặc sắc thi đấu. Cuộc tranh tài này chỉ lấy một phần, ta ở tiếp nối đồng thời cũng cảm thấy rất hài lòng. mi ở Lit cần càng nhiều như vậy cầu thủ, ở chế tạo càng nhiều ít lưu ý thời điểm, cũng làm cho cái này giải đấu trở nên càng thêm vẻ đẹp. Dajobi ở Lit mạnh mẽ cũng không phải là bởi vì có bảy đại đội mạnh, cũng bởi vì có lượng lớn xuất sắc trung du đội ngũ mới sẽ như vậy ổn định. Leicester City chính là những đội ngũ này bên trong người tài ba, ta rất cao hứng có thể cùng bọn họ cùng kinh dâng. Như vậy một hồi thi đấu. G.S.U ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên rất có phong độ nói, tuy rằng trận này thế hòa sát thực cũng làm cho hắn phi thường phiền muộn. Dù sao dưới tình huống như vậy ném mất hai phần, vẫn để cho người rất khó chịu. Nhưng là Leicester City cuộc tranh tài này biểu hiện sát thực rất xuất sắc, lấy G.S.U địa vị bây giờ, hay là muốn duy trì một ít phong độ. Man này một vòng bên trong, Man City cùng Liverpool song song thắng lợi, Liverpool 2 một nỗ lực đánh cục hợp vừa, từ bị MU bất hòa trong bóng tối cấp tốc đi ra, Southampton trên một vòng thật vất vả thu nhỏ lại điểm trên lệ, lại bị kéo lớn đến chín phần có điều cuộc tranh tài này hàng phòng thủ các cầu thủ biểu hiện kỳ thực cũng không kém mẹ đi thậm chí có đến vài lần then chốt cứu thua tuy rằng làm mất đi năm cái bóng cũng không thể nói là bọn họ xuất hiện cái gì sai lầm chỉ có thể nói đối thủ biểu hiện quá tốt rồi cuộc tranh tài này sẽ làm chúng ta có một ít giáo ấn thất bại nên nói cho chúng ta một vài thứ để chúng ta trở nên càng mạnh mẽ một điểm đón lấy thi đấu ta không muốn nói nhiều chỉ là phải nói cho các ngươi bất cứ đối thủ nào cũng không thể coi thường bất cứ đối thủ nào cũng có phát huy đến cực kỳ xuất sắc thời điểm chúng ta muốn làm chính là tại đây chút thi đấu bên trong biểu hiện càng thêm xuất sắc Đối phương có thể biểu hiện gia đình cấp trạng thái, dựa vào cái gì chúng ta liền không thể biểu hiện ra. Các cầu thủ rồn rập gật đầu. Câu nói như thế này có chút không nói lý, có điều như vậy không nói lý, đúng là bọn họ những tiêu binh này hán tướng mong muốn nghe được. Chúng ta trước đây quen thuộc ở một ít thi đấu bên trong biểu hiện càng tốt hơn một chút, nhưng là tiếp đó chúng ta không cần làm như vậy. Sở hữu thi đấu chúng ta đều muốn thể hiện ra thực lực của chính mình đi ra, bởi vì chúng ta toàn thể phi thường mạnh mẽ, mỗi cái cầu thủ đều rất xuất sắc, ở toàn bộ chiến tuyến trên cùng tấn công, đem sở hữu binh dự đều lấy xuống. Hiểu chưa? Đón lấy Leicester cuối cùng của FA, chúng ta không còn là cái gì rèn luyện cầu thủ trẻ nơi, mà là muốn tranh thủ quán quân thi đấu, tất cả mọi người trong quá trình này đều muốn xuất lực. GESU ở trong đội hô lớn, mà hắn lời nói độ công kích cũng rất rõ ràng, cuộc kế tiếp thi đấu chính là lịch vòng thứ tư thi đấu, mà Southampton nhưng là cùng Man City đánh vào đồng thời. Thay đổi năm rồi, GESU đều là phái ra đội hình dự bị, mà cái này mùa giải bắt đầu, hắn đã không dự định làm như vậy rồi. Lịch vòng thứ tư một hồi tiêu điểm chiến, Man City sân nhà đá với Southampton. Ở vòng thứ ba thi đấu bên trong, Southampton thái độ khát để đủ đủ cùng Reebu này hai tên tuyệt đối chủ lực cũng ra trận, không biết có phải là một cái ngoại lệ. Ta nghĩ ở trận này thi đấu bên trong, xem bọn họ thủ phát, vậy thì rõ ràng đi. Đối với Guardiola tôi nói, hắn cũng đang suy đoán điểm này. Có điều hắn vẫn là khuyên hướng cho rằng Southampton sẽ ở cuộc tranh tài này có ít đủ đủ cùng Reebu Junior. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, đón lấy cuối tuần vòng thứ 11 thi đấu bên trong, Southampton sẽ tiếp tục ở sân khách đá với Man City. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liên tục hai trận ở sân khách đối với Man City, Southampton làm sao có khả năng tại đây dạng thi đấu bên trong yếu thế? Tuy rằng nhìn từ bên ngoài, GESU trước tiên dùng toàn thay thế bổ sung tại bên trong lít cuối cùng Man City liều một phen, sau đó giải đấu bên trong trở lên chủ lực là một cái lựa chọn tốt, nhưng mà trên thực tế đây, Southampton mới vừa bị Leicester City bức hòa, bị Liverpool tỷ số mở rộng, vào lúc này nếu như còn dùng loại này xem ra điếm thúi phương pháp, tiên thiên liền đem chính mình đặt ở một cái tương đối thấp vị trí. Điểm này nhưng là GESU không thể chịu đựng, hiện tại Southampton không phải mới từ trang cần ship thăng cấp thời điểm, cần cẩn thận từng ly từng tí một tính toán tất cả. Hiện tại sang em tầm tràng Dion Lee lục liên quan, châu Âu thi đấu 9 liên quan, đã là đỉnh cấp đội mạnh, lúc này GSSU không thể không cân nhắc đến hình tượng của bọn họ. Trên thực tế cũng là như thế. Ở trận này thi đấu bên trong, GSSU tuy rằng thay phiên, nhưng cũng chỉ là phạm vi nhỏ thay phiên, nói rõ chính là muốn trong hai trận thi đấu này cùng Man City chiến đấu tới cùng. Đó lấy hai trận thi đấu sẽ là người cảm thấy rất đau đầu a. Đa. Guardiola không khỏi cảm thán lên, cái này mùa giải Man City biểu hiện cũng bắt đầu trưởng. Hiện tại cũng là so với Southampton nhiều 3 điểm mà thôi, lạc hậu Liverpool 6 phần, Liverpool năm nay trạng thái sát thực quá tốt rồi. Trương 1004, quen thuộc trận chiến giải Trương 1004, quen thuộc trận chiến giải Man City đối với Southampton League Cup vòng thứ 4, từ đội hình ra sân đến xem, hai bên là dự định ở League Cup trước tiên liệu một phen, sau đó sẽ đi giải đấu bên trong liều mạng. Man City thủ phát là thủ môn bờ Zabo, hậu vệ Parker, Gakia, Otak Mendy, Enzi Lan giữa sân Roji, Bernardo Siba, Foden, tiền Đạo Maget, Giật, dùng một ít cầu thủ trẻ, có điều chủ lực vẫn là lên trí ít một nửa. Mà Southampton thủ phát nhưng là đồng dạng 4-3-3, thủ môn đại Martin, hậu vệ Dieter, dẹn tiền Ziegler, giữa sân Zebre Junior, gắn Dieter, đủ tiền đạo Đồ đủ đủ, ạt và dẹn, sàn cổ. Điều này cũng đồng dạng là một cái pha trộn đội hình, bất quá đối với Southampton tới nói, cái này mùa giải bọn họ chủ lực cùng thay thế bổ sung giới hạn không có chút nào rõ ràng. Hai bên ra trận thời điểm, rất nhiều bình luận viên liền bắt đầu lương vấn lên, rất hiển nhiên chính là trận này Liverpool cũng sẽ không là qua loa Quá khứ Southampton ở League Cup cũng bên trong đụng tới đội mạnh thời điểm, lấy bọn họ đội hình dự bị thực lực, thường thường chính là đến cái tuy bại mà bình, có lúc trạng thái thật liền bạo phát đào thải đội mạnh, nhưng mà hiện tại phái ra nhiều như vậy chủ lực, rất rõ ràng cùng năm rồi không giống nhau. Làm Southampton nếu như cùng đối thủ bắt đầu liều cuộc thi đấu thời điểm, gặp có kết quả như thế nào đây? Đây là rất nhiều người cũng bắt đầu chờ mong một chuyện. ATH City sở tạ đi ủng đám cổ động viên Manchester City từ thi đấu vừa bắt đầu ngay ở lớn tiếng hò hét. Mấy năm qua bọn họ cùng Saem Tần cũng coi như là kết xuống mối thù. Trước nhiều lần có cơ hội nhiều đội đều bị Saem Tần cho áp chế. Mùa giải trước bọn họ nắm quán quân quá trình cũng rất mạo hiểm, không riêng bị Liverpool đuổi đánh tới cùng, còn bị Saem Tần ở phía sau không ngừng truy đuổi. Trong trận đấu xong giết chết bọn hắn, cho tới bọn họ suýt chút nữa liền ném mất giải đầu quán quân. Vì lẽ đó tại đây cái giải đấu tình huống không tốt lắm tình huống. Nhìn thấy Saem Tần, bọn họ có thể vẻ mặt không hề dễ chịu. Hai bên cầu thủ từ thi đấu vừa bắt đầu, ngay ở giữa sân bắt đầu rồi dây dưa, sau đó không ngừng tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Hai bên cách đá đều không khác mấy đều làm nhu cầu ở giữa sân khống chế bóng sau đó thông qua tấn công đến áp chế đối thủ tấn công lập tức liền liều mạng cái không phân cao thấp. Tuy rằng hai bên lên không ít thay thế bổ sung nhưng mà rất rõ ràng chính là Man City thay thế bổ sung cầu thủ trình độ cũng rất cao. Tại đây một điểm trên, bọn họ đối đầu sao Hempton, hai bên băng ghế độ dày đều không thắt ấy. Dây dưa sau 3 phút, Man City trung vệ gạ kỳ A đưa ra một cái chuyển dài, quả bóng chuẩn xác bay đến trước cắm vào Ma dưới chân, Ma bắt đầu dẫn bóng đột phá, hắn mạnh mẽ thoát khỏi ràn tiền sân phòng thủ, sau đó đột nhập vùng cấm góc hẹp sút bóng, quả bóng đánh vào rìa lưới trên. Tiểu tử này kỹ thuật quả thật không tệ, đáng tiếc có chút động. Jesu nói với vợ Nealie. Đội bóng nhỏ hạt nhân xuất thân cầu thủ là như vậy, dễ dàng xuất hiện tương tự tật xấu. Vợ nèo lì trả lời nói. Trên sân, sao em tần cấp tốc khởi xướng phản kích. Ở giữa sân lan truyền sau khi, quả bóng truyền đến cánh trái, trước cắm vào kiến tạo dẹn kỵn sấn đem bóng giao cho trung lộ. Ngắt lìa thở tiếp bóng sau khi hướng ngang dẫn theo một bước, đột nhiên lên chân xuất xa, quả bóng thoáng cao hơn sảng ngang. Hai bên vừa bắt đầu các tới một lần tấn công, chứng minh cuộc tranh tài này lại đều sẽ cùng trước như thế, sẽ là một hồi lẹm mề đối kháng. Loại này đối kháng rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy đến thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng mà đối với Southampton cùng Man City các cầu thủ tới nói, bọn họ đã quen thuộc từ lâu như vậy nhịp điệu thi đấu cùng áp lực. Nếu là không có như vậy trong lòng năng lực chịu đựng, như vậy bọn họ cũng sẽ không phối ở Southampton cùng Man City đá bóng. Dù sao ở TESU cùng Guardiola loại này huấn luyện viên trưởng bên người đá bóng, không điểm giang ép năng lực vẫn đúng là không được, nhưng mà bọn họ cũng sẽ rất tốt để các cầu thủ không cần chịu đựng quá nhiều ngoài ngạch áp lực. Hai bên dây dưa cùng nhau mãi cho đến phút thứ 15, Man City ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong trước tiên nắm lấy một cơ hội, ở một lần đột phá bên trong bọn họ sáng tạo một tình huống phạt góc cơ hội, Mazret mở ra chiến thuật phạt góc, BC va tiếp bóng sau sẽ bóng bấm bóng đến bên trong vùng cấm, Otamendi ở phía sau điểm nhảy lấy đà, lực ép tỉ tờ bắt đầu cơ môn, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành phía sau. Ghi bản sau Otamendi cùng đồng đội vỗ tay chúc mừng, tuy rằng hắn từng ở Southampton hiệu lực quá, có điều rất hiển nhiên chính là, hắn hiện tại đã là một tên tiêu chuẩn cầu thủ Manchester City. Southampton các cầu thủ đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Đối công lâu như vậy, Man City cũng chính là nắm lấy một lần đá phạt cơ hội, điều này làm cho Southampton các cầu thủ đương nhiên sẽ không quá để ý, một cái bóng mà thôi, đoạt về đến là được. Southampton cấp tốc khởi sướng phản kích, ở giữa sân lan truyền bên dưới, Southampton hai cái hậu vệ cánh cũng liên tiếp trước cắm vào kiến tạo, tuy rằng rèn tỉển sần càng nhiều am hiệu phòng thủ, nhưng mà hắn chỉ cần trước cắm vào, cơ bản sự tình vẫn là có thể làm được tốt đẹp. Ở nhận được De Junior phân bóng sau khi, hắn tốc tốc lại lần nữa phân một bên, đem bóng giao cho bộ một bên gần ngắn lì tơ đường chéo rất bóng, đang đến gần vùng cấm sau khi đem bóng chuyển về hướng về phía bên trong vùng cấm. Về phòng thủ dội dì nhất chân quái dậy một hồi quả bóng, quả bóng biến hướng, có điều vẫn là bay đến trước cắm vào đỡ lù dưới chân, đỡ lù cầm bóng sau khi bình tĩnh điều chỉnh một hồi. Sau đó ở Man City hậu vệ tới quái dậy trước, cấp tốc lên chân đem bóng đá ra ngoài. Này chân ép sát mặt đất sút bóng đánh cho tương đương đẹp đẽ, đối phương hậu vệ tới giam giữ chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào Man City không thành. Bọn dắt hắn ở bên trong vùng cấm bình tĩnh sút bóng, vì là sang em san bằng tỉ số không thể không nói điều này khiến người ta có chút bất ngờ. tại đây giảm thời điểm ghi bàn nhưng là không đáng chú ý lụ. ghi lụp. bàn sau tọa lục nhưng là bắt đầu hài lòng chúc mừng. hắn mùa giải trước thi đấu đã được tương đối ít, cái này mùa giải bắt đầu đã được nhiều một chút, mà như vậy một cái ghi bàn, nhưng là đối với hắn nỗ lực huấn luyện tốt nhất báo lại. thanh diệu sang em tần huấn luyện cầu thủ trẻ cùng địa phương, hắn ở sang em tần yêu cầu kỳ thực cũng không cao, có thể thỉnh thoảng ra trận thi đấu, vậy thì đầy đủ. thi đấu ở phút thứ 20 thời điểm trở lại điểm khởi hành, đối với cục diện như thế mặc kệ là hai bên cầu thủ vẫn là hai bên fan bóng đá cũng đã nhìn nhiều thành quen vì lẽ đó đám cổ động viên Manchester City cũng chính là thở dài một tiếng. tiếp theo sau đó bắt đầu lớn tiếng hò hét, vì bọn họ đội ngũ cố lên trợ uy. ngươi có hay không cảm thấy tôi? chúng ta cùng Man City đá, đã, đã bắt đầu quen thuộc, mặc kệ như thế nào, biểu hiện đều sẽ không quá kém, nhưng là cũng sẽ không đặc biệt tốt. J -e che miệng nói với vợ nẹo ly. đã có thêm là như vậy đi, hơn nữa chiến thuật của chúng ta quả thật có chút tương ứng, dưới tình huống như vậy, rất dễ dàng để các cầu thủ mất cảm giác, liền như vậy bình thường phát huy thi đấu là được. vợ nẹo ly sau khi suy nghĩ một chút nói, đúng đấy, có điều bất kể nói thế nào dưới tình huống như vậy, chúng ta có thể đứng ra đến cầu thủ vẫn tương đối nhiều hơn chút. GESU có chút đặc ý nói, Trước 1005, đội ngũ xây dựng trên thắng lợi chương 1005, đội ngũ xây dựng trên thắng lợi GESU lời nói rất có đạo lý. hai bên đang dây dưa tình huống, như vậy ai có càng tài năng xuất chúng cầu thủ, như vậy ai liền có thể chiếm tiền nghi. thật giống như hai chi đỉnh cao Barca đối kháng lời nói, như vậy ai có Messi, ai thì càng chiếm tiền nghi. sao em không có Messi, Man City cũng không có, nhưng là sao em có đủ đủ cùng Rebejner ở phương diện này. Cầu thủ của Manchester City tuy rằng mỗi người đều rất xuất sắc, nhưng đều so với Đỗ Đủ cùng Reebujner vẫn là trên lệnh một tí tẹo như thế. Đặc biệt tài năng xuất chúng cầu thủ Man City vẫn có chút khan hiếm. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 31 thời điểm, sao em hoàn thành rồi bù lại. Reebujner bên trong vòng cầm bóng, ở hắn cầm bóng thời điểm, Lạc yên chạy đến cánh phải Đỗ Đủ, bắt đầu rồi hắn đường chéo chạy nước, rút. Đối với Đỗ Đủ hiện tại đã là vô cùng quen thuộc, Reebujner nhìn thấy hắn bắt đầu khởi động, lập tức liền nhấc chân, đem bóng truyền ra ngoài. Zebre Junior này chân ép sát mặt đất truyền bóng hiển lộ hết đại sư công lực, quả bóng hầu như là dán vào hai tên cầu thủ Manchester City trung gian bay qua, chuẩn xác rơi xuống đổ đủ trước người. Hơn nữa đang bay đến đổ đủ trước người sau khi tốc độ liền bắt đầu giảm bớt, để đổ đủ khống chế lên càng thêm dễ dàng. Ở trong lòng than thở một tiếng bạn núi khố xuất sắc sau khi đổ đủ thuận thế đem bóng một chuyến, lại lần nữa tăng tốc độ, dường như viên đạn bình thường đường chéo nhằm phía Man City bị cấm, mà ở hắn ra tốc thời điểm, cái khác sau hem tần các cầu thủ bắt đầu chạy liên lụy, ở mỗi cái có thể tiếp ứng vị trí chạy. Phân tán Man City phòng thủ sự chú ý rổ dỉ từ bên cạnh vào tới, dự định ngăn cản đồ đủ đi tới. Đương lịch. Đồ đủ nói thầm trong lòng, dưới chân nhưng một điểm không chậm, nhấc chân liền đem bóng nằm ngang bắt đi ra ngoài, sau đó tránh ra rổ dỉ chặn lại, tiếp tục tiến lên. Lần này lời bóng, chuyến cho chạy trôi đến bên ngoài vùng cấm góc phía bên phải án vạ dẹt dưới chân, con nện nhỏ tiếp bóng sau khi hướng ngang dẫn theo một bước, sau đó sẽ thứ nằm ngang đem bóng chuyển ra ngoài. Tiếp tục vọt tới trước đồ đủ thuận lợi ở bên trong vùng cấm nhận được án vạ dẹt chuyển bóng, sau đó ở Man City các hậu vệ còn chưa kịp lại đây giam giữ trước. Quả đoán ở bên trong vùng cấm lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất cấp tốc bay vào khung thành góc xa. Bờ Ra vô tuy rằng làm Ra cứu thua động tác, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. Bóng vào. Đô Đu một lần đẹp đẽ trước cắm vào khởi động. Ở cung ngạn và dẹt làm một cái hai quá một phối hợp sau khi Đô Đu để sang em tần hai một vượt lại Man City. Đô Đu mở hai tay ra chạy hướng về phía đội khách fan bóng đá dưới khán đài, sau đó tiếp thu các cổ động viên lớn tiếng hoan hô. Zidane bung một hồi nằm đấm. bạo phát tại đây dạng trạng thái rằng có giới, nhưng là rất trọng yếu phá vỡ cục diện bế tắc sau khi. Sao em có cơ hội có thể thừa thế dông lên không chế lại trên sân cục diện. Có điều Man City thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh, hơn nữa chủ lực của bọn họ tuy rằng so với đủ đủ cùng Reemar Junior thiếu một chút, cũng kém đến không nhiều. Sân nhà bị vượt lại sau khi bọn họ cấp tốc liền thể hiện ra giá trị của chính mình. Một lần nữa mở bóng sau khi Man City trên dưới bắt đầu không ngừng khống chế trên sân cột diện. Agüero rất nhanh sẽ dùng một cước sút bóng thử thách đại Martin phòng thủ. Hai phút sau khi Madrid ở cánh trái mạnh mẽ đột phá dẹp kín sân phòng thủ, sau đó chuyển ngang cho tiếp ứng Benzema. Benzema không giữ bóng trực tiếp bắn phá quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. liên tục tấn công sau khi aguio cũng thể hiện ra hắn là một cái đỉnh cấp xạ thủ giá trị ở phút thứ 41 mariz cầm bóng sau khi hấp dẫn dèn kỉn sân sự chú ý sau đó đưa ra chuyển thẳng trước cắm vào kiến tạo bắt cơ cao tốc chạy nước rút nhận được mariz chuyển bóng sau đó đem bóng ngay lập tức chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm aguio thông qua một lần trước cắm vào bỏ qua rồi bị gỡ cùng lịch phòng thủ ngay lập tức trước cửa bọc đánh đệm bóng đại martin không thể ra sức aguio mỗi lần đủ đủ ghi bàn thời điểm aguio cũng sẽ bị kích thích Hắn dùng một cái tiêu chuẩn chức cửa cấp điểm san bằng tỷ số. Cuộc tranh tài này sẽ không đánh tới Penalty Đại chiến chứ? Bình luận viên suy đoán nói, lit cup thi đấu tại đây cái giai đoạn là không có bù giờ thi đấu, cũng không có hiệp hai bù thi đấu. Nếu như đá hòa lời nói, liền trực tiếp tiến vào Penalty -ti Đại chiến. Cái này cũng là tại sao lit cup ít lưu ý đều là rất nhiều nguyên nhân, đội yếu có thể chết thủ bảo vệ thế hòa, sau đó thông qua Penalty Đại chiến đến bạo lệnh, rất nhiều đội mạnh đều là như thế van uống chết đi. Có điều rất hiển nhiên chính là, hai bên cũng không muốn muốn kéo vào V. Đại chiến. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Hai bên huấn luyện viên trưởng đều không có ngoài ngạch nói thêm cái gì, chỉ là cường điệu trong trận đấu càng chăm chú một ít, cùng đối thủ nhiều dây dưa, có cơ hội liền khởi xướng tấn công. Liverpool dù sao cũng là Liverpool, mặc kệ là Guardiola cùng là JESSU, đều sẽ không vì thế lo lắng hết lòng. Có thể có đầy đủ biểu hiện xuất sắc tiếp tục đấu, vậy thì đầy đủ. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Guardiola dùng mất rồi một cái thay đổi người tiêu chuẩn, gần đầu gẳng lên sân, thay đổi hiệp một biểu hiện thường thường Jesus, pháo đen đẩy đến phía trước đi đá tiền đạo cánh. JESSU thật không có vội vã thay đổi người, ngược lại cuộc tranh tài này, còn có 45 phút thời gian cũng không nhất định nhất định phải nửa sân thay đổi người. hiệp 2 sau khi bắt đầu, ma City bắt đầu có vẻ càng thêm sinh động, hắn ở đường biên không ngừng tiếp bóng sau đó đột phá, thông qua chính mình chạy đến tìm cơ hội, hơn nữa hắn sút bóng năng lực cũng rất tốt, cầm bóng sau cắt ngang sút bóng uy hiếp cũng đầy đủ cao. Nhận được gần đầu gặm truyền ngang sau khi, hắn cấp tốc thì có một cú sút xa, Đại Martin phản ứng lại bén, bay người đem bóng nào đi ra ngoài. Rất nhanh, Man City ở trước sân có một lần cực kỳ tinh diệu phối hợp, phố đen nhận được gần đầu gặm bóng sau khi chuyền về, vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng Man City bóng, hắn làm cái sút bóng động tác giả hấp dẫn có đủ nhiều phòng thủ sự chú ý nhưng đem bóng trực tiếp phân đến bên trong vùng cấm trước cắm vào BC và giành trước bay người đập bắn may mà đại Martin phản ứng nhanh nhẹn bay người một cái đổ người đem bóng cho nào đi ra ngoài bị Man City đè lên đánh một trận sao em tầng trên dưới cũng rất là khó chịu bọn họ cấp tốc liền phát động phản kích Zeb Dino bên trong vòng cầm bóng sau khi dẫn bóng về phía trước nhìn thấy hắn bắt đầu dẫn bóng Man City trên dưới trận địa sẵn sàng đón quyết địch, hắn nhưng đem bóng chuyển đến cánh phải trước cắm vào tỉ tợ tiếp bóng sau về phía trước vẫn đột phá đến 30 mét tấn công khu vực mới đưa bóng chuyển cho sảng cổ, giả bộ hướng ngang dẫn bóng, nhưng một cái phạm vi rất lớn chụp bóng, dẫn bóng hướng về bên trong vùng cấm giết tới. Sau đó cướp ở tuổi trẻ trung vệ gạ kỳ ạ cùng hậu vệ cánh angel la nập kèm cặp trước lên chân số bóng, may mà bờ ra vô thể hiện xuất sắc, một cái đổ người đem bóng hiểm hiểm chặn ra đường biên ngang. Hai bên thủ môn tuy rằng đều là dự bị thủ môn, nhưng là biểu hiện cũng tương đương không sai. Xem ra cuộc tranh tài này nhất định sẽ ở thời khắc cuối cùng mới có thể quyết ra thắng bại à? Không ít bình luận viên bắt đầu cảm thán lên. Hai bên tấn công đánh cho đều rất tốt, mà dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn có thể thông qua dự bị thủ môn biểu hiện xuất sắc đến bảo vệ khung thành không mất, không thể không nói, này hai chi đội ngũ không riêng là ở đội hình chủ lực trên, đội hình dự bị cũng đạt đến một cái rất mạnh mức độ. Bọn họ đội chủ lực nhân số cũng không tệ, thế nhưng hầu như toàn bộ cũng hữu dụng. Đây là đội ngũ xây dựng trên thắng lợi. Trước 1006, món ăn khai vị cùng màn kịch quan trọng chương 1006, món ăn khai vị cùng màn kịch quan trọng có điều thủ môn thể hiện xuất sắc, cũng không thể bảo đảm đội bóng không mất bóng. ở liên tục làm ra nhiều lần gần sắp cứu thua sau khi Đại Martin vẫn không thể nào bảo vệ khung thành. Đây là một cái có chút bất ngờ mất bóng. Mariz phía bên ngoài lại lần nữa lên chân xuất bóng, quả bóng bị Zelit ra sức cản một hồi, biến tuyến bay về phía trước khung thành, vừa vặn rơi xuống trước cắm vào Agüiro dưới chân. Argentina xạ thủ không có chút gì do dự, ngay lập tức lên chân đá bổi, vì là Man City lại lần nữa đạt được dẫn trước. Đối với như vậy một cái xuất bóng, Đại Martin coi như lại xuất sắc, cũng không cách nào làm ra cứu thua. Zelit ú lắc lắc đầu, hiệp 2 bắt đầu 10 phút, bị đối phương tiến vào như thế một cái có vận kỳ bóng có điều sao em tần các cầu thủ cũng sẽ vì vậy mà càng thêm không phục đi hắn đối với hắn cầu thủ sát thực đều phi thường hiểu rõ cái này mất bóng sau khi sao em tần các cầu thủ đầu trí lập tức toàn bộ tất cả lên rõ ràng hai bên biểu hiện gần như kết quả các ngươi dùng một cái vận khí bóng đi bàn chúng ta đây nhất định phải không phục cá không phục vậy thì là làm sao em lập tức bắt đầu rồi điên cuồng tấn công nói là điên cuồng kỳ thực chính là chạy càng tích cực một điểm tiếp ứng càng đúng lúc một điểm tấn công tiếp tấu càng nhanh hơn một điểm cuộc tranh tài này hai bên hàng phòng thủ kỳ thực đều không đúng chủ lực. Man City chỉ có bắt cơ một cái chủ lực, cái khác đều xem như là thay thế bổ sung, mà sang cũng chỉ có dè lịch một cái chủ lực, cái khác cũng là thay thế bổ sung, cứ như vậy, hai bên tấn công cũng có thể lợi dụng địa phương, liền gia tăng rồi không ít. Không phải vậy Man City cùng sang em thi đấu ghi bản tuy rằng đều không ít, nhưng mà trên thực tế muốn sáng tạo ra lượng lớn cơ hội, vẫn là rất khó, đến nhìn bọn họ có hay không có thể nắm chắc rất nhiều cơ hội. Mà ở trận này thi đấu bên trong, hai bên sáng tạo cơ hội kỳ thực không ít, chính là không làm sao nắm chắc mà thôi. Hiện tại, Southampton vừa bắt đầu tức giận tấn công, Man City hàng phòng thủ lập tức liền bắt đầu chịu được áp lực lớn. Sàn đem bóng bấm bóng đến vòng ngoài cấm địa, trước cắm vào đủ đủ đánh đầu chuyển ngang, đem bóng đội lên hạ xuống, theo vòng cẩn lì tờ trực tiếp một cước cửa lòng góc xa, mở ra vô bay người đem bóng đập ra đường biên ngang. Reba Junior mở ra phạt góc, Rea lì phía trước đánh đầu cận thành, thoáng cao hơn. Man City muốn phát động phản kích, nhưng ở giữa sân bị Southampton bức cho ở, hai bên dây dưa mấy phút, Southampton gian nan cướp xuống bóng quyền, sau đó bắt đầu tấn công. Man City các hậu vệ bắt đầu hướng phía sau chạy, mà sau em tần cấp cầu thủ thì lại thông qua không ngừng lùi lại chạy tìm kiếm cơ hội. Đô Đô lùi lại cầm bóng, Gớt lập tức đem bóng chuyển cho hắn, rồi dị cùng gỡ đầu gẳng đồng thời bước về lại, Đô Đô như một cái xoay người, đem bóng chuyển cho chạy cho đến cánh trái tiếp ứng Reo Brieener. Reo Brieener cầm bóng, sau đó đột nhiên lên chân trái, 45 độ góc chuyển ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng, quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, trực tiếp bay vọt Man City toàn bộ cấm, bay về phía phía sau. ở vị trí này trên sạng cụ cao tốc xuyên bảo, đang chạy bên trong bỏ qua rồi đối phương hậu vệ cánh Ngilala đập phòng thủ, sau đó đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp ngã xuống đất lăn không bàn phá. Quả bóng gào thét bay lên trên đi, như vậy vô lý là rất khó nắm giữ thật góc độ cùng sức mạnh, Sảng gỗ lần này vô lý nhưng đánh cho tương đương đẹp đẽ, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc gần, vừa ra vô tuy rằng làm ra cứu thua động tác, vẫn như cũ không có cách nào đụng tới quả bóng. Nhìn thấy quả bóng vào lưới sau khi, sàn Cố từ trên mặt đất bò lên, hưng phấn hướng về bên sân phóng đi, lại bị xông lại các đồng đội cho ngăn chặn. Ba ba bình Thi đấu tiến hành đến phút thứ 65, đón lấy hơn 20 phút thời gian trong, nói vậy thi đấu gặp càng thêm đặc sắc. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đám cổ động viên Manchester City có chút buồn bực, bất quá bọn hắn không phải không thừa nhận, cuộc tranh tài này quá trình, đúng là phi thường đặc sắc. Hai bên tuy rằng lên không ít thay thế bổ sung, nhưng là chính là bởi vì thay thế bổ sung nhiều, vì lẽ đó trên sân không gian càng to lớn hơn, thi đấu tiết đấu cũng càng nhanh hơn. Đương nhiên, thi đấu đã đến cái này mức, ai thắng ai thua, cũng là thường thường là một đường trong lúc đó. Jesu bắt đầu thay đổi người, Belford cùng Saen đồng thời lên sân, thay đổi cán lì tờ cùng Án và Z. tiếp tục duy trì trước sân áp lực. Guardiola nhưng là dùng sao nhẹ thay đổi phô đèn tương tự tiếp tục duy trì trước sân bức cướp, đồng thời sờ tôn nở lên sân thay đổi hậu vệ cánh Enzy la Rất hiển nhiên chính là cái này cầu thủ trẻ muốn phòng thủ Sao Hemtần tấn công vẫn còn có chút vất vả, không thể đốt cháy giai đoạn. Jesu hơi cười cợt, nay kỳ thực chính là Sao Hemtần trước có chút ưu thế then chốt, Sao Hemtần tuy rằng thay thế bổ sung cũng ít, nhưng là phần lớn đều ra trận quá không ít lần mấy, mà Man City đây. Gà kỳ ạ cùng Enzy la đều là không làm sao ra quá chàng cầu thủ trẻ. Đối mặt sau em tần xung kích, tự nhiên có chút không chịu nổi. Trên thực tế cũng là như thế. Ở trong khoảng thời gian sau đó, hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa. Nhưng mà ở thi đấu tiến hành đến 86 phút thời điểm, sau em tần khởi xướng một lần tấn công, cánh trái sao -E đem bóng chuyển vào trong đến bên trong bùng cấm, lùi lại phòng thủ dồ gì đánh đầu giải vây. Nhưng đem bóng đỉnh hướng về phía bên mình bùng cấm, đồ đủ trước tắm vào nhấc chân rỡ xuống quả bóng, gà kỳ ạ nhào tới phòng thủ, lại bị đố đủ ung dung một chuột, liền né qua nhào đến có chút đội vàng gà ạ, sau đó sẽ thứ lên trên ở khoảng cách gần đem bóng ghi bàn Man City không thành. Đồ đủ Mai Khai nhị độ, vì là Southampton đánh vào trí thắng bóng. Cái này đi bàn, cũng là cuộc tranh tài này cái cuối cùng đi bàn. 2-3, Southampton ở một hồi ghi bàn đại chiến bên trong đào thải Man City. Bọn họ thẳng tiến list cuộc vòng thứ năm. Cuộc tranh tài này bên trong Agüero Mai Khai nhị độ, Đồ đủ cũng là Mai Khai nhị độ, hai tên tiền đạo thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Đối với Southampton tới nói, tại trên người Man City bắt được trận đấu thắng lợi, cũng đầy đủ để bọn họ tâm thái điều chỉnh xong, chính là không biết, ở sau 3 ngày giải đấu bên trong Người thắng cuối cùng sẽ là ai? Binh luận viên cảm thán nói: Sao em lại lần nữa đạt được thắng lợi, tựa hồ chứng minh bọn họ quả thật có chút khắc chế Man City. Mùa giải trước Man City giải đấu thành tích tốt như vậy, đều ở giải đấu bị bọn họ xong giết. Trang tie bị bọn họ đào thải. Nhìn từ góc độ này, cổ động viên Manchester City chán ghét sao cũng là một cái chuyện rất bình thường. Lit Cup chỉ là thử nghiệm lưu loa mà thôi, mặc kệ là đối với ta vẫn là đối với Guardiola tôi nói đều sẽ không đối với cuộc tranh tài này thắng bại coi trọng lắm. Đồ cùng re bờ ra trận, nay không nhiều bình thường sao? Bọn họ là chúng ta tuyệt đối chủ lực, cũng không thể thay phiên loại kia, coi như là Likud, chúng ta cũng sẽ phái bọn họ ra trận. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói. Likud xác thực lấy biểu hiện lá chủ, đón lấy giải đấu, chúng ta sẽ không lại thả lỏng, ta nghĩ, ở trận đấu kia bên trong, tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy chúng ta có cỡ nào xuất sắc. Guardiola nhưng là nói rồi như vậy một câu. Rất hiển nhiên chính là, cuộc tranh tài này xác thực chỉ có thể coi là món ăn khai vị, mà sau trận đó, mới là màn kịch quan trọng. Trước 1007. Như thường lợi dụng được điểm trương 1007, như thường lợi dụng được điểm này một vòng lít cuộc thi đấu bên trong. Sao đối với Man City thi đấu cố nhiên khiến người ta coi trọng. Có điều này một vòng tường cường đối thoại cũng không ít. Tỷ như Liverpool sân nhà đối với Arsenal, Chelsea sân nhà đối với MU, hụt vừa trước bị đào thải, còn lại ba chi đội mạnh từng đôi chém giết. Cặp đôi này cái khác đội bóng tới nói là một tin tức tốt. Liverpool cùng Arsenal thi đấu đánh cho tương đương khốc liệt. Bọn họ ở 90 phút bên trong đánh thành 5 năm bình. Thi đấu quá trình cũng là biến đổi bất ngờ. Liverpool mở tỷ số, sau đó Arsenal liền tiến vào ba bóng ngược lại. Liverpool hiệp một kết thúc trước đoạn về một phần, hiệp hai bắt đầu sau không lâu Arsenal lại lần nữa mở rộng dẫn trước như thế, trong vòng 4 phút Liverpool và liền tiến vào hai bóng san bằng điểm số, phút thứ 76 Arsenal lại lần nữa đạt được dẫn trước, bù giờ giai đoạn Liverpool. Lại lần nữa san bằng. ti đại chiến bên trong, Liverpool năm 4 tháng hiểm Arsenal, cuộc tranh tài này tuy rằng hai bên đều phải ra lượng lớn thay thế bổ sung, nhưng lại nhưng đánh cho tương đương công thả. Mà mặt khác một hồi thi đấu bên trong, MU nhưng là ở sân khách 2-1 đánh bại Chelsea tương tự tiến vào lọt cuộc tứ kết. Ở tứ kết đá với bên trong Ba chi định cấp đội mạnh cuối cùng cũng coi như là không coi trạm mặt, Southampton cùng MU đều đánh vào quả tốt, Southampton đối thủ là giải hạng 4 anh ở Ford đội Fortun United, MU đối thủ nhưng là một nhánh giải hạng 3 anh đội bóng, Liverpool đối thủ ngược lại cũng không mạnh, là mùa giải này trợ giờ mi ở lịch thăng hạng Aston Villa, mặc khác một hồi thi đấu, nhưng là Everton cùng Leicester City từng đôi chém giết. Vòng thứ 5 thi đấu cùng lúc lớp quốc lịch thi đấu xong rồi à? Vernon lại nói với GEU: "Đau đầu, F.A. thật giống không muốn thay đổi lịch thi đấu chứ. Bất quá chúng ta đối thủ chỉ là giải hạng 4 anh đội bóng mà thôi." Phải hai đội trên cũng có thể. G.E.S.U. sau khi suy nghĩ một chút nói. V.N.E.O. Lì gật gật đầu, đây quả thật là là cái vấn đề, nếu như Nhiệu gì là không bị thuê đi ra ngoài, có hắn thủ lĩnh, sao em tần đội thanh niên nói không chắc còn có thể đá được càng tốt hơn một điểm. Không muốn như thế nghĩ, Nhiệu gì là mặc dù là một thiết tài, nhưng là hắn cùng hai đội các cầu thủ đã rất lâu không có vấn luyện chung, hiểu chưa? Hắn ở, đối với hai đội trái lại không được, cái này cũng là ta vì cái gì muốn đem hắn thuê đi ra ngoài nguyên nhân. G.E.S.U mở mèo lì sửng suốt một chút, sau đó có chút đông nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Sắp thực như vậy, điều gì là tuy rằng trước là ở sau em tần đội thanh niên, nhưng mà hắn nhưng vẫn theo đội chủ lực huấn luyện, thi đấu mới về thanh niên đội đi đá, nhưng là làm như vậy hiệu quả không tốt lắm. Cầu thủ trong lúc đó không có nhiều ngầm, coi như có thực lực cũng không phát huy ra được. Trái lại là hai đội những người khác không có hiểu gì lạ tình huống, bên người đều là ở trong khi huấn luyện sớm chiều ở chung đồng đội, biểu hiện như vậy còn có thể khá hơn một chút. Được rồi, lit cup đến thời điểm chúng ta cũng không cách nào phân tâm, chỉ có thể nhìn tọt ruột cùng hắn các tiểu tử, chúng ta hiện tại sự chú ý phải là tại bên trong giải đấu. GSU nói, Southampton cũng chưa có trở lại Southampton, mà là tiếp tục ở Manchester đợi, điều này cũng rất bình thường, thi đấu ngay ở sau 3 ngày, lúc này còn chạy về Southampton đi, liền khó tránh khỏi có chút cởi quần đánh giám hiểm nghi. Mấy ngày nay Southampton ngay ở dùng Man City trụ sở huấn luyện, có điều phương diện này Man City làm tốt lắm là rất đại khí, dù sao bọn họ là muốn hướng về nhà giàu xuất phát, cũng không thể vào lúc này tụt dây xích. Cho nên đối với đội khách huấn luyện yêu cầu, bọn họ cũng đều là tận lực thỏa mãn. Mà ở thi đấu cùng ngày đến sau khi, hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, thì lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy một luồng khí tức sơ sát. League Cup thi đấu, có thể nói chỉ là một hồi làm nóng người, mà vào lúc này, bọn họ nhưng là lấy ra bọn họ toàn bộ bản lĩnh cùng chủ lực. Man City thủ phát 433, thủ môn Ederson, hậu vệ Parker, Sertone, Ferdinandino, Mendy, Giữa sân gần đầu gẳng, Josie, David Silva, tiền đạo Bernardo Silva, Avido, Sertling. Southampton em tần thủ phát đồng dạng là 433, thủ môn Mendy, hậu vệ Cancelo, Jelit. À ra đủ rồi, chí lẻo, giữa sân De Boer, Milner, Sape, Grealish, tiền đạo BFK, đồ đủ, vắt đi. Bộ này đội hình để ra đi hơi kinh ngạc, dù sao BFK, đồ đủ cùng vắt đi như vậy ba tiền đạo tổ hợp xem ra có chút quái dị, hơn nữa ở giữa sân lên Grealish, vậy thì có vẻ hơi nghiêng sang trái, bọn họ cánh phải tấn công không muốn sao. Man City hàng phòng thủ hiện tại vấn đề lớn nhất kỹ thuật chính là hậu vệ cánh trái, mặc kệ là tuổi trẻ Enzi vẫn là giá cao tiến cử mện đi, biểu hiện cũng không tính là quá tốt, dĩn chẹn cô lại bị thương, dưới tình huống như vậy, bọn họ cánh trái rất dễ dàng bị người nhà vào Mà JSU nhưng không có trên bàn bờ, cũng không có trên sản cổ. Bọn họ cánh phải không có tấn công tay, cái kia không phải là Bông Tha Man City phòng thủ thiếu hụt sao? Đối với này Gadio là có chút không nghĩ ra, có điều hắn đúng là rõ ràng một chuyện. Vậy thì là dưới tình huống như vậy, nhất định phải tăng cao đầy đủ cảnh giác. Lại nói, coi như sản cổ cùng bạn vợ đều không ở, sao Hemtần cánh phải sẽ không có năng lực tiến công sao? Reber Junior đánh tiền vệ cánh phải số lần tuy nhiên không ít. Có điều sa Hemtần nếu như làm như vậy lời nói, bọn họ giữa sân trung lộ cũng chỉ có set một người, đúng là một cái có thể lợi dụng địa phương hai bên cầu thủ rất nhanh sẽ phân tán ở đây trên vẫn là câu nói kia mọi người đều là người quen xe nhẹ chạy được quen đương nhiên sẽ không có cái gì quá nhiều dây dưa địa phương hai bên cấp tốc ở đây trên bắt đầu rồi ứng phó sao hem tần giữa sân cùng đối phương giữa sân đều là ba người cũng đều là kỹ thuật hình cầu thủ dưới tình huống như vậy xem như là liều mạng cái không phân cao thấp nhưng mà sao hem tần bê phở không ngừng lùi lại đến giữa sân trợ giúp cầm bóng rất nhanh liền để man city giữa sân bắt đầu có chút căng thẳng vì hiệp trợ giữa sân bọn họ hàng phòng thủ bắt đầu trước ép hiệp trợ nhưng mà vào lúc này sao tần rút cục lộ ra bọn họ vẻ mặt giữ thận. cản sẽ lộ bắt đầu không ngừng trước cắm bảo cầm bóng. masai thì lại ở khá là ở phía sau vị trí rút hắn bọc lót, thậm chí rey và zinner cũng ở phía sau rút cản sẽ lộ bọc lót. đem cản sẽ lộ kiến tạo năng lực, triệt để thể hiện rồi đi ra. không có banver, không có santiago. sao em tần vẫn như cũ có thể lợi dụng man city hậu vệ cánh trái trên thiếu hụt. đối mặt cản sẽ lộ cầm bóng đột phá, mẹ đi có chút ứng đối không đến. hắn thân thể tố chất là rất tốt, nhưng là cản sẽ lộ xưa nay không cùng người ta liệu thân thể, hắn đều là dựa vào kỹ thuật tấn công. ở liên tục cầm bóng đẹp đẽ sau khi đột phá. Cản Thế Lộ rốt cuộc thu được cơ hội đột phá, hắn ở cánh phải dùng một cái đẹp để ra tốc qua người thoát khỏi mên đi phòng thủ, sau đó xông thẳng vùng cấm. Lần này đột phá, liền để Man City hàng phòng thủ bắt đầu loạn cả lên, đột nhập vùng cấm sau khi, Cản sẽ Lộ cũng không có tham công, mà là một cước đường bóng cùng bóng đem bóng chuyển đến vùng cấm trung lộ, bắt đi chạy chỗ bỏ qua rồi đối phương hậu vệ, sau đó lên chân bộ ly. Thế sân làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn hiểm hiểm đem bóng cản đi ra ngoài, quả bóng lại rơi vào trước cấm vào đến bên trong vùng cấm cơ giữ dưới, dưới chân, hắn ngay lập tức đá bồi vào lưới. Chương 1008 Ola biến hóa chương 1008, Galडियोla biến hóa bóng bảo. Bờ Juno phẹt nẹn đật nhảy bén đá bồi. Hắn đem bóng ba tiến vào Man City không thành. Hai cái người bồ đào nha đặc sắc biểu hiện mang đến cái này đi bàn. Vắt đi bóng cũng rất đẹp, đương nhiên, nếu như không có độ đủ tích cực chạy liên lụy có đủ nhiều đối thủ lời nói, Vắt đi cùng Bờ Juno cũng chưa chắc có thể ở bên trong vùng cấm ung dung như vậy chạy chỗ. Không thể không nói, sao Hemp tần tấn công, mãi mãi đều vậy sở lưu tấn công tay đều phát huy ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng giờ bắt đầu chúc mừng, đường xa mà đến Southampton các cổ động viên phát sinh tiếng hoan hô. cổ động viên Manchester City nhưng là trầm mặt không nói. Loại này mỗi lần đụng tới Southampton đều sẽ bị động cảm giác, thực sự là quá tệ. Guardiola cũng có chút đau đầu, ở chiến thuật cùng chi tiết, hắn vẫn luôn không so với yếu kém, chỉ bất quá hắn trong đội hình, tuy rằng những vị trí khác đều không so với Southampton kém, thậm chí càng cường một điểm, nhưng lại nhưng dù sao là không có ZBGN cùng đổ đụt như vậy cầu thủ. Như vậy trên lệnh, quá khó bù đắp. Tuy rằng dù gì cùng gẫn đầu gẳng đều là đỉnh cấp giữa sân, nhưng là bọn họ cùng bờ mở Junior so ra, dù sao vẫn là tranh lệch như vậy một ít. Như vậy tranh lệch dễ dàng nhất khiến người ta cảm thấy đến tuyệt vọng. Có điều hắn cũng không có nhu chí, sao Hemtần mạnh hơn, cũng là có lỗ thủng, chỉ có kiên trì mới có thể chờ đợi đến ghi bàn cơ hội. Dưới sự chỉ huy của Guardiola, Man City các cầu thủ ở thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi tiếp tục bắt đầu cùng sang ở giữa sân không ngừng dây dưa. Sa nhưng là đồng dạng bắt đầu cùng bọn họ dây dưa, dùng chính mình chạy cùng đối kháng áp chế Man City giữa sân như vậy áp chế rất hữu hiệu. ở tại bọn hắn dưới áp chế, Man City tấn công rất khó phát huy được, cũng không cách nào dùng bọn họ quen thuộc khống chế bóng cùng lan truyền tìm đến đến cơ hội. tuy rằng Southampton cũng bởi vậy tổn thất lượng lớn ghi bàn cơ hội, nhưng mà dù sao bọn họ nắm lấy một cơ hội dẫn trước, dẫn trước sau khi là có thể càng kiên trì cùng Man City dây dưa cùng hô háo. ở Southampton bức bách bên dưới, Man City chỉ có thể thông qua một ít truyền bóng dài cùng đá phạt đến tìm cơ hội, chỉ có điều a vô lì cùng Soreton nở đánh đầu cướp điểm đều lệnh ra cầu môn, cũng không có khả năng uy hiếp đến mện để bảo vệ không thành. Làm hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, đã cổ động viên Manchester City có chút thất vọng, bọn họ đội bóng không chỉ là hậu, hơn nữa ở hiệp một thi đấu bên trong, thậm chí không có một lần sút bóng đánh vào khung cửa bên trong tham vi. Nếu như nói chỉ là hiệp một không ghi bàn, đối với Man City tới nói không tính đặc biệt gì hiếm có, yêu thích sự tình, nhưng là liền ngay cả sút bóng đều không có uy hiếp gì, vậy hay để cho người có chút giật mình. Southampton ở giữa sân rõ ràng áp chế lại Man City, đây là một cái rất làm người ta giật mình sự tình. Sau em tầng giữa sân chạy năng lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là có thể làm được điểm này vẫn còn có chút khó mà tin nổi. hoặc là nói, Man City ở giữa sân phát huy có chút không quá giỏi. Có bình luận viên phân tích nói, Guardiola trở lại phòng thay đồ thời điểm đang nghĩ rõ ràng vấn đề này. Cuộc tranh tài này giữa sân thất thế, không riêng là chính mình biểu hiện chưa đủ tốt mà đối phương thể hiện xuất sắc, còn có cái then chốt chính là cản sẽ lộ không ngừng trước cắm vào, Điều này làm cho Southampton ở giữa sân nhân số có đủ nhiều lên. thêm vào cản sẽ lộ tấn công áp chế, liên lụy giữa sân phòng thủ tinh lực đồng thời cũng áp chế giữa sân ở tấn công trên phát huy. Dưới tình huống như vậy tiếp tục tập trung vào binh lực cùng sang em tần đấu sức giữa sân cố nhiên là một cái còn có thể lựa chọn giá cả so với nhưng cũng không cao hiệp 2 chúng ta tăng mạnh tấn công trực tiếp giữa sân cấp tốc quá độ đánh tới tiền đạo dưới chân sau đó khởi sướng tấn công giết chết bọn họ gadio la ở phòng thay đồ thảo luận các cầu thủ dồn dập biểu thị kinh hại đến biến sắc này không phải là liverpool cách đá sao đây chính là cùng bọn họ quen thuộc cách đá đi ngược lại a không thể muốn những thứ này chúng ta hiện tại không thể lại thua không phải vậy cái này mùa giải liền không quá nhiều cơ hội Sao em tần tương đối dễ dàng bị loại kia tấn công chiến thuật cho đánh bại? Chúng ta hoàn toàn có thể dùng dùng một lát. Gadio ở phòng thay đồ thảo luận. Muốn làm ra lựa chọn như vậy kỳ thực cũng là rất cần dũng khí. Dù sao bực này với lật đổ chính hắn truyền thống chiến thuật, có điều cái này cũng là Gadio là điểm. ở rất nhiều lúc, hắn cũng không e ngại thay đổi cùng đánh bại. Chúng ta tiếp tục khống chế giữa sân, chỉ cần có thể duy trì hiệp một trạng thái cuộc tranh tài này thắng lợi chính là chúng ta. Jesu vào lúc này ở phòng thay đồ bên trong hoàn toàn tự tin nói. Có điều hắn không biết chính là Gadio ở hiệp 2 gặp cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ. Hắn coi chính mình đã hiểu rõ Guardiola, nhưng mà trên thực tế nhưng không thể làm được điều này, dù sao người ở dưới áp lực đều là gặp có chút bập phát. Hai bên hiệp hai ra trận sau khi, JESS lập tức phát hiện không đúng. Vậy thì muốn liều mạng. JESS hơi kinh ngạc ở trong lòng nghĩ. Giữa sân nghỉ ngơi sau khi, Guardiola lập tức thay đổi một người, rẽ xuống lên sân, thay đổi David Silva. Bước này liền trực tiếp đem 4-3-3 biến thành 4-2-4, tuy rằng BC cùng sở Sterling cũng có thể rút về đến, nhưng là hiện tại bọn họ trên sân, trên căn bản đều là tấn công tay. Hoàn toàn có thể thông qua rổ gì cũng gần đầu gặm nhanh chóng sắp xếp đến để cho mình tấn công càng thêm trực tiếp uy hiếp đến Sam Thần Cung Thành. Phong thủ áp lực tăng lớn thời điểm càng sẽ nổ cũng không thể như thế trắng trận không kiên rẻ tấn công. Cứ như vậy bên mình giữa sân cùng trên hàng hậu vệ áp lực cũng là giảm thiểu. Nhìn từ góc độ này đây là một cái cực kỳ tinh diệu chiến thuật thay đổi người. Liền ngay cả Jesu ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng không nghĩ tới phải nên làm như thế nào đây. Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ hiện tại bọn họ còn dẫn trước một cái bóng có điều này một cái bóng ưu thế có thể không tính bảo hiểm. Cứ như vậy hiệp hai thi đấu chỉ sợ có chút phiền thức. Có điều hắn hay là muốn nghĩ biện pháp thắng được cuộc tranh tài này, về tâm tính duy trì đối với Man City ưu thế quá trọng yếu, hiệp 1 có thể áp chế lại đối thủ, kỳ thức cũng là tâm lý này ưu thế một loại thể hiện. Tuy rằng hai bên thực lực kém không nhiều, Southampton cũng chính là thắng ở có bờ Byrne cùng đổ đủ hai người này thực lực tài năng xuất chúng hạt nhân, so với Man City hạt nhân cầu thủ muốn cao một tí kẹo như thế, nhưng là có thể làm được áp chế lại đối thủ, dựa vào chính là trong lòng của bọn họ, quả thật có ưu thế. Mùa giải trước giải đấu xong giết, bao quát trang The Only chút nữa 4 giết Man City thành tích đầy đủ để sang em tần nắm giữ như vậy trong lòng ưu thế. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này coi như tiêu hao nhiều hơn nữa, hắn cũng muốn biện pháp thắng được đến. Nếu không, đối với Man City trong lòng ưu thế là không có cách nào duy trì. Tuy rằng Liverpool hai người này mùa giải rất phong quang, biểu hiện tương đương xuất sắc, có điều gì E S U nhưng rõ ràng, biểu hiện như vậy sẽ không duy trì đặc biệt trường thời gian. Dù sao bọn họ cách đá quá điên cuồng một điểm, không ai có thể dùng loại này điên cuồng phương thức lâu dài. Đợi được hai người bọn họ hậu vệ cánh bắt đầu không như vậy có sức sống, giữa sân bắt đầu cảm thấy lúc mệt mỏi, chính là bọn họ bắt đầu đi xuống dốc thời điểm. Trái lại Man City loại này thi đấu phương thức có thể lâu dài, hướng về xa xa đến, Man City chính là Southampton đối thủ lớn nhất, Guardiola cũng là, nếu như không thể duy trì như vậy trong lòng ưu thế lời nói, vậy kế tiếp thi đấu liền thật khó nói. Vì lẽ đó Southampton thua Liverpool mấy trận không có vấn đề gì, đối với Man City liền không thể ở trọng yếu thi đấu bên trong thua. Chương 1009, vóc dáng thấp trung phong chạy chỗ chương 1009, vóc dáng thấp trung phong chạy chỗ trên sân, Guardiola lần này thay đổi người, được cho là lập tức rõ ràng. Hiện một đang đối mặt Southampton áp chế thời điểm, Bọn họ rất khó sáng tạo ra quá tốt cơ hội, mà hiện tại, bọn họ tấn công uy hiếp, lập tức liền lớn hơn rất nhiều. hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Man City phát động tấn công, gần đầu gẳng giữa sân trực tiếp đem bóng chuyển cho Benzema, Benzema mạnh mẽ đột phá, vị trí lẻo đem bóng giải vây ra đường biên ngang. Gần đầu gẳng mở ra phạt góc, trước cắm vào kiến tạo sở tôn nở cúp được đệ nhất điểm đến, nhưng mà ở Azar dụ dỗ quay rời phía dưới bóng lượn ra. Rất nhanh, Man City tấn công lại lần nữa quay đầu trở lại, Griezzy chuyền bóng, Agüero thuận thế xen vào cấm, cướp ở Azar dụ dỗ bọc lót trước trực tiếp lên chân sút bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa, mẹ đi đúng lúc làm ra phản ứng, nghiêng người đem bóng hiểm hiểm nhào đi ra ngoài, trí lẹo lập tức chuyển giải giải đây. Man City tấn công bắt đầu trở nên kịch liệt lên, bọn họ không ngừng bất cướp cùng khởi sướng tấn công nhanh, như vậy thi đấu Man City để ta cảm thấy đến có chút xa lạ, tựa hồ là Liverpool phụ thể như thế. Có điều như vậy cũng bình thường, Liverpool gần nhất hai năm có thể nói là đánh Southampton tối có tâm đắc đội ngũ, xét ở không chế bóng không đấu lại Southampton thời điểm, thông qua nhanh chóng tấn công đến áp chế sao Southampton cũng là một cái lựa cho tốt. Gadio La chiến thuật thay đổi rất nhanh sẽ liền các bình luận viên đều nhìn ra rồi. Có điều nhìn ra quy nhìn ra, muốn đối kháng vẫn là một cái chuyện rất khó. Đá đôi công sao? Zsu ở trong lòng nghĩ, có điều hắn quyết định lại nhìn lại. Dù sao nếu như đối phương tấn công nhanh không có quá tốt hiệu quả lời nói, chờ các cầu thủ thích đứng hạ xuống, khởi sướng khống chế bóng phản kích, ưu thế vẫn là sẽ đến đến sang em tần bên này. Gadio La sự biến hóa này tuy rằng tinh diệu, nhưng là dù sao không quá phù hợp Man City đặc điểm, có thể tình cờ chiếm cứ một điểm ưu thế, nhưng là thời gian dài xem ra còn hơi kém hơn một điểm chỉ cần sang em tần có thể đứng vững đối phương này một làn sóng tấn công, vậy thì tốt làm. nhưng mà Agüero lại bắt đầu thể hiện ra giá trị của hắn là một cái sát thủ. Agüero ở Man City toàn thể tấn công bên trong tác dụng kỳ thực không lớn, dù sao hắn tiếp ứng năng lực cùng chuyển bóng tổ chức năng lực không tính rất xuất sắc, nhưng mà Guardiola nhưng vẫn dùng hắn đảm nhiệm chủ lực trung phong, cũng là bởi vì hắn cướp điểm năng lực, đầy đủ tài năng xuất chúng, cũng đủ đủ so ra thực lực tổng hợp phải kém một ít, nhưng là cách biệt đến cũng không phải quá to lớn. ở Man City tấn công bắt đầu sinh động sau khi thức dậy, hắn lập tức liền thể hiện ra hắn cướp điểm năng lực. Bc ba đường biên sau khi đột phá truyền vào trong, Agüero ở bên trong vùng cấm hai cái cao to trung vệ trung gian vẫn như cũng nhanh nhẹn cướp được đệ nhất điểm đến, hất đầu công môn, quả bóng thắng cao hơn sáng ngang. Điều này làm cho trên khán đài vang lên một tràng thốt lên thanh. Dù sao lần này đánh đầu cất thành, khoảng cách ghi bàn cũng chỉ có một chút chênh lệch. Agüero giống như đồ đủ, đều là thân cao chỉ có một em 7 ra mặt thấp bé trung phong, nhưng mà bọn họ nhưng ở trường người như rừng tờ giờ mi ở lit trên sàn thi đấu, thể hiện ra đầy đủ xuất sắc cướp điểm năng lực Này đủ để chứng minh bọn họ ưu tú trình độ. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Jesus ú lắc lắc đầu, Man City toàn thể sát thực xuất sắc. Dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng có một cái đầy đủ có thể cho cấp điểm tiền đạo ở đây trên, khả năng không thể hy vọng có thể đứng vững đối phương tấn công. Nhưng mà ngay ở hắn nghĩ muốn làm sao thay đổi người cùng thay đổi chiến thuật thời điểm, Agüero liền đi bản. Trước cắm vào kiến tạo Hackett dùng tốc độ mạnh mẽ đột phá trì lẹo phòng thủ, sau đó cắt vào vùng cấm sau khi chuyển vào trong. Agüero ở bên trong vùng cấm linh xảo chạy chỗ, bỏ qua rồi rê lịt phòng thủ, sau đó đón Hackett chuyển bóng, trực tiếp lên chân sút bóng. Quả bóng gào thép bay vào khung thành. Agijo ghi bản sau đó trên khán đài điên cuồng tiếng reo hò, mở hai tay ra liền xông ra ngoài. Jesu lắc lắc đầu, sau đó đứng lên. Đối phương nếu như vậy tấn công, cái kia Samem tần liền không thể lại bị động chịu đòn. Sàn Cổ cùng Vĩ Niển Sụ đồng thời ở thay thế bổ sung chỗ ngồi bị Jesu phái ra đi làm nóng người, mà các bình luận viên thì lại bắt đầu hưng phấn lên. Sàn Cổ cùng Vĩ Niển Sụ ở làm nóng người. Samem tần chuẩn bị làm sao thay đổi người đây? Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đáp án rất nhanh sẽ công bố. Jesu đồng thời đổi Cổ cùng sụ, thay đổi Godzilla -E cùng bắt đi. cứ như vậy sao em tần đội hình liền biến thành càng tiêu chuẩn 433, chỉ có điều bê phở vị trí hơi hơi lùi lại một ít mà thôi. Dùng hai cái cá nhân đột phá năng lực tương đương xuất sắc cầu thủ, đến ở đôi công bên trong đạt được tiên cơ, đây chính là JES ứng đối chi pháp. Đôi công sao? Vừa bạn, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng thông qua giữa sân sau khi tấn công. Rê bờ sắp xếp phân bóng, bên người còn có sẽ bảo vệ cũng không ngừng trước cám bảo. Chúng ta đánh như vậy tấn công nhanh, cũng là gặp. Thấy cảnh này sau khi, gadio la liền sử xuất. JES dùng phương pháp ứng đối rất là đơn giản thô bạo, có điều nhưng cũng để hắn nhớ tới. Southampton dùng loại này chiến thuật cũng không phải là không có tiền lệ. Chính mình đội vàng thay đổi chiến thuật, có thể đứng vững sau Southampton loại này đối lập thành tục chiến thuật sao? Lần này có thể có điểm không ổn. Nhưng mà Guardiola cũng không thể lập tức thay đổi chiến thuật, loại này chiến thuật đột nhiên qua lại biến hóa, nhất định sẽ làm cho cầu thủ không biết làm thế nào, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn trên sân, hy vọng hắn các cầu thủ có thể biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Đáng tiếc chính là, loại này chờ mong, thường thường là nhất định gặp thất bại. Southampton ở thay đổi người sau khi, cấp tốc liền khởi sướng tấn công. Rẽ bờ giữa sân cấp tốc quá độ quả bóng hoặc là chuyển đến hai cái tuổi trẻ tiền đạo cánh dưới chân, hoặc là chuyển đến lùi lại cầm bóng đủ đủ dưới chân. bọn họ đều có tương đương xuất sắc đột phá năng lực, chỉ cần ở hơi hơi dựa trước một điểm địa phương cầm bóng, liền có thể chế tạo ra đầy đủ xuất sắc cơ hội. Mà ở tại bọn hắn trung gian bất cứ người nào cầm bóng thời điểm, những người khác bao quát bê phở cùng trước cắm vào sạp ép, đều sẽ gào thét chạy, trung quanh thích ứng. này cho Man City phòng thủ cũng tương tự mang đến áp lực từ lớn. dù sao giữa sân giảm thiểu người tình huống, trong bọn họ tràng phòng thủ năng lực cũng là đang giảm xuống. hai bên tại đây giảm đôi công bên dưới lại bắt đầu trở lại liều nắm lấy cơ hội đường xưa lên. mà dưới tình huống như thế, đồ đủ biểu thị chính mình việc đáng làm thì phải làm. thi đấu tiến hành đến phút thứ 78, mươi sao em tần canh trái đánh ra một lần đẹp đẽ tấn công, vì nhịn sủ cầm bóng sau khi bắt đầu đột phá, hắn hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi, đem bóng chuyển thẳng cho cao tốc trước cắm bảo chí lẹo, chí là trước cắm vào tiếp bóng, sau đó mạnh mẽ cắt vào đến đường biên ngang phủ cận lên chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm đồ đủ đồng dạng thông qua nhảy bén chạy chỗ bỏ qua rồi man city hậu vệ đón rơi xuống quả bóng nhảy lấy đà, sau đó một cái man tính, tiêu chí biểu trưng hất đầu công môn. Đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu cận thành, Pegasus cũng chỉ có thể theo bản năng vùng vẩy một hồi cánh tay. Đô Đỗ, hầu như là phục chế vừa nãy Agrivo chạy chỗ, ung dung ở bên trong vùng cấm không người phòng thủ, đánh đầu dứt điểm. Chương 1010, tự cứu chương 1010, tự cứu đối với giờ Mi ở lít tiếp sóng mới tới nói, bọn họ đều là biết hàng. Rất nhanh, các đường tiếp sóng mới cũng bắt đầu dùng phân bình hình thức để đô đủ cùng Agrivo chạy chỗ đồng thời xuất hiện ở hình ảnh trên, nhìn bọn họ là làm sao thông qua qua lại chạy bỏ qua nhìn chăm chú phòng thủ bọn họ hậu vệ, ngay lập tức xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi. Sau đó ra vẻ mình là ung dung ăn bánh. Đây chính là chạy chỗ tầm quan trọng. Sir Kessler Post mời riêng giải thích khách quý lại nở cỡ than thở nói, thông minh chạy chỗ là để tiền đạo có thể càng tốt hơn tìm được dứt điểm cơ hội. Ở chúng ta thời đại kia, kỳ thực thì có rất nhiều tố chất thân thể cũng không phải rất xuất sắc cầu thủ có thể thông qua chạy chỗ đến đánh vào rất nhiều ghi bàn. Có điều ở siêu hậu vệ càng ngày càng nhiều tình huống, thân thể đối kháng độ trên lệ tiền đạo muốn sinh tồn liền có vẻ càng ngày càng khó, nhưng là ai có thể nhớ tới, chúng ta thời đại kia. Đỉnh cấp trung phong kỳ thực cũng chính là hơn một thước bảy đây. Khi đó chúng ta đều là yêu thích để có cao to vóc dáng cầu thủ đi đánh hậu vệ, mà không phải đánh tiền đạo, dùng sức mạnh tráng thân thể phá tan phòng tuyến của đối phương cố nhiên có lúc khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ, nhưng vẫn là ít một chút kỹ xảo. Rất hiển nhiên chính là, là một cái nổi danh trung phong, lại nở cờ kỳ thực cũng không cao lắm, một M77 thân cao phóng tới hiện tại chính là một cái phổ thông thân cao, mà hắn tuy rằng am hiểu đánh đầu, xác thực cũng là một cái chạy chỗ rất xuất sắc tiền đạo trên sân, ở Southampton em lại lần nữa dẫn trước sau khi Man City các cầu thủ dồn dập bắt đầu tiếp tục điên cuồng tấn công, bọn họ hiện tại không có cái gì đường lui có thể nói, chỉ có tiếp tục không ngừng tấn công mới có thể có cơ hội thắng dưới cuộc tranh tài này. thậm chí là thế hòa, thế hòa xem ra là lưỡng bại cầu thường, nhưng mà trên thực tế đối với Man City tới nói cũng không phải là không có ý nghĩa. ở Man City các cầu thủ điên cuồng ép lên thời điểm tiến công, Southampton các cầu thủ thì lại cũng không có thu về, mà là mũi nhọn đấu với lao sắc, đồng dạng triển khai đôi công. tuy rằng đón lấy hai bên đều ở tuần này có một hồi trang gì thi đấu. Nhưng là rất rõ ràng chính là, vào lúc này, không có ai sẽ vì đón lấy Champions League mà có cái gì lo lắng. Chi Southampton cùng Man City tại Champions League bên trong thành tích đều rất tốt, Southampton là 3 tháng liên tiếp, Man City cũng đồng dạng là 3 tháng liên tiếp, vòng bảng thi đấu ra biên chỉ là một cái vấn đề thời gian. Vì lẽ đó bọn họ cũng có thể tính là không hề lo lắng ở thi đấu trong thời gian còn lại, thể hiện ra giá trị của chính mình. Ở mặt trước thi đấu bên trong, hai bên đánh cho kỳ thực vẫn tính là tương đương khắc chế, lấy áp chế đối thủ làm chủ, không ngừng đánh tiêu hao chiến, mà vào lúc này, hai bên hầu như cũng đã từ bỏ phòng thủ mà bắt đầu rồi tương đương khốc liệt đối công. Tại đây dạng qua lại đôi công bên trong, không riêng muốn thử thách bọn họ tấn công trình độ, còn muốn thử thách bọn họ năng lực phòng ngự. Ai có thể càng tốt hơn ngăn cản đối thủ, ai liền có thể tại đây dạng đôi công bên trong chiếm cứ tiên cơ. Tấn công, thử thách nắm lấy cơ hội năng lực, phòng thủ, thử thách chống đối đối phương đánh mạnh năng lực. Này có thể nói là tính tổng hợp thử thách. Mà dưới tình huống như vậy, sao em tần cùng Man City các cầu thủ đều thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Đám cổ động viên Manchester City hô lớn, hy vọng có thể nhìn thấy đội ngũ dưới tình huống như vậy san bằng điểm số sau đó thuận thế đạt được thắng lợi nhưng mà để bọn họ tiếp nối chính là sao em tần cắt cầu thủ biểu hiện hay là muốn thoáng vượt trên Man City một đầu. Đồ Du mạnh mẽ đột phá chế tạo một cái đá phạt trực tiếp, sau đó hắn cùng Zebre Junior đồng thời đứng ở bóng trước, ngay lập tức hắn không có chạy lấy đà, đá ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng, quả bóng trực tiếp vòng qua bức từ người, sau đó một đầu đâm vào không thành góc chết. Ba một, Đô Du đặc sắc tuyệt luân đá phạt trực tiếp, Mai Khai Nhi độ, để sao em tần mở rộng dẫn trước ưu thế. Đây là một cái cực kỳ then chốt bàn. Cứ việc ở trong khoảng thời gian sau đó. Man City các cầu thủ vẫn như cũ khởi sướng như thủy triều tấn công. Đồng thời ở phút thứ 86 do hai cái hậu vệ cánh kết nối, Mẹ đi sau khi đột phá truyền vào trong, Bát cơn phía sau đá bồi vào lưới hòa nhau một phần, nhưng là vẫn như cũ lúc này đã muộn. Ở bù giờ mấy phút sau khi, trò tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi. Sau em sân khách 3-2 nỗ lực đánh gục Man City, bắt trận này then chốt thi đấu thắng lợi. Đồ đù Mai khai nhị độ, đây là hắn ở mùa giải này giải đấu bên trong thứ 13 cái đi bàn, 11 vòng giải đấu 13 cái đi bàn. Đủ đủ ở liên tục ba cái mùa giải đặc sắc biểu hiện sau khi, cái này mùa giải đồng dạng duy trì hắn hài lòng trạng thái. Không tới 23 tuổi đủ đủ, nghề nghiệp khác cuộc đời sẽ có cỡ nào huy hoàng. Đây thực sự là một cái khiến người ta chờ mong sự tình a. Này mấy cái mùa giải tới nay, Cristiano đâu cùng Messi biểu hiện kỳ thực là từ từ giảm xuống, chủ yếu thể hiện ở ghi bàn trên, bọn họ ghi bàn tuy rằng vẫn là rất nhiều, cũng đã không có năm đó quyết đại như vậy, rất hiển nhiên chính là 34 tuổi Cristiano đâu cùng 32 tuổi Messi, xác thực đã bắt đầu già rồi. Cùng còn đang trưởng thành bạn bè so ra Dodo hiện tại hiển nhiên có vẻ càng thành thục một ít. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi Southampton cổ động viên tương đương hưng phấn, tuy rằng này một vòng liverpool vẫn là đạt được thắng lợi, nhưng là ghê vớm quản nói thế nào, sân khách đánh bại man city, Southampton biểu hiện đủ để chứng minh bọn họ đã bắt đầu hướng đi quỹ đạo. Cái này cũng là bọn họ tự cứu, dù sao lại bình xuống, cái đưa trên lệch cũng quá lớn. Có điều trận này thắng lợi huy hoàng, cũng làm cho Southampton các cầu thủ tiêu hao đến khá là lợi hại. Ở sau 3 ngày đi đến sân khách hiêu chiến hạt lạn tạ thi đấu bên trong, jeff zú liền phái ra lượng lớn thay thế bổ sung. Dưới tình huống như vậy, Southampton ở sân khách cùng đối thủ đá cho 1-1, vì nhịn sụ ở hiệp 1 mở tỷ số, có điều Atlanta ở hiệp 2 ngoan cường san bằng tỷ số, cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Atlanta rốt cục gian nan bắt được bọn họ trang On-Lit bên trong cái thứ nhất điểm. Này rất không dễ dàng, mà ở mặt khác hai trận thi đấu bên trong, nhưng xuất hiện đối với Atlanta tới nói khá là có lợi kết quả, Di Amo Dạ Dẹp ở sân nhà cùng Thợ mỏ đá cho 3-3, bọn họ trước một hồi nhưng là 2-2, cứ như vậy, Southampton hiện tại là vô cùng, đã trên căn bản có thể nói là sớm ra biên, Di Dạ Dẹp cùng Thợ Mổ đều là năm phần bọn họ có thể hay không ra biên muốn xem cuối cùng hai vòng tình huống, một phần đặt lạn tạ nhưng cũng còn có hy vọng, chỉ cần Man City ở cuối cùng hai vòng không muốn bại bởi trong. Bọn họ bất luận cái nào đối thủ, dù cho là thế hòa cũng được. Sau đó bọn họ muốn phân biệt đánh bại đi amo giả dẹp cùng tậm bỏ, thì có cơ hội lấy bảy phần ra biên. đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết cơ hội, dù sao đệ nhất tuần hoàn bên trong bọn họ nhưng là trước sau bại bởi hai người này đối thủ, muốn đạt được hai thắng liên tiếp, nói nghe thì dễ. Bất kể nói thế nào, bọn họ vẫn có cơ hội. Muốn tự cứu, phải liều mạng. Có điều cùng chúng ta thế hòa sau khi, bọn họ nên thu hoạch không ít tự tin, dưới tình huống như vậy, bọn họ đấu trí sẽ nhiều hơn một chút, liền nhìn bọn họ có thể hay không sáng tạo ra kỳ tích như thế này đi. GESU ở mang đội rời đi Atlanta thời điểm, nói với vợ nẻo ly. Trước 1011, gốc gác tầm quan trọng chương 1011, gốc gác tầm quan trọng trở lại trong nước sau khi, sao tần sân nhà nên đón Everton khiêu chiến. Everton cái này mùa giải biểu hiện lại không sao thế, bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 17, khoảng cách giáng cấp khu chỉ có cách xa một bước, đối với sao Hampton tới nói, đánh bại như vậy một cái đối thủ cũng không tính khó khăn. Có điều này một vòng tiêu điểm cuộc chiến là Liverpool sân nhà đá với Man City thi đấu, Liverpool hiện tại 11 vòng thắng được 10 trận, chỉ bình một hồi, Man City có hay không có thể đánh vỡ bọn họ bất bại đi chép, thành một cái xem chút, mà hiện tại Liverpool hầu như đem đội mạnh đều đánh mấy lần, bọn họ thắng sau Hampton, Arsenal, Chelsea cùng hợp vừa, bình M.U. hiện tại cũng là Man City có thể ngăn cản bọn họ, nếu như Man City ngăn cản không được, như vậy mãi cho đến vòng thứ 22, Liverpool. Mới gặp liên tục đụng với hợp vừa cùng M.U, bọn họ có thể đem chính mình ghi chép mở rộng đến mức nào? Liverpool năm nay biểu hiện tuyệt đối là thống trị cấp. Ở mùa giải bắt đầu giai đoạn bọn họ liền đụng tới sở hữu đội mạnh, nhưng tỷ lệ thắng vẫn là như thế cao. Biểu hiện như vậy đại khái chỉ có điểm hơn trăm saham thần cái kia mùa giải có thể lẫn nhau so sánh. Everton thực lực phái cầu thủ không ít, bất quá bọn hắn mấy năm qua biểu hiện vẫn không tốt lắm. Dưới tình huống như vậy, đụng tới saham thần đối với bọn họ tới nói là một cái ác mộng. Di lý Rồng ở đây trên vẫn như cũ biểu hiện rất xuất sắc. Tên này mở ra dự tiền đạo cũng không có bởi vì Everton toàn thể biểu hiện bình thường mà xảy ra vấn đề gì. Hắn ở đây trên vẫn luôn rất nỗ lực, đột phá cùng chuyển bóng còn có số bóng, là Everton hiếm thấy điểm sáng. Mà ở đụng tới đội mạnh thời điểm, biểu hiện của hắn vẫn luôn không sai, lần này cũng không ngoại lệ. Hiệp 1 sang Hampton áp chế lại Everton, đồ đủ không có gì bất ngờ xảy ra vì là sang Hampton lại lần nữa mở tỷ số, sau đó Godzilla mở rộng dẫn trước ưu thế, có điều hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, gì chắc lý rộng liền vì là Everton đoạt về một phần, điều này cũng làm cho đường xa mà đến đám cổ động viên Everton bắt đầu nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà Southampton rất nhanh sẽ để bọn họ hy vọng lại lần nữa phá diệt, sao E cướp đứt đoạn Musser Naderlin dưới chân bóng, sau đó chuyển cho Zhe Bøjer, đưa ra quá đội đầu,ản quả dẹt cao tốc xuyên vào hình thành đối mặt không thành, lại dẫn một bàn, Southampton quá chặt thắng cục. Ba một sau khi Southampton sẽ không có tăng mạnh tấn công, mà là bắt đầu không ngừng khống chế trên sân cục diện, làm hao mòn thời gian còn lại, GES cũng không ngừng thay đổi người, để những người khác mọi người lên sân đá một đá. Cuối cùng Southampton 3 đánh bại Everton, lại lần nữa đạt được hai tháng liên tiếp Thắng được cuộc tranh tài này cũng không có để sang em tần trên dưới cỡ nào hưng phấn, dù sao bọn họ đón lấy còn có chuyện quan trọng hơn muốn quan tâm. Có điều để sang em tần fan bóng đá tiếc mới chính là Man City lại lần nữa tao ngộ thất bại, bọn họ hiệp 1-0 2 là hỏng, ổ cùng Salah ghi bàn để bọn họ mặt mày sầm xịt, hiệp 2 bắt đầu sau không lâu mẹ lại tiến vào một bóng, Liverpool liên cùng tấn công để Man City hoàn toàn có chút không khống chế được tình cảnh, mãi cho đến nửa phần sau bọn họ mới từ từ chiếm cứ tự vòng, đồng thời do BC va đoạt về một phần, nhưng là lúc này đã muộn. 12 vòng, Liverpool 11 thắng một bình bắt được 34 phân. Nay đã đuổi kịp Southampton 11 tháng liên tiếp bắt đầu cái kia mùa giải điểm. Đi theo phía sau của bọn họ chính là 25 điểm Southampton, Southampton hiện tại đã xếp hạng thứ 2, nhưng mà bọn họ cùng đối phương sự chênh lệch còn có đầy đủ 9 phần. Sau đó là 23 điểm Leicester City cùng Chelsea, sau đó là 22 điểm Man City, lại sau này Arsenal cũng chỉ có 17 điểm, MU 16 điểm. Liverpool và đã thành lập tất cả mọi người mắt thường cũng có thể nhìn thấy ưu thế, cũng đừng nói đón lấy một quãng thời gian đối thủ của bọn họ bên trong, liền cái đội mạnh đều không có. Hiện tại Hảo hảo đá chúng ta thi đấu, từng cuộc một đá xuống đi, thì sẽ không có vấn đề gì. GESU đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm trả lời nói. Cái kia giải đấu quan quân. Phóng viên hỏi. Giải đấu còn có 26 vòng đây, chúng ta còn có cơ hội. GESU trả lời đến kín kẽ không một lỗ hổng. Mà xuống một vòng sắc em tần liền muốn sân khách khiêu chiến Arsenal. Rất hiển nhiên chính là lấy sắc em tần hiện tại người thứ hai vị trí, bọn họ đón lấy mặc kệ là thua bóng vẫn là thế hòa, đều sẽ cho bọn họ truy đuổi mang đến áp lực lớn. Cặp đôi này hiện tại sắc em nói cũng đúng là một cái tương đương khó chịu sự tình mà bọn họ đón lấy còn có lúc là cuộc thi đấu môn đá, khi đó nhất định gặp vắng chỗ một ít đi đấu, đến thời điểm truy đuổi gặp có vẻ càng thêm khó khăn. Có điều đây đối với sahem tần các cầu thủ tới nói, trái lại là một loại vinh quang. Dưới tình huống như vậy, đối mặt như vậy khó khăn, sát thực cũng là một cái chuyện kích thích. Lấy thực lực của bọn họ, như thế nào đi nữa nói, bốn vị trí đầu vẫn là có thể bảo đảm. Đối mặt như thế xuất sắc liverpool, bọn họ hoàn toàn có thể đem này xem là một cái chuyện thú vị, đi nỗ lực giải quyết. Jesu hiện tại cho các cầu thủ truyền vào chính là loại ý nghĩ này. tương cuộc một đa xuống đến liền đúng rồi. Đối mặt đội mạnh cũng phải tận lực giành thắng lợi, sau đó xem Liverpool có thể hay không chính mình tụt dây xích. Bọn họ không xong dây xích, vậy thì không có cách nào, Chín phần trên lệ, sát thực quá to lớn. Đối với hiện tại Arsenal fan bóng đá tới nói, bọn họ cũng rất hoang mang, Weaver xa thải sau khi đến rồi y mê gì, hơn nữa đội bóng đầu tư cũng biến hơn nhiều, trên lý thuyết nên khá hơn một chút, nhưng mà sự thực chứng minh, Weaver lúc đó dạy học thành tích không được, không phải là bởi vì Weaver không được, mà là bởi vì Arsenal liền trình độ này. Tại bên trong S mẹ dạy học dưới, Arsenal tiền tiêu không ý nhưng là xếp hạng vẫn như cũ vẫn là năm đó trình độ. Tiến vào không được 4 vị trí đầu, cũng đi không ra 6 vị trí đầu. Cầu thủ tốt không ít, thành tích nhưng không ổn định. Cái này mùa giải mới trôi qua mười mấy vòng, bọn họ cũng chính là xếp hạng thứ 6, mắt thấy cũng không có cơ hội gì, coi như là cùng 4 vị trí đầu, cũng có 6, 7 phân trên lệnh. Mắt thấy cái này mùa giải mới bắt đầu không bao lâu, thật giống liền không cái gì hy vọng, điều này cũng làm cho Arsenal cổ động viên vô cùng phiền muộn. Bất quá bọn hắn lại phiền muộn, sân bóng Émi dịp trên chỗ ngồi tỷ lệ đều là không thành vấn đề, trận này lại là đá với sáng như vậy đội mạnh vì lẽ đó sân bóng mi dịt lại lần nữa không còn chỗ ngồi. Arsenal cái này gốc gác đặt tại nơi này chỉ là đội bóng danh thu liền đầy đủ để bọn họ có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chỉ cần tìm được một cái thích hợp vấn luyện biên số may điểm tuyệt đối với vài tên cầu thủ, bọn họ nói không chắc bất cứ lúc nào liền có thể quật khởi. chuyện như vậy liền xem bất ý, những người xa đoạn đội bóng kỳ thực đều là bởi vì gốc gác không được. Arsenal vương diện này vấn đề không lớn. nhìn trên khán đài tràn đầy các cổ động viên, Zidane cảm thán một tiếng cũng còn tốt, chúng ta sân vận động gần như trên chỗ ngồi tỷ lệ cũng không so với bọn họ kém Vì lẽ đó chúng ta cũng có nội tình. Bỡ cười nói: "GESU cười ha ha, xác thực như vậy, có điều sang em tần là bởi vì thành tích quá tốt, vì lẽ đó trên chỗ ngồi tỷ lệ vẫn có bảo đảm, liền không biết tương lai thành tích trượt xem AC Nan thời điểm như vậy, như vậy cổ động viên còn có bao nhiêu. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, vấn đề này cũng không cần cân nhắc." Trước 1012, toàn thể ưu thế áp chế chương 1012, toàn thể ưu thế áp chế cuộc tranh tài này ý mẹ gì phái ra một cái 3-4-1, hai đội hình, thủ môn Wu ba tiền trung vệ Mưu Phi, và bắt bắt bắt Cụ của Los Condavitz Louis, hai cánh là Bellerin cùng Tini, trung lộ gã đủ gì cùng tổ dậy Dạ, dữu nhậm chức tiền vệ tấn công, cặp tiền đạo Obama rằng cùng lấy cả Zé. Nay đã xem như là Arsenal mạnh nhất đội hình, có điều đội hình như vậy thiếu hụt cũng rất rõ ràng, vậy thì là đường biên không còn chút sức lực nào, chỉ dựa vào Bellerin cùng Tini là rất khó đẩy lên hai cái một bên. GSU nhưng là phái cái 4-3-3 đội hình, thủ môn Mèn đi, hậu vệ Cancelo, River, Zelitto, Dieter, giữa sân Reber, Zwiler, Sapes, Vanber, tiền đạo bên sở, đủ đủ, sẵn Hắn cũng không có đặc biệt phái ra hai cái tiền đạo cánh đến nhằm vào Arsenal đường biên nhưng lại như vậy tăng mạnh giữa sân cách làm nhưng trái lại có thể càng tốt hơn áp chế lại Arsenal giữa sân Arsenal bộ này đội hình đường biên nhược điểm rất rõ ràng nhưng mà trên thực tế một cái khác không nổi bật nhược điểm thì lại có vẻ càng thêm chí mạng đó chính là bọn họ giữa sân tô dây giả cùng lễ đủ gì đều là tương đối bình thường giữa sân bọn họ am hiểu làm trợ thủ cũng chính là làm công việc phụ trợ ở tổ chức cùng xuất lĩnh đội bóng tấn công trên khá là bình thường vốn là nhiệm vụ này dịu là có thể đảm nhiệm được chỉ có điều cá vàng mắt gần nhất hơn một năm đến trạng thái trượt đến tương đương lợi hại đã sớm không phải năm đó ở rìu cái kia giữa sân hạt nhân dưới tình huống như vậy, Arsenal giữa sân muốn sáng tạo ra cơ hội là tương đương khó khăn, bọn họ khởi sướng tấn công càng nhiều chỉ có thể dựa vào hai cái tiền đạo năng lực cá nhân. tuy rằng Oba Mezang cùng lựu cạn dẹt đều là năng lực cá nhân rất xuất sắc tiền đạo nhưng mà dưới tình huống như vậy, bọn họ có thể tốt bao nhiêu biểu hiện? ý bệ gì cái này vấn luyện biến trường kỳ thực không thích hợp mang nhà giàu. Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ. Arsenal các cổ động viên ở trận đấu bắt đầu sau khi không lâu, liền bắt đầu phiền mượn. Bởi vì rất nhanh, Southampton ngay ở giữa sân chiếm cư ưu thế, sau đó không ngừng đối với Arsenal tạo áp lực, khởi xướng tấn công. Mà ở sau tần dưới áp lực, Arsenal hàng phòng thủ, cũng bắt đầu xuất hiện một ít sai lầm. Arsenal cầu thủ người nói không có thực lực, vậy cũng không hẳn vậy, bọn họ trên căn bản đều là ưu tú cầu thủ, nhưng là lại ưu tú cầu thủ, cũng cần vị trí thích hợp cùng sử dụng phương thức, mới có thể biểu hiện càng tốt hơn. Coi như là re bờ như vậy đỉnh cấp giữa sân, ở đội tuyển quốc gia biểu hiện liền không có ở câu lạc bộ xuất sắc như vậy, cái này cũng là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, đồ đủ cũng ở đội tuyển quốc gia bởi vì sử dụng vấn đề mà không có thể hiện ra đặc biệt xuất sắc. trạng thái, những này có thể nói đều là đáng giá suy nghĩ vấn đề. Tín ý ở cản sẽ lộ bước cướp bên trong mất bóng, cản sẽ lộ cầm bóng sau khi cấp tốc chuyển cho phía trước Sango, Sango dẫn bóng về phía trước, nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, sự chú ý đều ở Đỗ đủ cùng B.F trên người, quả đoán lựa chọn sút xa. Quả bóng gào thét bay về phía không thành sau đó lệnh ra xa nhà cột tiểu tử này xuất xa còn cần tăng mạnh Jesu lẩm bẩm một câu đâu chỉ xuất xa hắn suất bóng năng lực cũng bình thường cũng phải cần tăng lên có điều hắn dù sao còn trẻ có tiến bộ không gian Bernali cười nói Jesu gật gù sản cô ở sang em tần đã đợi thật nhiều năm có điều hắn hiện tại tiến bộ tụi hồ là có chút đình trệ đón lấy đến khỏe mạnh cùng hắn nói một chút có điều nỗ lực huấn luyện chuyện như vậy huấn luyện viên nói nhiều hơn nữa đều không dùng đến xem bản thân hắn có phải là có thể làm được điều này lần này tấn công sau khi Saham Tần cũng không có giảm bất giữa sân khống chế sức mạnh, bọn họ không ngừng tiếp tục tấn công, áp chế Arsenal hàng phòng thủ, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Ở Saham Tần dưới áp chế, phòng thủ vốn là không già sao Arsenal hàng phòng thủ bắt đầu xuất hiện càng nhiều cái hở. Phút thứ 8, Sàn Cô nhận được đường biên truyền bóng sau khi dân bóng về phía trước, sau đó truyền thẳng vòng ngoài cấm địa, đồ đủ giả bộ cầm bóng, nhưng nhấc chân đem bỏ bóng quá khứ, quả bóng bay vào vùng cấm, trước cấm vào bờ cờ cầm bóng, sau đó ngay lập tức lên chân ép sát mặt đất sút bóng, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành bóc xa. Gu Nạn xì tuy rằng làm ra cứu thua độc tác nhưng là vẫn như cũ chậm một bước bóng bảo sao em ở sân khách cấp tốc đạt được dẫn trước arsenal hàng phòng thủ sự chú ý đều tại trên người đồ đủ đồ đủ nhưng thông qua một cái bỏ bóng để bê phở hình thành đối mặt không thành arsenal ba hậu vệ kẽ hở quả thật có chút lớn ở bên trong vùng cấm làm sao có thể có không gian lớn như thế các bình luận viên bắt đầu dồn dập đánh giá arsenal phòng thủ bọn họ bản thân liền là tấn công chiến thuật còn dùng ba hậu vệ trên hàng hậu vệ không gian sát thực quá to lớn có quá nhiều có thể để người ta lợi dụng địa phương đạt được dẫn trước sau khi arsenal yêu cầu phản kích Sao Hem tần nhưng là ở giữa sân không ngừng cùng bọn họ dây dưa, làm hao mòn nhuệ khí của bọn họ. Toàn thể thiếu hụt chính là như vậy, cầu thủ coi như muốn liều mạng, cũng hầu như cảm thấy đến kém một chút cái gì, muốn liều đều có chút liệu bất động, vậy cũng là là một loại bi ai. Bọn họ chỉ có thể thông qua một ít cá nhân biểu hiện, đến sáng tạo ra một ít cơ hội. Diệu không ngừng cầm bóng, sau đó không ngừng muốn thông qua đột phá đến sáng tạo cơ hội, nhưng mà ở Saet bất cướp bên dưới, hắn muốn sáng tạo cơ hội đều rất khó. Saet đem chính mình sức mạnh cùng thân cao ưu thế phát huy đến vô cùng mạnh để Diệu tương đối khó chịu. Dưới tình huống như thế, nan trái lại chỉ có một ít hậu trường chuyển bóng có thể sáng tạo cơ hội. Oba Mê Giang có một lần cầm bóng sau khi đột phá xuất bóng, bị re Lịch đúng lúc dâm giữ. Lợi Cả Dẹ cũng có một lần bên trong vùng cấm xuất bóng, bị mẹn đi Thần dũng đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Hai bên vẫn dây dưa đến hơn 30 phút, sao em tình nhưng vẫn là nắm lấy một cơ hội ở hôn chiến bên trong. re Bờ Giêner trung lộ cầm bóng đột phá, sau đó chuyển cho mặt bên tiếp ứng vạn vở, vạn cầm bóng xoay người, nhìn thấy đối phương không có ngay lập tức tới bức cướp chính mình, quả đoán lựa chọn ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân xuất bóng này chân sút bóng sức mạnh tương đương lớn, Van Buren ở đem bóng đá ra đi sau khi, chính mình cũng không vững vàng trọng tâm ngã xuống đất, quả bóng cấp tốc bay vào vùng cấm, sau đó rán vào xa nhà cột bay vào Arsenal cũng thành. Đối mặt này các lực lượng góc độ đều tốt sút bóng, trước làm ra nhiều lần đặc sắc cứu tua gù nạc sĩ cũng chỉ có thể vô ích hô làm sao. Nhìn liên cùng chúc mừng sang Em Tần các cầu thủ, gù nạc sĩ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, gia nhập Liên Minh Arsenal sau khi, mới biết chính mình trước ở Sang Em Tần thi đấu có cỡ nào ung dung. ở Arsenal, thu vào đúng là cao rất nhiều, nhưng là mỗi cuộc tranh tài đối diện đối thủ tấn công dồn dập cũng có thêm rất nhiều ASU -E cùng bợm nẹo lỉ vỗ tay chúc mừng hiện một hai bóng dẫn trước cuộc tranh tài này cũng trên căn bản xem như là bắt mà sang em gần nhất mấy trận thi đấu trôi chạy tấn công cũng đủ để chứng minh các cầu thủ đã bắt đầu quen thuộc như vậy thay phiên ở quay chung quanh đủ đủ cùng rê bờ zinner tình huống bọn họ liền có thể đá được rất tốt